Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống chín chương 242 kế hoạch hợp tác ba kỳ thật. Trước đó đi thất bảo lưu ly tôn bái sư. Cũng không phải là bị bị đông muốn hắn đi. Là tuyết thanh hà chính mình tranh thủ. Mục đích đồng giảng chính là vì về sau thoát ly võ hồn điện. Dù sao cùng chữ phong trí có thầy trò quan hệ tại. Về sau hắn cùng võ hồn điện triệt để vạch mặt. Cũng có phòng thủ sách lược tại. Bất quá những thứ này đều không phải là rất bảo hiểm cho nên hắn vẫn luôn còn không có quyết định. Nhưng lần này diệt bá. Khác biệt. Một vị tuyệt thế cường giả. Lại thêm độc cô bác. Có bọn họ cam kết lời nói. Tuyết Thanh Hà thì tuyệt không hoảng. Triệt để thoát ly võ hồn điện trưởng khống trần tâm. Độc cô bác. Diệt bá. Cùng mấy vị thiên đấu đế quốc ẩm tàng phong hào đấu la bọn họ tại chữ phong trí tăng phúc phía dưới dù là ra ra hắn thiên đạo lưu tự mình tới cũng không chiếm được lợi ích phân điện điện chủ vì sao muốn phản bội võ hồn điện lâm phong nghi ngờ nói hắn là thật không có hiểu rõ vì cái gì tuyết thanh hà phải thoát đi võ hồn điện hắn không phải bị bị đông nữ nhi sao lâm phong nhớ đến bị bị đông cùng thiên nhận tuyết sau cùng đều thành thần giống như đến mức trung gian cảm tình lại viết cái gì Bởi vì nhìn không phải rất nhỏ. Lâm Phong có chút quên đi. Nhưng hắn nhớ đến. Tuyết Thanh Hà cũng không có cùng phản bội võ hồn điện A. Cho thấy thân phận đó cũng là tại rất lâu sau đó. Còn có thực lực của hắn, lại nhưng đắc hồn thánh. Tuy nhiên hồn lực ba đồng không mạnh. Cảm giác là vừa vặn đột phá hồn thánh. Nhưng tốc độ giống như cũng nhanh hơn một chút đi. Kỳ thật từ khi ban đầu ở Lạc Nhật xâm lâm bên trong lâm phong gặp phải Tuyết Thanh Hà về sau. Sự tình thì cải biến rất nhiều. Nguyên tác bên trong trong khoảng thời gian này Tuyết Thanh Hà là bận rộn tại các loài giao tiếp cùng học tập. Phương diện tu luyện thì chậm một chút. Nhưng bởi vì lâm phong xuất hiện. Trời đất xui khiến để hắn càng nhiều tin tức hơn phí tồn tại trên việc tu luyện. Cho nên thực lực tiến bộ so nguyên tác bên trong tiến bộ nhanh hơn một chút. Bất quá cũng không có nhanh bao nhiêu đại khái một hai cấp dáng vẻ. Không phải phản bội là thoát ly Tuyết Thanh Hà cải chính lâm phong thuyết pháp. Võ hồn điện đối với ta quản thúc quá nhiều. Để cho ta cảm thấy phiền chán. Ta muốn lấy một cái thân phận mới sống sót. Mà không phải võ hồn điện trong tay quân cờ. Tuyết Thanh Hà chỉ là đơn độc đối bị bị đông oán hận. Hắn oán hận bị bị đông vô tình oán hận bị bị đông vứt bỏ qua nhiều năm như vậy. Hắn ở chỗ này giả bộ như một người khác. Theo bị bị đông bên kia lấy được ngoại trừ cách này đến cách khác chỉ lệnh bên ngoài. Hắn khát vọng tình thương của mẹ chưa từng có cảm nhận được qua đến mức võ hồn điện. Kỳ thật hắn còn có cảm tình. Dù sao bên trong rất nhiều hồn sư. Đều là hắn nhập môn lão sư. Thì ra là thế. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tâm lý lại là nghĩ đến. Cái này tuyết thanh hà xem ra là sinh ra phản nhịp trong lòng. Bất quá dạng này cũng tốt. Vừa tốt thuận tiện hắn hành sự. Bất quá cái này bảo vệ lời nói, vẫn là được thật tốt nói một chút. Bảo hộ có thể, bất quá ta không có khả năng bao giờ cũng bảo hộ, ta mình còn có việc cần hoàn thành. Đại nhân yên tâm. Nếu như cần muốn bảo vệ, ta sẽ sớm thông báo. Đại nhân chỉ cần tại ngày này đấu thành phổ cận là có thể Tuyết Thanh Hà vội vàng nói Võ hồn thành bên kia có người xuất phát Lại đến bọn họ nhận được tin tức sau đó phản ứng Trung gian trinh lệ thời gian không sai biệt lắm tại một ngày tầm đó Mà lạc nhật sâm lâm khoảng cách thiên đấu thành cũng không xa Lâm phong chỗ nơi này xem như trong rừng rậm đoạn khu vực Đến lúc đó hắn tự mình tới mời người Cũng sẽ không chỉ hoán cái gì. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tuyết Thanh Hà ngạc nhiên nở nụ cười, sau đó cho Lâm Phong kỹ càng nói một lần ý nghĩ của hắn. Sau khi nghe xong, Lâm Phong vẫn còn có chút bội phục gia hỏa này. Một thân một mình tới thiên đấu thành làm nằm vùng. Tuy nhiên có võ hồn điện trong bóng tối phụ trợ. Nhưng chuyện chủ yếu đều là một mình hắn tự chủ hoàn thành. Hắn những trong năm này không chỉ có hoàn thành võ hồn điện lời nhắn nhủ sự tình, lấy được rất nhiều chiến lược bố cuộc đồ, còn có rất nhiều gia tộc một số thực lực tình huống. Đồng thời, hắn còn trong bóng tối lôi kéo được rất nhiều gia tộc, một số học viện người cũng cùng hắn giao hảo, thậm chí hắn còn thu được thiên đấu hoàng gia học viện cùng thất bảo Lưu Ly Tông chống đỡ. Dưới loại tình huống này, cái này hoàng vị hắn là quyết định được. Thậm chí tuyết giả đại đế một số quyền lực, đều hạ phóng cho hắn. Hắn còn được hưởng tại thiên đấu thành bên trong điều động trăm người hộ vệ đội quyền lực. Đây quả thực là ăn sùng phải biết. Ở trong thành thị mặt, cho dù là thân vương đều không có trực tiếp điều động quân đội quyền lực, mà tuyết thanh hà lại có thể đủ để chứng minh tuyết giả đại đế đến cỡ nào coi trọng hắn. Bất quá lôi kéo những nhân vật này thu hoạch được tuyết xạ đại đế ăn sủng chẳng qua là cơ bản thao tác mà thôi. Nhất làm cho lâm phong bội phục là hắn đã sớm cho mình nghĩ kỹ đường lui. Nếu quả như thật thoát ly võ hồn điện. Thất bảo lưu ly tông người trần tâm cùng lão sư hắn chứ phong trí đều sẽ tới bảo hộ hắn. Lại thêm thiên đấu đế quốc trong bóng tối cất giấu mấy vị phong hào đấu la. Cùng quân đội vây quét. Đủ để chống cự võ hồn điện tiến công. Dạng này tính tới. Tăng thêm lâm phong cùng độc cô bác xuất thủ. Bọn họ là ổn nếu như võ hồn điện thật quy mô tới tiến công. Hắn vừa tốt có thể thuận thế lăn lộn một đống lớn điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy. Thương Thảo trong chốc lát về sau. Tuyết Thanh Hà liền rời đi. Chuẩn bị bắt đầu hấp dẫn võ hồn điện phong hào đấu la đến đây. Hắn không có để ý ảnh luôn. Dựa theo lối nói của hắn Ảnh luôn cũng không trọng yếu Một mực đang đóng cũng không có việc gì Qua một thời gian ngắn thả lại đến là có thể Cái này vừa tốt hợp lâm phong ý Gia hỏa này một ngày có thể cho hắn hơn 10 triệu điểm kinh nghiệm đâu Hắn cũng không bỏ được hiện tại liền thả Tính toán ra Hắn hiện tại điểm kinh nghiệm đều nhanh có 200 triệu mấy ngày nữa kinh nghiệm của hắn giá trị liền có thể hắn hai đạo hồn hoàn cùng một chỗ đột phá vì cái gì không đồng nhất đạo nhất nói đột phá đâu bởi vì hồn hoàn cùng một chỗ đột phá sinh ra năng lượng so đơn độc một đạo nhiều hơn một chút nhỏ như vậy ảnh liền có thể tăng lên nhiều một chút lại thêm tiểu ảnh mỗi ngày đi theo hắn tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận lắc lư một số thảo dược đều ăn không ít Dùng cố lực lượng này kích thích trong cơ thể nó dược lực, có thể để nó thực lực tăng lên càng nhanh. Về phần tại sao bất tứ đạo nhất lên đột phá? Bởi vì như vậy sinh ra năng lượng quá lớn. Tiểu ảnh đoán chừng căn bản không hấp thu được. Nếu như cứng ép hấp thu đoán chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dạng này hay nói một lần vững vàng lấy đến. Lại thêm dược lực kích phát. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến 10 vạn năm cấp bậc bây giờ tiểu ảnh đều đã 6 vạn năm. Một thân thực lực so hồn thánh đều cường một chút. Thậm chí hồn đấu la đều có thể chống lại một hai. Không nghĩ nhiều. Tuyết Thanh Hà sau khi đi. Lâm Phong tiếp tục về tới mê trận bên trong. Tiếp tục hoàn thiện những thứ này mê trận chi tiết. Tuyết Thanh Hà nói với hắn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 5 ngày. Võ hồn điện liền sẽ phái phong hào đấu la đến đây điều tra. Nhân số hẳn là hai người. Hắn cùng độc cô bác hai người nhẹ nhõm có thể ứng đối. Đến lúc đó gặp gỡ sau đánh một chầu liền tốt. Tuyệt đối không nên bắt người. Cũng không muốn hạ sát thủ. Thả bọn họ đi. Mà cái này cũng là tuyết thanh hà cùng lâm phong trong kế hoạch lần thứ nhất hợp tác chỉ cần hiệu quả không tệ bọn họ hợp tác liền xem như triệt để xong rồi nghĩ đến lập tức liền sẽ có một số lớn điểm kinh nghiệm nhập trướng lâm phong chỉnh lý mê trận thời điểm trên mặt cũng không khỏi nổi lên nụ nổ cười đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương hai trăm bốn mươi ba lại thêm hai đạo mười vạn năm hồn hoàn một hôm sau lâm phong đầu tiên là tìm độc cô bác cùng ảnh luôn hai người thu một vòng bảo hộ phí liên tục thu ba ngày Hôm nay bảo hộ phí ngã rất nhiều cùng nhau cũng chỉ có 25 triệu nhiều một chút Bất quá tính cả những thứ này Kinh nghiệm của hắn giá trị vừa tốt đạt đến 200 triệu Hắn có thể dùng đến cho hai đảo hồn hoàn đột phá Trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lâm phong nắm lấy tiểu ảnh rời đi Hồn hoàn đột phá động tính quá lớn Dù là dùng thiên cơ xích bao trùm cũng sẽ tràn lan đi ra Mà độc cô bác bọn họ cảm ứng cũng là 10 phần nhạy bén. Cho nên Lâm Phong đến cách bọn họ xa một chút. Đi về phía nam bay đại khái hơn 300 cây số, tìm một chỗ không người đỉnh núi, Lâm Phong rơi xuống. Ấm trình tự đến. Lần này Lâm Phong muốn đem thứ ba cùng thứ tứ hồn hoàn cho đột phá cũng chính là thiết giáp hùng cùng chức hỏa hầu hồn hoàn. Cái trước trước mắt là một vạn năm cách sau hiện tại là mười bốn một trăm năm mươi bốn năm đem hai bọn chúng cường hóa đến chín mươi chín chín trăm chín mươi chín năm hao tốn lâm phong hơn một trăm bảy mươi triệu thiên cơ xích bao phủ tốt thậm chí chủ động tăng thêm mấy tầng về sau lâm phong lại tốn hai mươi triệu đem cách này hai đạo hồn hoàn đột phá trải qua nhiều lần về sau lần này hồn hoàn đột phá lâm phong vô cùng dễ dàng Thậm chí có thể chủ động dẫn đạo những cái kia hồn lực dư âm hướng về tiểu ảnh bao phủ tới. Mà tiểu ảnh bên kia. Thể nội dược lực đang nhanh chóng tiêu hóa lấy. Năng lượng điên cuồng tràn vào. Thực lực của nó cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sáu vạn năm ngàn năm. Bảy vạn năm. Tám vạn năm. Sau cùng đạt tới tám vạn năm về sau tiểu ảnh khí tức trên thân mới chậm rãi ổn định lại. Thực lực càng cao đằng sau tăng lên cũng thì càng khó, về sau đột phá 10 vạn năm còn có một lần bình cảnh. Trước đó một lần kia thời điểm, Lâm Phong cũng là hai đảo hồn hoàn đột phá. Tiểu ảnh trực tiếp tăng lên hơn 3 vạn năm thực lực. Nhưng lần này tại thể nội có đại lượng dược lực tình huống dưới cũng chỉ để thăng hơn 2 vạn năm. Nguyên bản Lâm Phong còn nghĩ đến tiểu ảnh mượn nhờ cơ hội lần sau trực tiếp đột phá 10 vạn năm đâu hiện tại ra đừng nói mười vạn năm đoán chừng chín vạn năm ngàn năm cũng khó khăn mười vạn năm hồn thú một đạo khảm này đoán chừng phải các loại lâm phong đạo thứ chín hồn hoàn mới được cũng không nghĩ nhiều rất nhanh lâm phong thì cảm thủ lên chính mình sau khi đột phá hồn kỹ đầu tiên là thứ ba hồn kỹ thiết giáp ma hùng biến trước kia cái này hồn kỹ hiệu quả là toàn thuộc tính tăng lên gấp bốn lần tiếp tục thời gian một giờ Sau đó có một tầng hồn lực hộ cháo Cái hiệu quả này nói như thế nào đây Làm thứ ba hồn kỹ Cũng liền toàn thuộc tính tăng lên gấp bốn lần tương đối mạnh Dù sao tiếp tục thời gian Hồn lực hộ cháo cái gì Trên thực tế thì cùng đái một bạch thứ ba hồn kỹ không có khác nhau Nhưng lần này hồn hoàn đột phá mười vạn năm về sau Tiếp tục thời gian trực tiếp biến thành vô hạn Hồn lực hộ cháo cũng thay đổi mạnh Chủ yếu nhất là toàn thuộc tính. Trực tiếp tăng lên gấp 8 lần đến lúc đó võ hồn chân thân thi triển ra. Hồn ký hiệu quả sẽ còn gấp bội. Toàn thuộc tính 16 lần. Đây là một cách cực kỳ con số kinh khủng tuy nhiên thật nếu nói. Cũng chính là tại trước mắt Lâm Phong toàn thực lực trên cơ sở gấp bội. Nhưng trước mắt mà nói. Lâm Phong cảm giác hắn đã có thể cứng rắn 98 cấp phong hào đấu la. Mà chờ hắn bước vào phong hào đấu la một khắc này. Đoán chừng toàn bộ đại lục phía trên cũng liền cái kia ba vị cấp 99 tuyệt thế cường giả có thể cùng hắn đánh một trận. Phải biết. Cấp 99 phong hào đấu la cùng cái khác cấp bậc phong hào đấu la hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Loại thực lực này người bọn họ bình thường đều là thần vị truyền thừa thủ hộ giả. Tự thân hồn hoàn cũng đã nhận được cường hóa. Đồng thời bọn họ đồng dạng còn nắm giữ lấy cường đại vũ khí. Mượn nhờ những vũ khí này lực lượng. Bọn họ thậm chí có thể làm được miêu sát 98 cấp phong hào đấu la. Lâm Phong nghĩ đến chính mình mới vừa vào phong hào đấu la thì có thể chống đỡ loại này cường giả. Đó là cực kỳ tự tin thể hiện thứ ba hồn hoàn được cường hóa gấp đôi. Thứ tư hồn ký cũng cũng giống như thế. Chức hỏa hầu mang tới thứ tư hồn kỹ vốn là liệt diễm hoa hoàn. Là một cái cực mạnh công kích tính hồn kỹ So mập mạc phượng hoàng hỏa diễm mạnh không biết bao nhiêu lần. Bây giờ trực tiếp được cường hóa thành liệt diễm hỏa hải. Nhẹ nhàng vung tay lên chính là một cái biển lửa siêu đại hình phạm vi sát thương hồn kỹ Ngọn lửa này uy lực cũng là cực mạnh. Lâm phong đoán chừng hồn đấu la đều chống đỡ không được bao lâu. Phong hào đấu là nếu như không phải phòng ngự hệ, cũng sẽ thù thương tồn. Thông qua hồn lực khống chế, Lâm Phong còn có thể đem những thứ này biển lửa năng lực tụ tập lại làm bom ném ra bên ngoài. Trên lý luận hồn lực đủ nhiều, mà chính mình lại có thể trường khống ở. Một chiêu nổ một tòa thành thị đều là có khả năng. Bất quá đây đều là trên lý luận thôi. Lâm Phong hồn lực khống chế cũng là có cực hạn. Còn có hồn lực hồn ký gia tăng. Càng đi về phía sau cần có hồn lực đều là thành cấp số nhân tăng trưởng. Các loại đạt tới loại hiệu quả này thời điểm lâm phong đoán chừng đều đã thành thần. Tính danh: Lâm phong võ hồn. Thiên cơ xích. Vô lượng hoa hồn lực. Cấp 82 thiên cơ xích hồn hoàn. Không đặc thù hồn ký. Thân ngoại hóa thân vô lượng hoa hồn hoàn. Tuyết liên hoa 10.000 năm hồn ký.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 thuấn di còn có thể cùng phân thân hóa thân đổi vị trí hồn cốt. phong long chân trái xương một trăm ngàn năm hồn ký một. Phá xa hồn ký hai. phong ẩm càn khôn huyết ảnh thú xương sọ một trăm ngàn năm hồn ký một. không gian cầm cố hồn ký hai. huyết sát điểm kinh nghiệm. bốn triệu một trăm tám mươi bốn trăm mười hai hồn lực đẳng cấp lâm phong vẫn luôn đang áp chế. đã lâu như vậy. Hắn liền nhất cấp đều không có đề thăng Rất tốt Hiện tại chỉ có 2 đảo hồn hoàn không có 10 vạn năm Lại kiếm cái 200 triệu kinh nghiệm Hắn thì bát hồn vòng đều đạt tới 10 vạn năm cấp bật về sau đâu Lâm Phong đương nhiên sẽ không lựa chọn đi đột phá Phong hào đấu la Mà là đi cho mình thứ hai võ hồn bộ hồn hoàn Mục đích của hắn là tại tự thân đẳng cấp không đổi tình huống dưới đi tăng lên thực lực bản thân Dạng này thì có thể bảo chứng từ thân điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ. Làm sự tình muốn đưa áng mắt buông dài xa điểm thứ nhất. Đẳng cấp càng cao. Hắn cùng còn lại hồn sư đối chiến có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm liền sẽ càng ít. Chờ hắn đột phá phong hào đấu la về sau. Đoán chừng độc cô bác cùng ảnh luôn loại này phong hào đấu la cho kinh nghiệm của hắn giá trị thì sẽ rất ít. Về sau hắn dù là muốn xoát kinh nghiệm cũng chỉ có thể tìm những cái kia càng cường lực hơn phong hào đấu la mà những thứ này cường lực phong hào đấu la căn bản không có mấy cái đây không phải hắn muốn nhìn đến cho nên hiện tại mục tiêu của hắn là đem thiên cơ xích cũng mặc lên tám cái hồn hoàn sau đó tất cả đều cường hóa đến mười vạn năm cấp bậc đến lúc đó mười sáu đạo mười vạn năm hồn hoàn đoán chừng thực lực cũng có thể cùng cái kia thiên đạo lưu so sánh hiện tại thế nào lâm phong mục tiêu cũng là thiên đạo lưu chỉ còn mạnh hơn hắn hắn liền muốn đi võ hồn điện làm một người giáo hoàng chơi đùa khù khù làm giáo hoàng chỉ là một cái phương pháp cái khác thân phận giống đại cung phụng cũng là có thể dù sao hắn mục đích chủ yếu là để võ hồn điện những cái kia hồn sư cam tâm tình nguyện hóa thành kinh nghiệm của hắn bảo bảo mà không phải thông qua bạo lực đi áp đảo cái gì Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 244 vạn năm hồn cốt ta trướng mắt hay dù sao không thành thần cuối cùng chỉ là phong hào đấu la. Lâm phong có lẽ sẽ rất mạnh. Thậm chí mạnh đến có thể đánh thắng bọn họ tất cả mọi người. Nhưng muốn đem cưỡng chế tính để cái kia hơn 10 người phong hào đấu la thành kinh nghiệm của hắn bảo bảo. Vậy hắn cả ngày đến muộn ngoại trừ áp chế bọn hắn. Cũng không có thời gian làm chuyện khác. Dù sao có áp bách thì có phản kháng Vô số truyền hình Điện ảnh nói cho Lâm Phong Loại kia trùm phản diện tác Phong là không lâu dài Chỉ có cùng bọn này kinh nghiệm bảo bảo làm bằng hữu Tốt nhất cùng độc cô bác dạng này thu phục Cái kia mới là tốt nhất phương pháp Sau khi nghĩ xong tục quy hoạt đồng thời Lâm Phong cũng đem trên người mình thực lực cho ổn định lại meo tiểu ảnh thân mật nhích lại gần Liếm liếm lâm phong mặt. Đừng liếm về thiên đấu thành một chuyến. Mỉm cười, lâm phong cùng tiểu ảnh cùng một chỗ bay về phía thiên đấu thành. Mấy ngày nay sự tình nhiều lắm. Hơi mệt. Lâm phong hôm nay hồn hoàn sau khi đột phá. Chuẩn bị để cho mình nghỉ ngơi một trận. Đương nhiên, hắn trước tiên cần phải về sử lai khắc học viện một chuyến, đem tuyết thanh hà khối kia hồn thạc cho đường Tam. Rất nhanh, Lâm Phong liền trở về thiên đấu thành bên trong, sau đó thẳng đến sử lai like khắc học viện. Hắn tìm tìm. Phát hiện phòng minh tưởng bên trong không có mọi người bóng người. Trong túc xá cũng không có. Tìm Phất Lan Đức hỏi một chút. Mới biết được đại sư mang lấy bọn hắn đi học viện phía sau trong rừng rậm lên lớp đi. Lâm Phong hoa thêm vài phút đồng hồ mới đi đến được trước mặt mọi người. Bắt chuyện qua về sau. Hắn hướng về đường tam vấy vấy tay tiểu tam tới đây một chút cho ngươi thứ gì. Được rồi. Đường tam lập tức chạy tới. Đây là thái tử thả ta chỗ này một khối ngũ đẳng hồn thạch. Lâm phong đem cái kia hồn thạch bỏ vào đường tam trong tay. Ngũ đẳng hồn thạch đường tam vội vàng cảm ứng một phen. Sau đó tán thán nói. Bên trong thật là tinh khiết hồn lực A. Đặt tại thân một bên đều có thể tăng tốc minh tưởng tốc độ. Thái tử điện hạ đường Tam xứng sờ. an Lâm Phong gật đầu nói. Qua một hai ngày. Hắn sẽ cầm một khối hồn cốt tới đổi với ngươi. Ngươi đến lúc đó cùng hắn đổi là được rồi. Hồn cốt đường Tam kinh hô một tiếng. Dẫn tới tất cả mọi người ré mắt không thôi. Chủ yếu là hồn cốt loại vật này. Thật sự là quá quý giá. Bình thường chỉ có vạn năm trở lên hồn thú mới có thể sản xuất. Đồng thời một ngàn vạn năm hồn thú bên trong cũng không nhất định sẽ sản xuất một khối. Loại vật này quá mức chân quý. Đường tam bọn họ thấy đều chưa thấy qua đại sư lập tức đi tới. Cái gì hồn cốt hắn coi là nói là đường tam ngoại phụ hồn cốt. Cho nên so sánh quan tâm. Đương nhiên, nếu như phát hiện hồn cốt cũng là một chuyện hết sức trọng yếu. Phong ca lấy được hồn cốt sao áo tư tạc bọn họ hiếu kỳ vây quanh. Bị nghe được cũng không có gì Lâm Phong gật đầu tùy ý nói ra Qua mấy ngày thái tử sẽ đưa một khối vạn năm hồn cốt tới Đến lúc đó các ngươi nhìn lấy thích hợp ai Ai thì dùng đi Thật đúng là hồn cốt Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc Đồng thời đối với Lâm Phong mà nói cũng cảm thấy mười phần chấn kinh Hồn cốt vật trọng yếu như vậy Lâm Phong vậy mà chính mình không muốn Ý là cho chính bọn hắn phân phối phong ca Hồn cốt quá mức quý trọng Loại vật này chính ngươi cầm lấy liền tốt Đường tam lập tức đem hồn thạch hướng lâm phong trong tay nhét Đại sư sau khi hết khiếp sợ cũng là nói nói Hồn cốt Là một loại cực kỳ lưa thưa có đồ vật Nó cùng hồn hoàn không giống nhau Cũng sẽ không nhận hồn thú niên kỳ hạn hạn chế chủ yếu là căn cứ hồn sư bản thân thực lực tăng cường mà tiến hóa cho dù là bình thường nhất hồn cốt chỉ cần ngươi có thể tại thực lực thấp thời điểm đạt được nó đợi đến về sau ngươi mạnh lên như cũ có thể thu hoạch được rất mạnh tăng thêm tiểu phong ngươi bây giờ còn trẻ như vậy sử dụng khối này hồn cốt khẳng định hiệu quả rất tốt đại sư trước kia tại võ hồn điện đời qua đối với hồn cốt cũng là cực kỳ hiểu rõ Hồn cốt quá mức hiếm có. Võ hồn điện có chuyên môn săn bắt hồn cốt hồn sư. Nhưng một năm trôi qua. Có thể được đến một khối hồn cốt liền đã không tệ. Dưới loại tình huống này. Đại sư cũng không lấy vì mọi người có thể nhanh chóng tiếp xúc đến hồn cốt. Cho nên hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Cũng cũng là bởi vì đường tam đạt được ngoại phụ hồn cốt. Hắn mới đơn độc dậy một chút. Chẳng qua hiện nay đã tiếp xúc đến hồn cốt. Hắn vẫn phải nói một chút. Đúng vậy A Phong ca, ta nghe cha ta nói qua, hồn. Cốt không phải là tuyệt đối phù ra hồn kỹ. Nhưng đối hồn sư thân thể tố chất tăng thêm là cực mạnh. Ngươi dùng. Nhất quyền đem hồn đế đều cho đổ nhào chứ Vinh Vinh nói ra. Vừa mới Lâm Phong nói muốn đem hồn cốt cùng bọn hắn phân phối thật sự là đem mấy người cho cảm động hỏng. Đối với hồn sư tới nói đây chính là trí Chí bảo A. Lâm Phong vậy mà chính mình không cần cho bọn hắn Thật sự là để bọn hắn chấn kinh Hiện tại ảo ảo khuyên Lâm Phong chính mình dùng Lâm Phong một mặt bình tĩnh nói Một khối vạn năm hồn cốt mà thôi Thái tử nói với ta Đây là mới vừa vào vạn và năm cái trùng loại kia Dù là về sau đến phong hào đấu la có thể tăng cường Tối đa cũng thì tương đương với 6-7 vạn năm cái trùng loại kia Đồng thời hồn cốt cũng coi trọng vừa phối tính Tốt nhất là theo ngươi thu hoạch hồn hoàn đầu kia hồn thú phía trên cầm hồn cốt Dạng này mới có thể lớn nhất hiệu suất phát huy ra hồn cốt hiệu quả Thì cùng tiểu tam sau lưng tám cái chân nhện một dạng Phong ca gọi là bát chu mâu Đường tam nhỏ dọn lại nhảy một câu Nghiêng qua hắn liếc một chút Lâm Phong không để ý Tiếp tục nói Nếu như theo ngươi võ hồn không tương xứng Hồn cốt hiệu quả cũng sẽ không có mạnh cỡ nào Lâm phong mấy câu biểu đạt ý tứ rất rõ ràng Cái này vạn năm hồn cốt đổ bỏ đi Hắn trướng mắt Đối với cái này Bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải Hồn cốt loại vật này Lâm phong vậy mà trướng mắt a cái này Đại sư nói ra Hồn cốt vừa phối tính cố nhiên có ảnh hưởng Nhưng hồn cốt cùng hồn hoàn khác biệt. Nó sẽ không cùng võ hồn xung đột. Dù là lại không thích ứng. Ảnh hưởng cũng sẽ không vượt qua hai thành. Trên đại lục, hồn sư gặp phải hồn cốt ý nghĩ đầu tiên cũng là trực tiếp hấp thu. Dù sao hồn cốt mang đến tăng lên thật sự là quá lớn quả thực cũng là ưu thế áp đảo. Nếu như một cái hồn tôn toàn thân tràn đầy vạn năm hồn cốt. Hắn bằng vào thân thể tố chất liền có thể trực tiếp cùng hồn đế đánh. Đây chính là hồn cốt mang đến tăng thêm. Nếu như toàn thân mười vạn năm hồn cốt, hồn tôn đoán chừng liền hồn thánh đều có thể đụng vào. Hai thành trinh lệ đã rất lớn, các ngươi dùng đi, ta trướng mắt. Lâm Phong nói thẳng. Kỳ thật, Lâm Phong bởi vì võ hồn đặc thù tính cũng sẽ không tồn tại hồn cốt vừa phối tính vấn đề. Nhưng loại này hồn cốt dù là hắn có thể trăm phần trăm phát huy ra thực lực Nhưng cũng so ra kém cùng chính mình hồn hoàn nguyên bộ hồn cốt Bởi vì loại kia hồn cốt có thể phát huy ra một trăm phần trăm năm hiệu quả thì cùng đường tam bát chu mâu một dạng Cực kỳ đặc thủ ngoại phụ hồn cốt Cùng chính mình hồn hoàn có liên quan Đây chính là hắn về sau vượt cấp khiêu chiến cơ sở Lâm Phong có lựa chọn tốt hơn Làm gì dùng cái đồ chơi này đâu. Đồng thời vạn năm cấp bậc quá thấp. Hắn điểm kinh nghiệm vẫn là cần rất nhiều. Phong ca. Bá khí mã Hồng Tuấn cảm khái một tiếng. Hồn cốt như thế thứ lợi hại, lâm phong vậy mà nói trướng mắt, hắn đều không biết nói gì cho phải. Phong ca đối với chúng ta quá tốt rồi, lại là tiên thảo, lại là hồn cốt, ta đều muốn lấy thân báo đáp. Áo tư tạp một câu để mọi người hơi hơi áp hàn Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 245 giáo hoàng bị bị đông ba hồn cốt ta về sau chính mình sẽ đánh Thứ này còn là các ngươi dùng đi sau cùng Tại lâm phong kiên trì dưới Đường tam thủ hạ khối kia hồn thạch Đưa xong hồn thạch Lâm phong cũng liền không có ở chỗ này chờ lâu Lần nữa sao nói một chút về sau Hắn liền đi thiên đấu thành bên trong buông lỏng đi. Nói đến, thiên đấu thành lâm phong đều còn không có chuyên môn đến đi dạo qua đây. Nơi này làm thiên đấu đế quốc thủ đô. Hết thầy đều là hết sức phồn hoa. Nguyên tắc bên trong, đường hảo muội muội đường nguyệt hoa giống như ở trong thành thị mặt cũng mở một ngôi học viện. Chuyên môn dạy quý tộc lễ nghi tới. Chỗ kia cảm giác hẳn là sẽ rất thú vị, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Bất quá nếu là buông lỏng. Đi ra tham quan cái gì đương nhiên không có ý nghĩa. Lâm Phong càng sự tình muốn làm cũng là ăn mỹ thực. Sau đó nhìn chút điện ảnh. Đấu la thế giới đương nhiên không có thật điện ảnh, hắn nơi này nói điện ảnh kỳ thật cũng là tình cảnh phim. Một số ca kịch viện thậm chí một số cao đoan trong tiểu lâu. Đều sẽ có diễn tình cảnh phim địa phương. Phí tổn một kim tệ liền có thể nhìn. Trên cơ bản cũng là hồn sư hoặc là quý tộc chuyên hưởng. Dù sao một kim tệ đối với người bình thường tới nói thật sự là rất rất nhiều. Ngoại trừ loại này nhìn điện ảnh địa phương bên ngoài. Thành thị bên trong còn có chuyên môn hát ca giai ghe địa phương. Bốc hơi nhà tắm hơi địa phương. Hồng đăng khu cái gì đều có. Ngay tại Lâm Phong ở trong thành thị chơi đùa thời điểm, võ hồn điện bên trong. Bỉ bỉ đông ngồi cao tại giáo hoàng điện chủ vị phía trên. Hắn thân mang màu đen làm vàng văn lộng lấy trường bào. Đầu đội cửa khúc tử kim quan. Tay cầm một cây dài ước chừng chừng 2 mét. Khảm nạm lấy vô số bảo thạch giáo hoàng chi trượng. cái kia da thịt trắng nõn. Cực hạn đến gần như hoàn mỹ sung nhan khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết mơ màng hết bài này đến bài khác có điều nàng trên thân lại toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh là như thế không giống bình thường khiến người ta có một loại quỳ bái xúc động lúc này bị bị đông nghe trong đại sảnh một vị bạch y giáo chủ báo cáo chân mày hơi nhíu lại giáo hoàng đại nhân thiên đấu thành truyền đến tin tức trong bóng tối trấn giữa ảnh luôn đấu la bị người vây khốn cần chúng ta trước đi giải cứu làm bạch y giáo chủ hắn cũng không có tư cách biết tuyết thanh hà sự tình thậm chí võ hồn điện bên trong cũng không phải tất cả phong hào đấu la đều biết thiên nhận tuyết sự tình bỉ bỉ đông chỉ nói cho chút ít người ảnh luôn còn có cái kia ba vị trợ giúp tuyết thanh hà thu hoạch hồn hoàn hồn đấu la vậy cũng là võ hồn điện từ nhỏ bồi dưỡng ra được đều là bỉ bỉ đông thân tín cho nên mới có tư cách tới Còn có tin tức khác sao bị bị đông thanh âm thanh lãnh vô cùng, dường như cao cao tại thượng nữ vương đồng dạng. Không có. Bạch y giáo chủ cung kính nói. Đi xuống đi, đem Nguyệt Quan cùng Phụ Mị gọi tới. Vâng bạch y giáo chủ liền vội vàng đứng lên ra giáo hoàng điện. Mà tại hắn sau khi đi, bị bị đông chân mày nhú sâu hơn. Nàng trước đó không lâu nhận được ảnh luôn một cách tin. Thuyết pháp trước tuyết thanh hà trong bóng tối điều tra cái gì. Thậm chí mượn nhờ võ hồn điện tại thiên đấu thành phủ cận trôn xuống dày tuyến. Đi qua một số tin tức chỉnh hợp. Bị bị đông theo ảnh luôn thông tin bên trong đạt được một cái tên người. Cái kia chính là diệt bá một vị ảnh luôn không có chút nào tin tức nhân vật. Có điều hắn đoán chừng. tại thiên đấu thành bên kia cùng độc cô bác chiến đấu người bịt mặt. Khả năng rất lớn cũng là diệt bá. Đây là một vị thực lực cực mạnh phong hào đấu la. Đồng thời khí tức ẩm nặng công phu so với hắn còn ra sắc. Ban đầu ở thiên đấu học viện giáo ủy đại sảnh phổ cận thời điểm. Hắn vậy mà không có phát hiện gần trong gang tất lâm phong. Nhưng kẻ sau cũng không có phát hiện hắn. Cho nên hắn đoán chừng lâm phong thực lực hẳn là mười chừng cấp 5 kết hợp với đủ loại tin tức. Bị bị đông cảm giác lúc này ảnh luôn bỗng nhiên mất tích liền có chút không giống bình thường nàng có lòng muốn tự mình đi qua nhìn cho kỹ chẳng qua hiện nay võ hồn thành bên này còn phải nàng đến đem khống mấy vị cung phụng bên trong phục nàng người không nhiều thậm chí võ hồn điện nội bộ còn có mấy cố thế lực tại giao thoa nàng đến tỏa trấn võ hồn thành sau đó đem võ hồn điện nội hoạn đều cho quét dọn đây là cực kỳ hao phí tâm lực quyền lực đấu tranh rất mệt mỏi Nhưng bị bị đông nhất định phải kiên trì chỉ chốc lát sau Tuổi Mỹ cùng Nguyệt Quan đi tới giáo hoàng điện Đem sự tình nói một lần về sau Bị bị đông thẳng tiếp ra lệnh Mời hai vị đi một chuyến thiên đấu thành thật tốt Điều tra một chút cách này diệt bá Thuận tiện đem ảnh luôn cứu ra Tuổi Mỹ cùng Nguyệt Quan hai người Vẫn luôn kiên định đứng tại bị bị đông bên này Nàng cũng không có bạc đãi bọn hắn Cho tới nay sẽ cho không ít tư nguyên Bây giờ muốn bọn họ làm việc. Hai người một câu nói nhảm đều không có. Nguyệt quan trực tiếp điểm đầu. Ta cùng lão dưỡng hai cái xuất mã. Khẳng định không có vấn đề dưỡng mì không nói gì. Chỉ là dày đặt cười vài tiếng. Đi thôi bị bị đông phất phất tay thuận tiện giúp ta xem một chút nha đầu kia thực lực thế nào. Không có vấn đề tiếng nói tại giáo hoàng điện bên trong tiếng vọng thời điểm. Hai người đáp ra giáo hoàng điện. Cấp tốc hướng về thiên đấu thành phương hướng tiến đến. Võ hồn thành khoảng cách thiên đấu thành đó còn là rất xa. Phong hào đấu la quang bay đoán chừng đều phải muốn nửa ngày. Bất quá. Bay lên là mười phần hao phí hồn lực. Dù là giống trần tâm loại kia ngự kiếm phi hành. Cũng là đối hồn lực tiêu hao rất nhiều. Cho nên nói như vậy. Cho dù là phong hào đấu la đi đường cũng đều là lấy đi làm chủ. Bình thường gặp phải một số đặc thù lục địa hình mới có thể bay. Cứ như vậy có thể so sánh bớt hồn lực đồng thời có thể một mực bảo trì chiến đấu lực. Không phải vậy đuổi cách đường đem hồn lực cho làm không có. Vạn nhất gặp gỡ cửu nhân. Không là muốn chết bất quá phong hào đấu la cho dù là đi bộ. Tốc độ cũng là rất nhanh. Tối thiểu so xe ngựa nhanh hơn. Nhiều nhất 3 ngày thời gian. Bọn họ liền có thể đến thiên đấu thành. Đến mức Lâm Phong vì cái gì đi đường nhanh như vậy động một chút lại dùng hồn ký đây còn phải nói bật hắc người chơi cùng người chơi bình thường có thể so sánh sao hắn hồn ký tiêu hao vốn là thiếu. Còn có thể nhanh chóng trả lời. Không sai biệt lắm tương đương với động cơ vĩnh cửu. Ngay tại giữa đấu la cùng quốc đấu la hướng về thiên đấu thành đuổi thời điểm. Lâm Phong đã về tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Tiếp tục phao lên suối nước nóng. Nhìn lấy không ngừng dâng đi lên điểm kinh nghiệm. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, sử lai like khắp học viện. Thái tử mang theo một khối hồn cốt tìm tới. Đường tam mấy người bọn hắn. Bởi vì nghe được Lâm Phong nói thái tử mấy ngày nay sẽ cầm hồn cốt tới về sau. Vẫn luôn tải mong mỏi cùng trông mong. Hôm nay thái tử thật tới trong mắt mọi người đều tràn đầy chờ mong. Không thể không nói tuyết thanh hà thật tại ngụy trang thái tử phương. Diện này phía trên. Quả thực là học được thực chất bên trong. Lễ nghi. Hành động cử chỉ đều khiến người ta không có thể bắt bẻ. Cái kia cường đại lực tương tác, làm cho tất cả mọi người đều như gió xuân ấm áp. Đem hồn cốt lấy ra cùng đường tam trao đổi về sau. Hắn càng là cùng mọi người mỉm cười thảo luận lên khối này hồn cốt công dụng. Dù sao xác nhận muốn cùng Diệt Bá hợp tác giao hảo. Như vậy cùng Lâm Phong cũng đồng dạng muốn giao hảo. Cái này sử lai khắc thất quái. Hắn đương nhiên cũng muốn không để lại dư lực xoát hảo cảm. Đây là một khối liệt hỏa điều cánh tay trái xương. Một vạn năm ra mặt. Trước đó không lâu vừa cầm tới. Cụ thể sẽ cho hồn sư mang đến cái gì. Ta cũng không biết. Bất quá ta đề cử hỏa thuộc tính võ hồn hồn sư sử dụng. Nghe nói như thế, mọi người trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía mã hồng tuấn. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương 246 Nguyệt Quan cùng ruột mì một liệt hỏa điểu cánh tay trái xương. Đây không phải vì bàn tử chế tạo riêng sao hỏa thuộc tính hồn cốt. Nếu như bàn tử dùng, đối với hắn tăng thêm hẳn là lớn nhất A bàn tử vận khí tốt A. Cách này thực lực có thể tăng lên một mảng lớn Trước đó bọn họ thì thảo luận tốt Cách này hồn cốt thích hợp người nào thì về người nào Hiện tại xem ra thích hợp nhất Mã Hồng Tuấn Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối với cách này đều không cái gì ý nghĩa Cho nên tất cả mọi người vì Mã Hồng Tuấn cảm thấy vui vẻ Cách này thật cho ta không sẽ có hay không có điểm lãng phí a muốn không phải là Tam Ca dùng đi Mã Hồng Tuấn có chút thấp thỏm nói ra Dù sao lâm phong vốn là cho đường Tam, hiện tại hắn dùng mà nói vẫn sẽ có chút không thích hợp. Không sao. Cái này hồn cốt tương đối thích hợp ngươi. Ngươi dùng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đồng thời ta võ hồn là Lam Ngân Thảo. Nếu như dùng cái này, có thể sẽ sinh ra xung đột. Đường Tam nói ra. Lúc này, một bên đại sư cũng nói, không sai, khối này hồn cốt ngươi đến dùng là tốt nhất. Hồn cốt thứ này, đại sư rất rõ, tuy nhiên đường tam sử dụng cũng sẽ tăng cường đại lượng thực lực, sau cùng hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Bất quá so với mã hồng tuấn loại này thích hợp hồn sư, vẫn là kém một chút. Nhìn lấy tất cả mọi người đồng ý chính mình sử dụng khối này hồn cốt, mã hồng tuấn thật sự là cảm động vô cùng nguyên bản hắn coi là hồn cốt loại vật này cả một đời cùng chính mình vô duyên. Không nghĩ tới mới hồn tôn. liền được loại bảo vật này. Cách đó không xa, lặng lẽ trốn ở sau cây Phất Lan Đức cũng hơi hơi cảm khái. Chính hắn cũng còn không dùng hồn cốt, không nghĩ tới đồ để của hắn ngược lại là trước dùng tới. Cảm tạ cảm tạ mọi người. Huyên đệ chúng ta cũng không cần nói nhiều. Chỉ cần về sau có dùng đến ta mã hồng tuấn địa phương. Ta tất nghĩa bất dung từ ăn tình này quá lớn. Lại tính cả trước đó tiên thảo Mã Hồng Tuấn đối lâm phong tam huyên mùi cảm kích trình độ Quả thực đột phá chân trời Nhanh hấp thu hồn cốt đi chúng ta đều rất ngạc nhiên Hồn cốt có cái gì hiệu quả Mọi người thúc giục một câu Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn vội vàng thu liếm một hạ cảm xúc Sau đó một mặt thận trọng cầm lên hồn cốt Đại sư hợp thời nói ra Hồn cốt hấp thu so hồn hoàn đơn giản nhiều Cánh tay trái xương mà nói liền đem nó thả tại tay trái phía trên. Sau đó vận dụng hồn lực câu thông là đủ. Dựa theo đại sư nói. Mã Hồng Tuấn chỉ tốn nửa phút. Liền đem cách này liệt hỏa điều cánh tay trái xương cho hấp thu xong toàn. Vàng. Vàng. Tím ba đảo hồn hoàn hiện lên. Mã Hồng Tuấn võ hồn tự động chiếm hữu. Toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bốc cháy lên liệt diễm bởi vì nóng rực văn đồ phổ cận người tự động cách xa mã hồng tuấn loại tình huống này kéo dài tốt vài giây đồng hồ mã hồng tuấn mới đem khống chế lại sau đó thu liếm có điều hắn cánh tay trái phía trên quần áo đã toàn bộ thiêu hủy khí thế thật mạnh a đều so ra mà vượt hồn tung đường tam lẩm bẩm một câu Mà chứ Vinh Vinh đã sớm mở hỏi thế nào bàn tử cái này hồn cốt cho ngươi cái gì tăng lên. Mã Hồng Tuấn hưng phấn nói. Toàn thân thuộc tính tối thiểu tăng lên gấp đôi. Đối ta hồn ký cũng có chút ít tăng thêm. Chủ yếu nhất là nó còn bổ sung một cái cực kỳ cường đại hồn ký. Ta gọi nó liệt diễm chi thủ sử dụng về sau ta tay trái sẽ trực tiếp biến thành liệt diễm. Có thể ném ra hỏa cầu. Bản thân cũng nắm giữ cực mạnh lực công kích, Cho dù là phòng ngự hệ hồn tông đều khó mà ngăn cản ta cái này một cái tay công kích. Mập mạp thứ ba hồn ký là phượng hoàng chấn xí gích. Sử dụng về sau hai tay hóa thành liệt diễm cánh. Có thể thông qua gích đồng phi hành. Sau đó công kích bổ sung liệt diễm. Sau cùng còn có thể đem cái này đoàn năng lượng ném ra bên ngoài sinh ra nổ tung. Cái này đã là một cái công kích tính cực mạnh hồn kỹ, thậm chí có thể đối hồn tông tạo thành cường lực uy hiếp. Nhưng so với liệt diễm chi thủ tới nói, vẫn là kém một cái cấp bậc. Hắn cái này liệt diễm chi thủ đoán chừng có thể đối hồn vương tạo thành uy hiếp mạnh như vậy so ta hai cái hồn kỹ cùng nhau đều mạnh. Đái một bạch trong mồm tựa như đúng quả tranh một dạng chua chết được. Bàn tử cái này thành trong đoàn đội tay chủ công ta cũng không sánh bằng ngươi. Tiểu vũ ha ha nói một câu. Những người khác cũng đều là ảo ảo biểu thị hâm mộ. Cách này một khối hồn cốt để mã hồng tuấn thực lực tăng nhiều. Trong bảy người. Hắn bằng vào cách này liệt diễm chi thủ. Đoán chừng có thể xếp phía trên lực công kích đệ nhất. Đường tam trước đó Lam Ngân Tù lung cần phải cũng đỡ không nổi hắn. Đại sư cũng là cười nói. Các loại thực lực các ngươi lại đột phá. Cái này giải đấu lớn vô địch thì ổn sớm chúc mừng các ngươi xử lai khắc học viện khóa chặt giải đấu lớn vô địch. Tuyết Thanh Hà cũng đối này biểu thì chúc mừng. Cứ như vậy, lần nữa nói chuyện với nhau một hồi về sau Tuyết Thanh Hà liền rời đi. Hắn thấy được xử lai khắc thất quái cường hãn. Tuy nhiên thực lực cụ thể không rõ ràng. Nhưng cần phải cũng sẽ không so mã hồng tuấn kém. Hiện tại nhiều hơn giao hảo bọn họ. Về sau sẽ có tác dụng lớn. Rất nhanh, ba ngày thời gian liền đi qua. Ngày nọ buổi chiều tuyết thanh hà chính trong phòng tu luyện, một đạo thanh âm khàn khàn ré vào lỗ tai hắn vang lên. Điện hạ gần đây mạnh khỏe theo tiếng nói vừa ra, hai đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện ở tuyết thanh hà trước mặt. Coi như không tệ. Tuyết thanh hà đứng dậy, hướng về hai người hơi hơi thi lễ thanh hà gặp qua hai vị miệng hạ. Nghe được câu này, Nguyệt Quan cùng Vũ Mị đều là hơi hơi dị dạng, bất quá cũng không nói thêm gì. Bọn họ không có quá nhiều hàn huyên, ảnh luôn còn bị nắm lấy đâu, bọn họ phải nắm chắc thời gian. Sau đó, Nguyệt Quan hướng Tuyết Thanh Hà hỏi tới chuyện tình huống cụ thể. Sau 10 phút, hai người rời khỏi phòng thẳng đến lạc nhật sâm lâm. Mà tại chỗ trong phòng Tuyết Thanh Hà một mặt mỉm cười, hết thầy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Biên cố sự. Hắn vẫn là rất lành nghề. Hắn nhẹ nhóm thì tạo nên Lâm Phong muốn trường kỳ giam giữ ảnh luôn. Cũng dùng để uy hiếp võ hồn điện hình tượng. Hắn cũng không có nói độc cô bác sự tình. Một mặt là Lâm Phong chính mình yêu cầu. Mặt khác cũng là hắn muốn vì kế hoạch này lưu cái chỗ trống. Nếu như trong kế hoạch tất cả mọi thứ đều bày ở ngoài sáng. Cái kia kế hoạch này liền không có co giãn mà độc cô bác trong bóng tối giấu đi, chính là cái này kế hoạch co giãn, mà lúc này Lạc Nhật xâm lâm bên trong, lâm phong qua rất nhàn nhã. Hắn tại đối băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiến hành đại cải tạo, hắn muốn đem hắn dựng thành một cái sơn trang. Dù sao nơi này đây chính là hắn về sau thời gian dài chỗ ở, thật tốt cải tạo một phen không thiệt thòi. Chi một đoạn thời gian trước hắn đều là ngủ ở thiên cơ xích biến hóa trong phòng. Bất quá như thế khẩn cấp vẫn còn, nhưng ngủ lâu cũng cảm giác là lạ, vẫn là chân chính tạo cái nhà cho thỏa đáng. Không chỉ có là nhà, còn có hoa vườn quảng trường, viện tử, suối nước nóng, vân vân. Một cái sơn trăng. Diện tích trực tiếp bao phủ cả cây sơn cốc. Vô luận là tiên thảo. Vẫn là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đều thành cây này sơn trang một bộ phận. Loại này một điểm một chút kiến tạo ra được cảm giác. Đối Lâm Phong tới nói vẫn là rất không tệ. Đối với những vật này, Lâm Phong đều là chi tiết tràn đầy, điêu khắc, trang sức. Mỗi một vật bày đặt, Lâm Phong đều sẽ coi trọng. Dạng này khi thật sự kiến tạo ra được về sau, Lâm Phong liền sẽ có một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Mà liền tại hắn như là một vị mơ. Cơ. Người chơi vất vả cần cù kiến tạo khu vực thời điểm hắn cảm ứng được có hai đạo cường lực hồn lực ba đồng xuất hiện ở chung quanh đây đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương hai trăm bốn mươi bảy đại chiến hai nguyệt quan cùng rửa mì hai người phối hợp nhiều năm liên thủ thực lực cực mạnh ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản trực tiếp tới cùng người đón đánh diệt bá dù là thực lực đạt tới chín mươi lăm cấp lại như thế nào Đoán chừng là vận khí tốt đánh lén bắt lấy ảnh luôn mà thôi Tại hai người bọn họ trong tay Vậy căn bản không phải sự tình Trực tiếp quang minh chính đại tới giết đi hắn Sau đó cứu ra ảnh luôn về đi là được rồi Cho nên hai người căn bản không còn che giấu trực tiếp Tại cái này lạc nhật xâm lâm bên trong tìm Ngay tại lúc đó Mê trận bên trong lâm phong hơi hơi dừng lại một chút Theo sau tiếp tục kiến tạo lên Mà phía sau của hắn, hóa thân đã xuất hiện. Tuyết Thanh Hà hợp tác vẫn là rất đáng tin. Nói cho hắn trong một tuần làm ra hai vị phong hào đấu la đối thủ. Cách này lập tức liền đến. Cái kia hồn lực ba động. Cùng độc cô bác không kém là bao nhiêu. Nếu như đoán không lầm. Hẳn là Nguyệt Quan cùng Rượu mị cách này một đôi ginh điển tổ hợp. Hai vị đều là 95 cấp phong hào đấu la. Đồng thời phối hợp ăn ý Thực lực cực mạnh Lâm phong không dám khinh thường Thứ bảy hồn ký, Võ hồn chân thân thứ ba hồn ký, Thiết giáp ma hùng biến thứ năm hồn ký, U minh chi thân thứ sáu hồn ký, Lôi đình chi lực tứ đại trạng thái hồn ký đồng thời dùng ra Lâm phong bật hết hỏa lực Sau đó phi tốc hướng về không trung bay đi căn bản chuyên nhất lời nói Lâm phong mục đích đúng là chiến đấu tiếp cận hai người về sau hắn trực tiếp cũng là một cây gậy lớn đập ra cái kia gần như mười mét lớn nhỏ cự bổng tại công kích trước đó cùng lâm phong một dạng một mực xuất phát từ trạng thái hư vô tại sắp đánh trúng hai người trong nháy mắt từ hư chuyển thực bạo phát ra uy lực cường đại lão ruột sau lưng hai người cũng không có đứng chung một chỗ lâm phong một gậy này mục tiêu là ruột mị Nguyệt quan nhắc nhở một tiếng. Chút lòng thành. Thử mị cả người trực tiếp tiêu tán, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở lâm phong sau lưng. Tiếp lấy phía sau hắn một đạo màu đen nhánh hồn hoàn lập lòi. Hai tay của hắn biến thành một đôi to lớn màu đen móng vuốt. Vậy mà nhất trảo tử đem lâm phong cho cầm ra trạng thái hư vô. Nguyệt Mị là mẫn công hệ phong hào đấu la tốc độ phản ứng đều là cực nhanh. Lần này Lâm Phong vậy mà chúng chiêu, mà một bên khác Nguyệt Quan trực tiếp dùng ra võ hồn chân thân một đóa to lớn hoa cúc xuất hiện tiếp lấy thứ tám hồn hoàn nở rộ. Cái kia đóa hoa cúc chợt chập trần lên ngàn vạn cánh hoa hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang hướng về Lâm Phong bay vụt mà đến thứ tám hồn kỹ. Lưu Quang vạn trưởng đây là một cái cực mạnh đơn thể công kích hồn kỹ. Cho dù là phòng ngự hệ phong hào đấu la. Đón đỡ đều phải thù thương. Lúc này cùng dù mì khống chế phối hợp lẫn nhau. Nếu như Lâm Phong bị đập trúng. Ít nhất cũng phải trọng thương Lâm Phong không có bối rối. Hắn suy nghĩ nhất động. Thiên cơ xích một bộ phận hóa thành một đạo Lưu Quang. Bay đến Nguyệt Quan sau lưng. Mà một giây sau. Cách này lưu quang hóa thành một bóng người. Đồng thời cùng bị rụt mị nắm trong tay thân thể tiến hành trao đổi. Đây chính là sự tình trong nháy mắt. Rụt mị cùng nguyệt quan dù là phản ứng lại nhanh. Cũng không ngờ rằng lâm phong nắm giữ loại này đổi vị hồn kỹ. Mà thừa dịp cách này quay người, lâm phong trực tiếp nhất quyền đập ra. Trên đó lôi đình vườn quanh. Thậm chí còn mang theo một tia hỏa diễm. Một quyền này uy lực lão đại rồi Đáng thương nguyệt quan đó này lão hoa cúc Bị một quyền này cho nện nở hoa Cả người bay rớt ra ngoài Muốn không phải rượu mì lách mình đem tiếp được Đoán chừng phải bị đánh bay hơn mấy trăm mét xa Vừa ngã vào trong ngực Hắn thì một ngụm máu tươi phun ra Thủ mì vì phòng ngựa bị truy kích Lập tức cũng thi triển ra võ hồn chân thân Mang theo nguyệt quan hóa thành một đạo ám ảnh tại chung quanh nơi này phi tốc chuyển động. Cái kia tốc độ quá nhanh. Lâm Phong vậy mà trong lúc nhất thời không có cách nào khóa chặt bọn họ. Thật nhanh võ hồn. Lâm Phong không khỏi cảm thán một câu. Mà ám ảnh bên trong. Nguyệt quan lập tức uống xong một miệng thuốc chữa thương. chậm một hồi lâu mới lên tiếng. Gia hỏa này thật mạnh hồn ký mười phần ruột dị. Cảm giác không ngừng 95 cấp. Khả năng đạt tới 96 cấp là rất mạnh. Bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đợi chút nữa ngươi hấp dẫn hắn chú ý lực, ta đánh lén ruộng mị thanh âm khàn khàn vang lên. Ăn nguyệt quan gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy ra ám ảnh, võ hồn khẽ đung đưa. Không gian xung quanh bên trong vậy mà xuất hiện vô số cánh hoa. Mỹ lệ mà nguy hiểm. Phía trên lạnh sáng lóng lánh. Trong nháy mắt hướng về Lâm Phong đánh tới. Vừa mới nguyệt quan chỗ lấy chúng chiêu. Nguyên nhân chủ yếu là đúng Lâm Phong hồn ký không hiểu rõ. Đồng thời bọn họ còn có một chút khinh địch. Bất quá bây giờ. Bọn họ hết sức chăm chú. Chỉ cần Lâm Phong còn dám dùng một chiêu kia. Bọn họ liền sẽ để hắn nỗ lực thay thảm đau đớn đại giới chút lòng thành đối mặt cái này ngàn vạn cánh hoa. Lâm Phong không chút nào hoảng. Thiên cơ xích hóa thành hình tròn hộ cháo. Nhẹ nhõm ngăn trở. Cổ phong tiếp thiên nguyệt quan trong tay hoa quốc tiếp tục lắc mẩy. Từng đoá từng đoá cánh hoa vậy mà hóa thành vòi rồng hướng về rừng gió thổi tới. Tình cảnh này để lâm phong nhớ lại chính mình phong long trái trên xương đuổi một cái hồn kỹ. Ha xa nghĩ đến. Hắn bỗng nhiên chân trái đá một cái. Một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt tại giữa hai chân ngưng tụ. Một giây sau, một đảo mấy chục mét lớn nhỏ cử hình vòi rồng xuất hiện. Nhẹ nhóm đem nguyệt quan tiểu vòi rồng đá tán. Đây là hồn cốt hồn kỹ thật mạnh nguyệt quan cảm giác cái này hồn cốt uy lực mạnh đến vượt quá tưởng tượng loài kia. Hồn cốt cũng không phải là trăm phần trăm mang hồn kỹ. Hắn cùng ruột mị thể nổi đương nhiên cũng có hồn cốt. Đồng thời còn không yếu. Bất quá cảm giác căn bản không đạt được Lâm Phong loại trình độ này cử hình vòi dòng lực phá hoại cực mạnh. Chỗ trải qua chi địa. Cây cối. Mặt đất đều bị tác động đến. May ra Lâm Phong tại thời gian thực khống chế, nhìn lấy Nguyệt Quan né tránh về sau, hắn trực tiếp để hắn tiêu tán. Mà lúc này, Nguyệt Quan đã bắt đầu một lần nữa tiến công. Chỉ thấy hắn hồn lực tăng vọt. Trong tay hoa cúc vậy mà một phần vì ba. Sau đó hợp lực hướng về Lâm Phong đè xuống Dưới loại tình huống này Lâm Phong vậy mà phát hiện không gian chung quanh đều đang bị áp bách Dù là hắn muốn thuấn di đều phải phí tổn thời gian nhất định Một chiêu này cực nó cường hãn bất quá Lâm Phong sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào Hai mắt vậy mà chợt biến thành huyết hồng Thẳng tắp hướng về Nguyệt Quan nhìn qua Đây là càn khôn huyết ảnh thú xương sỏ phía trên cái hồn ký thứ hai. Huyết sát đây là một môn tinh thần trùng kích loại hồn ký. Nếu như thực lực chinh lịch, tinh thần lực yếu, trong nháy mắt liền sẽ bị sung kích thành ngô ngốc. Sau đó giống như điên lung tung phát tiết từ thân hồn lực. Nguyệt quan thực lực không yếu, tinh thần lực cũng rất mạnh. Nhưng ở lâm phong huyết sát trùng kích vào, cũng không khỏi đến nhận lấy ảnh hưởng. Ngắn ngủi thất thần một lát Mà hắn hồn kỹ cũng liền mất hiểu Nếu như lúc này chỉ có nguyệt quan một người Lâm phong trong nháy mắt thuấn di đến phía sau hắn Một đao liền có thể bổ hắn Nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không là một người Ngay tại lâm phong phát động huyết sát trong nháy mắt Thực mị nắm lấy cơ hội Động thứ 9 cùng thứ 8 Hai đảo hồn hoàn đồng thời sáng lên chỉ thấy lâm phong đỉnh đầu xuất hiện một đạo hắc động bên trong bay ra vô số duyện hồn hướng về lâm phong quấn tới những duyện hồn này bên trong ẩn chứa to lớn hồn lực ba động lâm phong biết nếu như bị quấn lên đoán chừng sẽ phát sinh mãnh liệt nổ tung hắn muốn tránh nhưng là duyện mì vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn cả người hóa thành một đạo cử đại ma ảnh nhất chào con hướng về lâm phong trộm tới đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống chín chương hai trăm bốn mươi tám quốc hai người chấn kinh ba duyện mì hai đại hồn ký đồng thời sử dụng thậm chí hắn còn dùng ra một khối hồn cốt phía trên hồn ký ngắn ngủi cầm cố lại lâm phong không gian tại to lớn duyện ảnh công kích đến lâm phong thậm chí ngay cả phản kháng đều biến đến rất khó khăn cái kia duyện khí tựa như tại khắc chế lâm phong một dạng. Để hắn hướng về đầu kia đỉnh hát động chui vào. Lúc này, lâm phong trên thân đã quấn đầy rượu ảnh. Thủ mị trong nháy mắt rời đi, sau đó hồn lực khống chế những cái kia rượu ảnh trực tiếp dẫn bảo. Oanh oanh tiếng nổ mạnh to lớn. Nguyệt quan cũng lấy lại tinh thần đến. Tiếp tục điều khiển đại hoa quốc ếp tới bành thì giống như vị đập rồi giống như mối kêu cái kia một đoàn ôm bụi mù liền bị Nguyệt Quan cái này ba đóa đại hoa cúc cho hung hăng đập trên mặt đất thấy thế Thược Mị cùng Nguyệt Quan liếc nhau một cái đều cười lên hoa Thược Mị thứ chín hồn kỹ vẫn là rất mạnh gia hỏa này ăn nguyên bộ lại thêm Nguyệt Quan một chiêu này đừng nói chín mươi sáu cấp phong hào đấu la cho dù là chín mươi bảy cấp phong hào đấu la cũng phải chết cách đó không xa Lặng lẽ trốn đi độc cô bác áng mắt lấp lóe. Bên cạnh hắn. Ảnh luôn bị giam cầm gắt gao. Một câu cũng nói không nên lời. Vài ngày trước. Lâm Phong thì cùng độc cô bác nói. Gần nhất khả năng bên này sẽ có một trận đại chiến. Nếu như địch nhân chỉ có ba người trở xuống. Hắn cũng không cần đi ra. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần đi ra. Mà nếu như tại ba người trở lên. Hắn liền trực tiếp đi ra Hiện ở đây Lâm Phong cảm giác đều bị nổ chết rồi Hắn muốn đi ra ngoài sao Vượt đấu la cùng quốc đấu la Hai người này độc cô bác nên cũng biết Hắn tuy nhiên một người đánh không lại hai người Nhưng ra ngoài cứu đi Lâm Phong Sau đó chạy trốn là không có vấn đề Hắn độc Là bị Lâm Phong khắc chế mới có thể như vậy phế Nhưng ở khác phong hào đấu la trong mắt Cái kia vẫn là hết sức cường lực. Mượn độc vụ, hắn hoàn toàn có thể dẫn người rời đi. Mà liền tại hắn suy tư những thứ này thời điểm. Giữa sân bụi mù tan hết. Y phục phá rất nhiều động lâm phong hiện lên đi ra. Rất tốt, các ngươi hai cái phối hợp rất ăn ý a, lại có thể để cho ta thổ thương. rằng thật đối với hai người hoàn mỹ phối hợp, lâm phong vẫn là cảm giác rất kinh ngạc. Tuyệt mị vô luận là thời cơ xuất thủ. Vẫn là xuất thủ đến tiếp sau độ hoàn hảo. Cùng nguyệt quan phối hợp. Đều là sách giáo khoa thức cấp bậc. Lâm phong chính mình cũng không có tài nghệ này. Thậm chí kém rất nhiều. Muốn không phải ý vào chính mình thực lực mạnh. Hắn lần này. Làm không tốt thì ở ra giám. Hắn lúc ấy vậy mà không thể thuấn di. Đồng thời ánh mắt bị toàn bộ che đẩy. Cả người bị một cố lực lượng hạn chế lại vóng thượng đi. Hắn u minh chi thân đều không có cách nào lẩn tránh loại này thương tổn. Thủ mị võ hồn mười phần kỳ lạ trước đó Lâm Phong chưa bao giờ thấy qua loại này võ hồn. Lúc này gặp được. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Cách này hay là bởi vì thủ mị thực lực không mạnh. Không phải vậy hắn đủ mạnh đồng thời trong tay có cường lực vũ khí. Vừa mới cái kia một chút hắn có được hay không sẽ thổ vết thương trí mạng Lâm Phong ở chỗ này tâm lý suy tư những thứ này Thời điểm của Mỹ cùng Nguyệt Quan hai người sớm đã bị trấn kinh Cái này Cái này sao có thể Cái này đều có thể ngăn cản Lâm Phong bất luận nhìn thế nào Đều khó có khả năng là phòng ngự hệ phong hào đấu la Mà ngoại trừ phòng ngự hệ phong hào đấu la Trừ phi Lâm Phong đạt tới 99 cấp Không phải vậy không có khả năng ngăn trở hai người bọn họ hợp kích Đồng thời đáng sợ là Lâm Phong nhìn qua căn bản không có bị thương nhiều lần một bên Độc cô bác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hắn tuy nhiên không cho rằng Lâm Phong sẽ chết Nhưng cảm giác là sẽ bị thương nặng Không nghĩ tới lại chỉ là vết thương nhẹ Hiện tại cái kia ta phản kích Lâm Phong trên thân sinh mệnh lực lặng yên hiện lên đem toàn thân bao khỏa cấp tốt đem thân thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh khôi phục thời điểm có một chút để lâm phong thật bất ngờ tưởng mỹ hồn lực không chỉ có khắc chế hắn u minh chi thân còn có chút khắc chế sinh mệnh lực của hắn lúc này khôi phục tuy nhiên vẫn là rất nhanh khôi phục tốt nhưng tốc độ so lúc bình thường chậm gấp đôi đây là một cách để lâm phong mười phần coi trọng tình huống Nếu như hắn tại tràn đầy loại này hồn lực hoàn cảnh dưới, sinh mệnh lực của hắn sẽ thay đổi rất yếu. Có điều rất nhanh, Lâm Phong liền không có đi muốn những thứ này, lúc này còn tại trong chiến đấu đây. Hoàn toàn khôi phục về sau, Lâm Phong trực tiếp thuấn di đến trước mặt hai người. Không gian cầm cố, phát động trong lúc nhất thời. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không cách nào động đậy. Tuy nhiên bọn họ trước tiên ngay tại tránh thoát loại tình huống này. Nhưng vẫn là cần thời gian. Bất quá rượu mì võ hồn mười phần đặc thủ. Trực tiếp hóa thành một đảo hắc ảnh. Vậy mà miễn dịch không gian cầm cố nhưng hắn cũng hao phí giá cả to lớn. Võ hồn chân thân đều rút nhỏ rất nhiều. Mà hắn đi ra dĩ nhiên không phải vì công kích lâm phong. Làm lâm phong theo hai người hợp kích phía dưới còn sống sót thời điểm bọn họ liền biết Cái này không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó Cái này gọi diệt bá mặt nạ bạch yên nam Hắn cũng là cái quái vật Võ hồn quá mạnh Tuyệt đối là siêu cấp cường đại biến gì võ hồn So với hắn dù ảnh võ hồn còn cường đại hơn lúc này Tưởng mì chỉ muốn một chút Cái kia chính là chạy trốn lão vượt võ hồn dung hợp ký nguyệt quan cũng ý thức được điểm này. Cấp túc vô to. Thủ mị trong nháy mắt quấn quanh ở nguyệt quan trên thân. Hai người tản ra một cỗ cực kỳ to lớn hồn lực ba đồng võ hồn dung hợp ký. Lưỡng cực tính chỉ lính vực không gian cầm cố trong nháy mắt bị cố này hồn lực tách ra. Lâm phong vọt tới trước chuẩn bị công kích tình thế trong nháy mắt ngừng. Vậy mà không thể động đậy Loại cảm giác này cùng độc cô bác thứ tám hồn kỹ rất giống. Thậm chí cùng lâm phong không gian ngưng kết cũng rất giống như. Đều là khống chế loại hồn kỹ. Bất quá đây là nguyệt quan cùng dựa mị võ hồn dung hợp kỹ. uy lực quá mạnh lâm phong lúc này thực lực là mạnh. Nhưng ở loại này hồn lực trước mặt. Vậy mà không cách nào trong thời gian ngắn tránh thoát. Thuấn di cũng không thể dùng. Hồn lực dường như đọng lại đồng dạng. Bất quá trước đó thả ra hồn ký đều còn tại Nhất là cái kia để nhất hồn ký sinh mệnh nở rộ Nồng đậm sinh mệnh lực quay trung quanh tại lâm phong trung quanh Gặp một màn này thủ mỹ mang theo nguyệt quan trong nháy mắt rời đi Giết lâm phong Đó là không thể rồi Gia hỏa này phòng ngự lực quá mạnh Đồng thời lại còn có kinh người như thế khôi phục năng lực Lại thêm bọn họ bởi vì liên tiếp thả phóng đại chiêu Thể nổi hồn lực đã không nhiều lắm Loại tình huống này chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất Mà tại sao khi hai người đi Cái này dung hợp ký dường như đã mất đi năng lượng trèo chống đồng dạng Chỉ qua một giây đồng hồ Lâm Phong thì tránh thoát đi ra Hai người này, vậy mà lại thi triển võ hồn dung hợp ký dạng thật Điểm này là Lâm Phong vạn vạn không nghĩ đến Hắn đối nguyên tắc bên trong Võ hồn điện phong hào đấu la chi tiết miêu tả đã quên không sai biệt lắm Hắn biết nguyệt quan cùng sửa mị võ hồn cùng đẳng cấp Nhưng bọn hắn biết võ hồn dung hợp ký điểm này Hắn là thật quên đi Cái này lực khống chế quá mạnh Còn cầm giữ không gian Quả thực khó giải võ hồn dung hợp ký đây chính là đem hồn sư hồn lực dung hợp được đồng thời gấp đôi thả ra hai vị chín mươi lăm cấp phong hào đấu la cùng một chỗ thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ cái kia uy lực đoán chừng phải chín mươi chín cấp mới có thể trực tiếp đánh vỡ đi đúng lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến đinh đi qua một trận mạo hiểm chiến đấu ký chủ đem cấp chín mươi lăm phong hào đấu la nguyệt quan cùng cấp chín mươi lăm phong hào đấu la ruột mị đánh lui chiến đấu kinh nghiệm có chỗ đề cao điểm kinh nghiệm bảy mươi bốn triệu một trăm năm mươi bốn sáu trăm tám mươi hai đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống chín chương hai trăm bốn mươi chín tuyết thanh hà ba mươi chín quan tâm ba mươi chín một hai người hết thảy cho hắn hơn bảy mươi triệu điểm kinh nghiệm cuộc chiến đấu này thật sự là đáng giá bất quá lâm phong cũng biết hắn tai hại quá mức rõ ràng cái kia chính là thực chiến mức độ quá thấp cái kia tăng lên chính mình thực chiến mức độ Cùng kinh nghiệm bảo bảo chiến đấu, ngoại trừ để hắn đạt được kinh nghiệm bên ngoài cái gì cũng không chiếm được. Mà mới vừa rồi cùng hai người kia chiến đấu. Nguyệt quan còn tốt. Võ hồn tương đối bình thường. Mà dụ mỹ thì hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có võ hồn khắc chế hắn hồn kỹ. Công kích tiết tấu cùng nắm bắt thời cơ đều tốt hơn hắn phía trên một chút. Kỳ thật theo hồn thánh bắt đầu. Ngoại trừ thuần hệ phụ trợ hồn sư bên ngoài. Cái khác hồn sư thực lực sai biệt. Chính yếu nhất thể hiện tại võ hồn. Hồn hoàn. Hồn cốt phía trên. Hồn hoàn cùng hồn cốt không nói. Lâm Phong cảm thấy hắn vẫn là rất mạnh. Chủ yếu là võ hồn. Lâm Phong được chứng kiến võ hồn số lượng quá ít. Trong học viện dạy chủ yếu là hồn thú tri thức. Mà võ hồn. Lại chỉ là đại khái dạy một chút. Chi tiết phương diện căn bản không có. Trong tiệm sách. Cũng tìm không thấy phương diện này thư tịch. Nhiều nhất chỉ có những cái kia đối nổi danh võ hồn hiểu khá rõ sách. Đến Vu Đại Sư. Hắn đối võ hồn phương diện cũng biết không nhiều. Một số võ hồn phương diện tri thức. Hắn đều là căn cứ hồn thú đến đoán ra được. Như hôm nay rượt đấu là võ hồn. Tuyệt đối là biến dị. Lâm Phong còn là lần đầu tiên gặp này chủng loại hình võ hồn. Quá khắc chế hắn. Xem ra, hắn cần đem đấu hồn trường mấy cái áo con lê lần nữa cầm lên, mở mang kiến thức thêm các loài khác biệt võ hồn, hiểu rõ bọn họ đặc tính. Thiên đấu thành bên trong đấu hồn trường. Xem như toàn bộ thiên đấu đế quốc bên trong xa hoa nhất một nhà đấu hồn trường. Bên này mỗi ngày đấu hồn hồn sư rất nhiều. Đồng thời hồn sư chất lượng không phải địa phương khác có thể so sánh. Giống như là tác thác thành. Hồn sư số lượng nhiều nhất kỳ thật vẫn là đại hồn sư cùng hồn tôn. Mà hồn tôn trở lên hồn sư thì không nhiều lắm. Có lúc xứng đôi đều phải hoa phía trên nửa ngày thời gian. Nhưng ở thiên đấu thành. Bên này đại hồn sư. Hồn tôn cũng nhiều. Nhưng hồn tôn trở lên hồn sư cũng không ít. Thậm chí có thể nhìn đến hồn thánh cấp bậc chiến đấu phải biết. Hồn thánh cấp bậc hồn sư tại một số tiểu gia tộc bên trong vậy cũng là tộc trưởng cấp những nhiệm vụ khác tại trong đại gia tộc cái kia cũng đều là trưởng lão cấp nhân vật cũng liền võ hồn điện loại này siêu cấp đại thế lực bên trong mới có khá nhiều hồn thánh như thế thưa thớt hồn sư tại nơi khác đã nhiều năm đều không nhìn thấy một lần mà thiên đấu thành đồng dạng nửa năm đều sẽ tới lần trước hồn đế xứng đôi tầm vài ngày đều có thể gặp được đối thủ Hồn vương đại khái một hai giờ đi. Hồn tông. Cái kia chính là một cái mười phần hoàn mỹ đẳng cấp. Thì cùng cách khác đấu hồn trường bên trong hồn tôn một dạng. Xứng đôi rất nhanh. Vài phút thì có thể tìm tới đối thủ. Lâm Phong liền chuẩn bị dùng hồn tông cấp vật này để chiến đấu. Còn có hắn nhất tâm đa dụng năng lực. Cũng phải luyện tập nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này. Hắn vẫn là thư giãn một số. Lâu như vậy xuống tới Cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhất tâm lục dụng Tính cả lúc thao túng bảy người đều làm không được Hắn the a ve a còn kém một số hỏa hầu A Đại nhân, ngài không có sao chứ lúc này Độc cô bác nắm lấy ảnh luôn đi tới Không có việc gì, hai người này thực lực không yếu Có chút ý tứ Lâm Phong nhạt cười một tiếng Hắn không sợ thực lực đối phương mạnh Bởi vì càng mạnh càng tốt Hắn cũng không phải bản thể ra đến tìm cái chết. Hóa thân mà thôi. Cứ như vậy cùng bọn hắn đấu. Cùng lắm thì hóa thân phá nát. Điểm kinh nghiệm tới tay bản thể trực tiếp chuồn đi. Các loại qua một đoạn thời gian hóa thân khôi phục. Hắn lại đi ra lãng. Tai nạn thủy trung chậm ta một bước. Đại nhân. Hai người này ta biết. Là võ hồn điện người. Phân biệt gọi quốc đấu la Nguyệt Quan cùng ruột đấu la ruột mị Đều là 95 cấp phong hào đấu la Độc cô bác trước kia gặp phải hai người này lời nói Đó là đương nhiên là gặp mặt liền chạy Hai người này đây chính là võ hồn điện sát thần Hai người nếu như cùng một chỗ vây công độc cô bác Hắn chạy đều chạy không thoát Bất quá bây giờ Độc cô bác đột phá Võ hồn cũng phát sinh tiến hóa Hắn cho dù là đồng thời đối mặt hai người. Chỉ muốn đối phương không sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ. Hắn thậm chí có thể trong thời gian ngắn chống lại hai người. Võ hồn điện người rất bình thường. Lâm phong tùy ý nói ra. Trong đầu hắn nghĩ đến. Muốn hay không làm một cái càng lớn mê trận. Không phải vậy hắn cái này quá nhỏ. Nếu như võ hồn điện phái quá nhiều người. Làm không tốt sẽ bị phát hiện. Đại nhân cái này ảnh luôn, muốn xử trí như thế nào độc cô bác nhấp nhấp trong tay bị phong cấm ảnh luôn. Gia hỏa này là thật thảm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đoạn thời gian gần nhất lão bị lâm phong đánh. Mà lâm phong lại không cho sức sống của hắn khôi phục. Hắn một mực tài liệu thương. Bây giờ tức thì bị độc cô bác bắt lại phong cấm toàn thân hồn lực. Lão thảm rồi. Nghe được độc cô bác muốn xử trí hắn về sau. Trong lòng của hắn cái kia gấp A Ngược lại không phải là gấp chính mình phải chết Mà chính là hai người kia tới thật chuyện không liên quan tới hắn Dù là muốn giết hắn Cũng phải để hắn nói ra câu nói này A Hắn không muốn bị oan uổng chết không cần phải để ý đến hắn Như trước kia một dạng là có thể Lâm Phong nhìn hắn một cái hào hào ở tại chỗ này đợi Nói xong hắn liền rời đi Cách này mấy ngày kế tiếp, độc cô bác cùng ảnh luôn cho Lâm Phong cung cấp điểm kinh nghiệm thẳng cấp hạ xuống. Nhiều nhất nửa tháng, hai cách này kinh nghiệm bảo bảo cũng không cần thời khắc nắm lấy không thả. Đồng thời Lâm Phong chuẩn bị tiếp xuống trong một đoạn thời gian đều hảo hảo luyện tập một chút từ thân thực chiến. băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận tiên thảo cũng có thể dưỡng dưỡng. Nói đến những thứ này tiên thảo cung cấp điểm kinh nghiệm đã rất ít đi. Phao một ngày suối nước nóng. Ăn một ngày tiên thảo. Cho điểm kinh nghiệm cũng chỉ có bốn. Triệu năm triệu không tới. Hiệu suất này quá thấp. Lâm Phong có chút coi thường. Không sai. Hắn cũng là nhẹ nhàng trước kia cảm thấy một ngày có thể có một triệu đều tính toán nhiều. Hiện tại nhãn giới mở rộng. Mấy triệu đều không coi vào đâu. Phượng Mỹ cùng Nguyệt Quan chạy. Lúc này hai người bọn họ hồn lực tiêu hao rất lớn. Thực lực không ở vào đỉnh phong Tại lạc nhật sâm lâm phủ cận tìm cái tiểu chấn Sau đó tránh ở bên trong bên trong khôi phục một chút hồn lực Sau một ngày hai người đồng loạt chạy về phía thiên đấu thành Cái này diệt bá quá mạnh Có thể là 97 cấp trở lên siêu cấp cường giả Hai người bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ Đến xin phép một chút giáo hoàng Là phái càng nhiều người đến Vẫn là trực tiếp từ bỏ ảnh luôn Đồng thời Bọn họ cũng phải hỏi một chút tuyết thanh hà ý kiến Kỳ thật trước mắt chủ yếu nhất một điểm là Bọn họ võ hồn điện cho đến bây giờ Cũng không biết diệt bá xuất từ chỗ nào Quá mức thần bí Thật sự là một chút tin tức cũng không biết Không phải vậy bọn họ đều có thể qua làm ra tương ứng ứng đối Rất nhanh, hai người liền tại một căn phòng bên trong tìm được Tuyết Thanh Hà. Hai vị trưởng lão, ảnh luôn trưởng lão được cứu về sao Tuyết Thanh Hà một mặt khẩn trương mà hỏi. Điện hạ, Cái kia diệt bá quá mạnh. Khả năng có 97 cấp trở lên đồng thời võ hồn thập phần cường đại. Có thể là đỉnh cấp biến gì võ hồn chúng ta hai cách lần này không có đem ảnh luôn cấp cứu ra. Tưởng Mị không là ta thích nói dài câu, cho nên bình thường đều là Nguyệt Quan đang nói chuyện. Cái kia ảnh luôn trưởng lão trước mắt tình huống thế nào? Tuyết Thanh Hà một mặt lo lắng, đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương hai trăm năm mươi quyết định hai cách này. Nguyệt Quan sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó mới lên tiếng. Lần này chúng ta đi qua cũng không có nhìn thấy ảnh luôn, trực tiếp gặp được Diệt Bá. Sau đó cùng hắn đánh một trận lui trở về Đây thật ra là một cách trọng đại sai lầm Hai người bọn họ quá mức tự đại Bình thường một cách nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ Làm sao cũng đến thận trọng cha ra rõ ràng tình huống rồi nói sau Mà hai người bọn họ bởi vì không có đem diệt bá để ở trong lòng Cho nên trực tiếp nhanh ngang vọt tới Không nghĩ tới diệt bá mạnh như vậy Bọn họ liền ảnh luôn mặt đều không có gặp liền trở lại Tuyết Thanh Hà cũng không nghĩ tới hai người bọn họ liền ảnh luôn mặt đều không có nhìn thấy. Cái này cùng hắn mong muốn có chút không hợp a. Có điều rất nhanh. Hắn vẫn hỏi nói. Hai vị trưởng lão chuẩn bị lại đi một lần sau diệt bá thực lực quá mạnh. Loại này tuyệt thế cường giả chuyện rất quan trọng. Ta cảm thấy cái kia đem chuyện này báo cáo tại giáo Hoàng Định Đoạt. Không biết Điện Hà cảm thấy thế nào Nguyệt Quan nói khẽ. Diệt bá thực lực quá mạnh Không phải loại kia hạ cấp phong hào đấu la Có thể là một vị nào đó ẩm thế siêu cấp cường giả Dù sao tại đấu la đại lục phía trên Thực lực cường đại ẩm thế cường giả vẫn là có mấy vị Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ Nhưng võ hồn điện có thể thông qua một số dấu vết phán đoán ra loại thực lực này người bọn họ võ hồn điện dù là diệt sát cũng phải trả giá rất lớn Ảnh luôn có đáng giá hay không cách này đại giới. Vẫn là ẩm số. Tiếp tục phái người đến. Vẫn là trực tiếp từ bỏ ảnh luôn. Đến làm cho giáo hoàng định đoạt. Chúng ta không thể trực tiếp đàm phán sao tuyết thanh hà hỏi. Điện hạ, hôm qua hai người chúng ta cùng tranh đấu gì thường đã trở mặt đàm phán cũng đã chậm. Nguyệt quan thở dài một hơi. Nếu như có thể hóa đàm. Hoặc là nói mời đối phương tiến vào võ hồn điện. Đó là đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua trước mắt tình huống này không cho phép à. Không thử một chút sao được tổng chức thử một chút lại nói. Tuyết Thanh Hà kiên trì nói không phải vậy chẳng lẽ từ bỏ ảnh luôn trưởng lão cái này. Nguyệt Quan lập tức thì nói không ra lời. Kỳ thật hắn cùng dược mì ý nghĩ cũng là từ bỏ ảnh luôn. Dù sao khiến người ta tới cứu hắn. Thật sự là quá khó khăn. Võ hồn điện tình huống như thế nào bọn họ rất rõ ràng trước mắt đều không phải là một lòng. Để những phái hệ khác người qua tới cứu người, đối phương căn bản sẽ không nghe. Thậm chí còn có thể quấy dối. Bởi vì ảnh luôn là giáo hoàng một phái người. Mà nếu để cho giáo hoàng một phái người qua tới cứu người, võ hồn thành bên kia những phái hệ khác làm không tốt sẽ trực tiếp tạo phản. Giáo hoàng cũng có thể đổi chỗ đồng thời phái nhiều người như vậy tới. Thiên đấu đế quốc cũng không phải mắt mù. Thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người cũng sẽ không bỏ mặt mặt kệ. Cho nên tổng hợp tới nói. Nếu như cứng ép cấu ảnh luôn. Là hại nhiều hơn lời từ bỏ ảnh luôn trưởng lão tự nhiên là sẽ không. Bất quá hết thầy đều cần giáo hoàng đến định đoạt. Nguyệt quan đương nhiên không thể nói thẳng từ bỏ ảnh luôn, lúc này chỉ có thể tìm cách lý do. Nghe vậy, tuyết thanh hà không chút do dự nói ra. Vẫn là không cần đi. Giáo hoàng như thế lãnh huyết. Khẳng định là từ bỏ ảnh luôn trưởng lão như vậy đi. Ta tự mình đi tìm diệt bá đàm phán. Các ngươi hai cách tùy thời chuẩn bị tiếp ớt ta. Đây tuyệt đối không được điện hạ tham dự kế hoạch chuyện rất quan trọng. Ngàn vạn không thể bởi vì ảnh luôn mà hỏng sự tình. Nguyệt quan vội vàng nói. Thuyết giáo hoàng lãnh huyết. Đoán chừng toàn bộ đại lục phía trên cũng liền trước mắt vì này dám nói. Bọn họ cũng không dám loạn nói tiếp. Chỗ lấy các ngươi muốn thả vứt bỏ ảnh luôn trường lão rồi tuyết thanh hà chất vấn. Dĩ nhiên không phải. Thủ mị mở miệng chuyện này cần giáo hoàng đến định đoạt. Chỗ lấy các ngươi thì hạ quyết tâm từ bỏ ảnh luân trưởng lão rồi điện hạ ngươi đây là hung hăng càn quấy Nguyệt quan có chút bị tức đến Giáo hoàng chắc chắn sẽ không đi cứu ảnh luân trưởng lão Ta nói có lỗi sao Tuyết Thanh Hà hỏi Hai người nhất thời không nói gì Tuyết Thanh Hà rất hiểu giáo hoàng Hai người bọn họ là một loại người tính cách đều là như thế tương tự hiểu rất rõ nguyệt quan cùng ruột mị cũng hiểu giáo hoàng biết nàng là sẽ không vì ảnh luôn mà hoảng đại kế nhưng lúc này tuyết thanh hà lại không nghĩ bọn hắn từ bỏ ảnh luôn chuyện này thì khó rồi dưới cái nhìn của bọn họ ảnh luôn tới thiên đấu thành lâu như vậy khả năng cùng tuyết thanh hà tiếp xúc nhiều dài lâu như thế đến nay chiếu cố dưới tuyết thanh hà đối ảnh luôn nhiều hơn một phần thân tình Chính vì vậy Tuyết Thanh Hà mới phản đối từ bỏ ảnh luôn. Nếu như Tuyết Thanh Hà biết hai người suy nghĩ, đoán chừng sẽ cười ra tiếng. Thì ảnh luôn cách này một mực dám thì hắn ra hỏa. Thân tình nếu không phải vì cùng diệt bá hợp tác. Hắn cảm thấy ảnh luôn chết mới là tốt nhất. Hai vị trưởng lão. Vẫn là lựa chọn đàm phán đi. Có dù trưởng lão bảo hộ ta. An toàn của ta vẫn là có bảo hộ. Tuyết Thanh Hà trầm ngâm nói, tốc độ vượt mì rất nhanh đồng thời võ hồn vượt dị ảnh luôn cũng không sánh nổi hắn cả hai kém xa. Việc này hãy cho chúng ta suy nghĩ một chút, sau đó cho điện hạ trả lời. Nguyệt Quan cùng vượt mì hai người cấp tốc biến mất. Lúc này hai người rất là phiền muộn. Tuyết Thanh Hà phương pháp là có thể được. Nhưng không đem trong chuyện này báo giáo hoàng một mình làm quyết định thật được không chủ yếu là báo cáo lên quá phiền toái. Loại này bí mật tình huống. Đương nhiên không thể trực tiếp sử dụng tin tức con đường đi báo cáo. Bọn họ đến tự mình trở về báo cáo mới được. Mà đến lúc này một lần cũng quá hao tổn tốn thời gian. Đợi đến Điện Hạ cùng giáo hoàng ở giữa ý kiến thống nhất. Đoán chừng phải tiêu tốn vài ngày mới được. Cho nên lúc này hai người rất sán suyết. Là nghe Điện Hạ lựa chọn đàm phán. Vẫn là lựa chọn báo cáo đồng thời từ bỏ ảnh luôn đâu cách trước có phong hiểm. Nhưng nếu như thành công ít lợi rất lớn. Cái sau không có gì mạo hiểm. Nhưng sẽ tổn thất một vị phong hào đấu la. Đồng thời khả năng điện hạ sẽ còn ghi hận phía trên bọn họ. Cuối cùng hai người quyết định lựa chọn cách trước. Mạo hiểm là có. Bất quá rượu mì con nắm chắc cam đoan tuyết thanh hà sinh mệnh. Lại không tốt nguyệt quan cũng xuất hiện. Hai người lần nữa phóng thích võ hồn dung hợp ký sau đó rời đi Cứ như vậy tuyết thanh hà, nguyệt quan, tuổi mị ba người thì hướng về lạc nhật sâm lâm tiến đến Trên đường tuyết thanh hà tâm tình rất không tệ bởi vì là tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Hắn cùng lâm phong kế hoạch hợp tác rất đơn giản Cái kia chính là đánh một chầu Sau đó cùng nói để cạnh nhau về ảnh luôn Về sau qua một thời gian ngắn lại trảo ảnh vòng một lần Tuyết Thanh Hà liền đem người lại kêu đến, lại đánh một chầu. Tuyết Thanh Hà biết bây giờ võ hồn điện hiện trạng. Loại tình huống này khả thi rất cao. Đồng thời người tới đoán chừng cực lớn khả năng vẫn luôn là nguyệt quan cùng ruột mị hai người. Bởi vì lúc này giáo hoàng bên người có thể nhàn dối du tẩu phong hào đấu la cũng liền hai người này. Dạng này lặp đi lặp lại đến cái mấy lần. Khả năng võ hồn điện thì sẽ không tới. Đồng thời giáo hoàng cũng hiểu ý biết đến chuyện không thích hợp. Tuyết Thanh Hà gì dạng mà đến lúc đó. Liền sẽ có hai loại khả năng phát sinh. Đề nhất. Võ hồn điện giả bộ như hết thảy không chuyện phát sinh. Hắn Tuyết Thanh Hà có lẽ liền sẽ bị trực tiếp chặt đứt cùng võ hồn điện luyện tập. Cái gì diệt bá. Ảnh luôn. Bị bị đông cũng sẽ không quản. Một loại khác chính là bị bị đông tự mình dẫn người tới thật tốt thu thập hắn Tuyết Thanh Hà. Đồng thời hai loại khả năng tính bên trong hiển nhiên loại sau tỷ lệ cực lớn. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 251 công phu sư tử ngoạn ba nếu như Tuyết Thanh Hà kế hoạch để Lâm Phong tổng kết lại. Cái kia chính là bốn chữ. Lặp đi lặp lại ngang nhảy. Loại hành vi này quá tiện, bất quá lâm phong rất ra thích bởi vì hắn cũng không phải bị buồn nôn đến một cái kia. Giữa trưa, vất vả cần cù một buổi sáng lâm phong, rốt cuộc đem hắn sơn trang cho dựng thành lập xong được. Hồ bơi. Hoa viên. Vườn thuốc. Suối nước nóng. Biệt thự. Thưởng thức vật trang trí chờ một chút. Không thiếu gì cả. Nhìn lấy đều khiến cho người tâm thần thanh thản. Lúc này... Hắn đặt ở mê trận phía ngoài một đảo phân thân cảm ứng được một đảo đặc thù hồn lực ba động. Đó là Tuyết Thanh Hà cùng hắn ước định một cách tín hiệu. Lâm Phong thu đến tín hiệu về sau. Trực tiếp triệu hoán ra hóa thân. Đi tới độc cô bác bên kia. Vài ngày trước độc cô bác đã giúp cháu gái của hắn độc cô Nhạn thu hoạt hồn hoàn. Bây giờ hắn ở chỗ này mỗi ngày trừ tu luyện ra. Càng nhiều hơn chính là chơi đùa độc dược. Đương nhiên, mỗi ngày vẫn là không tránh khỏi bị Lâm Phong cho nện một trận. Bất quá hôm nay hắn cùng ảnh luôn đã bị nện một trận. Lâm Phong tại sao lại đến nhưng hắn cũng không nói gì. Mà chính là đứng dậy chắp tay nói. Đại nhân! Không biết có chuyện gì phân phó một bên ảnh luôn chính đang khôi phục bên trong. Trông thấy Lâm Phong về sau. Gương mặt khốm nốm. Gia hỏa này quả thực thì là ma ruột. Không chỉ có mỗi ngày ngược đãi hắn. liền thủ hạ của hắn độc cô bác cũng đánh. Thật sự là biến. Hình dáng không có chuyện gì. Cũng là tới xem một chút. Lâm Phong cười lướt qua bốn phía. Sau đó nhiều hứng thú nhìn thoáng qua ảnh luôn. Ảnh luôn miệng hạ ở chỗ này qua được vừa vặn rất tốt a cái này. Còn có thể nói thế nào ảnh luôn chỉ có thể nói tốt. Cái gì ta nghe không được. Lâm Phong móc móc lỗ tay. Bẩm đại nhân, ta rất khỏe." Ảnh luôn vội vàng đứng lên nói ra. "Không có sức lực, căn bản nghe không được ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a?" Nhỏ như vậy âm thanh có phải hay không thiếu một bên độc cô bác vội vàng quát hỏi một tiếng. Hắn coi là Lâm Phong là tới quản giáo ảnh luôn tới, cho nên hắn ở một bên đánh trợ công. "Bẩm đại nhân, ta rất khỏe." Ảnh luôn vội vàng lớn tiếng nói một câu. "Tốt, rất có tinh thần." Lâm Phong sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu Hắn vốn chỉ là tùy ý hỏi một câu Không nghĩ tới ảnh luôn phản ứng lớn như vậy Đúng lúc này Lâm Phong cảm ứng được Tuyết Thanh Hà đã đi tới phổ cận Hắn nói ra Độc cô bác Đi đem khách nhân nginh tới Khách nhân độc cô bác xứng sờ Có điều rất nhanh Hắn cũng cảm ứng được Nguyệt quan khí tức Hộ tống Tuyết Thanh Hà tới đàm phán Nguyệt quan ở ngoài sáng nguyệt mì ở trong tối, cho nên đột cô bác trước cảm ứng được nguyệt quan khí tức. đại nhân chờ một lát, nói đột cô bác liền đi qua nghinh đón. kỳ thật nguyệt quan cùng đột cô bác là có thủ, đồng thời cửu oán còn không thấp. bất quá lâm phong đều nói là khách nhân, đột cô bác cũng không dám nói cái gì. lão hoa quốc, lần này tính ngươi vận khí tốt, ta phụng đại nhân chi mệnh, tới mang các ngươi đi vào. Không phải vậy hôm nay hai ta nhưng là muốn đánh nhau một trận độc cô bác lập trên không trung nói ra. Lão độc vật, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này cách này khiến Nguyệt Quan xứng sờ, cao mày, dừng bước. Âm thầm vụ mị cũng là biến sắc, xuất hiện ở tuyết thanh hà bên người, chuẩn bị tùy thời rút lui. Tuyết thanh hà cùng bọn hắn nói tình huống bên trong. Căn bản cũng không có xuất hiện độc cô bác người như vậy. Càng đừng đề cập hắn hiện tại 95 cấp thực lực. Dù vậy, Nguyệt Quan cùng Phượng Mị hai người đều là cảnh giác ngừng lại. Một vị diệt bá liền có thể cùng hai người bọn họ chống lại. Nếu như lại đến một vị độc cô bác. Vậy bọn hắn lần này tới mức đầu nguy hiểm thì thẳng cấp tăng lên. Có điều vừa mới độc cô bác nói phụng đại nhân chi mình lại là có ý gì diệt bá đặc biệt tới để bọn hắn đi vào còn có độc cô bác lại nhưng đã đầu nhập vào diệt bá rồi trong lúc nhất thời. Nguyệt quan cùng phượt mì hai người do dự. Trong bóng tối nhanh chóng trao đổi. Mà lúc này tuyết thanh hà nói ra còn do dự làm gì đi vào đi. Nếu như bọn họ thật muốn đối với chúng ta bất lợi vừa mới đánh lén chúng ta chúng ta liền đã chạy không thoát. Lục cô bác vừa cười vừa nói. Không sai. Đại nhân muốn không phải nhìn lấy các ngươi sau lưng là võ hồn điện. Đã sớm đều giết Còn đến phiên để cho các ngươi đi vào nghe vậy. Nguyệt quan cùng phử mì hai người cũng là trong lòng xiết chặt. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng nếu như bọn hắn thật muốn đi. Vẫn là có thể đi. Cũng là tuyết thanh hà có thể sẽ chết. Nhưng tình huống bây giờ đã có chút đâm lao phải theo lao, nhìn Tuyết Thanh Hà quyết định của mình đi. Nghĩ đến, Nguyệt Quan cùng Tuyết Thanh Hà truyền âm, nói một lần tình huống lúc này. Tuyết Thanh Hà lập tức nói ra đi vào đi, việc đã đến nước này, không đi vào nguy hiểm so đi vào muốn lớn hơn. Nghe nói như thế, hai người liếc nhau, sau đó thở dài một hơi, mang theo Tuyết Thanh Hà cùng độc cô bác đi vào. Một hàng người đi tới một tòa cái đình nhỏ trước trong đình ở giữa lâm phong ngồi ngay ngắn mà một bên ảnh luôn một mặt phức tạp nhìn lấy mọi người vừa mới lâm phong tiện tay cho ảnh luôn một đoàn sinh mệnh lực để hắn trạng thái khôi phục đến tốt nhất hiện tại nguyệt quan cùng rủ mị lại tới ảnh luôn cảm giác hắn đây là muốn bị thả đi tiết tấu cho nên sắc mặt hắn có chút phức tạp đã tới thì lại đây ngồi đi lâm phong hướng về ba người cười cười Mà độc cô bác đã đi tới ảnh luôn bên người Cùng hắn cùng một chỗ đứng đấy Mà Nguyệt quan cùng rượu mị hai người Vẫn luôn ở vào cảnh giác trạng thái bên trong Toàn bộ tinh thần đề phòng Một có biến liền sẽ phát ra võ hồn dung hợp kỹ Sau đó mang theo tuyết thanh hà rời đi Cứ như vậy đứng đấy nói đi Ngồi xuống quá khách khí Nguyệt quan cất giọng nói Cái kia đình cứ như vậy lớn Nếu như bọn họ đi sang ngồi Dựa vào lâm phong gần như vậy Đối phương vạn nhất làm khó dễ Ba người bọn hắn đều phải chết dù sao ra hỏa này võ hồn quá mức quái gì Hai người bọn họ tối cường công kích đều không có đánh bại hắn Phòng ngự lực mạnh như thế Đối bọn hắn tới nói Lâm phong cũng là một cách bọn họ không phá được phòng đại bốt Bọn họ tạo thành thương tổn tối đa cũng thì cảo gió mà thôi Loại tình huống này bọn họ sao dám cẩn thân cũng được đi Lâm Phong không có quá nhiều khó xử Sau đó hướng về Tuyết Thanh Hà hỏi Hôm nay ngươi mang theo hai người tới Là muốn làm cái gì là đến hóa đàm Tuyết Thanh Hà nói ra Chỉ cần ngươi thả ảnh luôn trưởng lão Sách yêu cầu chúng ta tận lực thỏa mãn Không sai, chúng ta võ hồn điện sẽ không bạc đãi ngươi Nguyệt quan thêm vào một câu một đầu mười vạn năm hồn thú lâm phong dựng lên một ngón tay chỉ muốn các ngươi võ hồn điện cho ta làm ra một đầu mười vạn năm hồn thú ảnh luôn liền có thể mang đi cái này sao có thể nguyệt quan ghen hô một tiếng mười vạn năm hồn thú ai có thể trộn tới mười vạn năm hồn thú thực lực cực mạnh thường thường săn giết một đầu mười vạn năm hồn thú Cái kia xuất động hồn sư tối thiểu đều phải muốn hơn 10 vị phong hào đấu la mới được. Dù sao 10 vạn năm hồn thú quá khó xếp. Rất dễ dàng thì dẫn xuất con thứ hai đến. Hơn 10 vị phong hào đấu la trong đó có một nửa đều là để phòng cách khác 10 vạn năm hồn thú. Mà một nửa kia mới là tay chủ tông. Bởi vậy có thể thấy được 10 vạn năm hồn thú đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Lúc này Lâm Phong lại muốn bọn họ cầm 10 vạn năm hồn thú đến đổi ảnh luôn Quả thực cũng là nằm mơ Bọn họ một mặt là căn bản không có Một mặt khác nói đúng là Ảnh luôn giá trị căn bản so ra kém một đầu 10 vạn năm hồn thú Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 2524 khối hồn cốt Một mặt dù nói ảnh luôn so ra kém một đầu 10 vạn năm hồn thú Lời này có chút đả thương người nhưng sự thật cũng là như thế, mười vạn năm hồn hoàn, mười vạn năm hồn cốt, nếu như cho một vị hồn đấu la, trong nháy mắt liền có thể thu hoạch được chín mươi lăm cấp phong hào đấu la thực lực, ảnh luôn trước mắt mới chín mươi ba cấp, căn bản so ra kém, làm sao các ngươi võ hồn điện yếu như vậy gà sao liền một đầu mười vạn năm hồn thú đều cầm không ra lâm phong nhíu mày. Chỉnh ngươi thật giống như có thể xuất ra một đầu mười vạn năm hồn thú một dạng. Nguyệt quan tâm lý điên cuồng đậu đen giao muống. Nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Các hạ chắc hẳn cũng biết mười vạn năm hồn thú là không thực tế, đổi một cái so sánh hiện thực điểm điều kiện đi. Tuệp mì hiếm thấy nói dài như vậy một câu. Ban đầu vốn còn muốn để tuyết thanh Hà đàm phán. Nhưng tình huống bây giờ có biến. Hai người chỉ muốn tranh thủ thời gian nói xong đi nhanh lên Làm sao lại không thực tế Các ngươi võ hồn điện không phải đại lục ở bên trên đế nhất đại thế lực sao Một đầu mười vạn năm hồn thú đều cầm không ra vẫn là nói Các ngươi từ bỏ ảnh luôn trưởng lão rồi lâm phong khóe miệng mang theo một tia nghiền ngấm Nghe nói như thế ảnh luôn một mặt đắng chát nhưng cũng không nói gì hắn tâm lý nắm chắc biết mình phân lượng Nếu như Lâm Phong mở ra điều kiện hợp lý Hắn thật đúng là có bị cứu ra ngoài khả năng Nhưng bây giờ Xem ra Lâm Phong là không có ý định thả hắn đi Các hạ vẫn là mở ra một cách tương đối hợp lý bằng giá đi Nguyệt quan nói ra Người đây quả thực là Vừa mị tính khí một chút táo bảo một chút Đều nhanh chuẩn bị mắng lên May ra tuyết thanh Hà hợp thời nói Diệt bá miệng hạ Ngày nhìn một khối hồn cốt như thế nào kỳ thật hắn cũng không có cùng Lâm Phong thảo luận cái này thẻ đánh bạc cái kia muốn bao nhiêu. Hắn cũng không dám. Không nghĩ tới lúc này Lâm Phong vậy mà công phu sư tử ngoạn. Hắn đều có chút trở tay không kịp. Cũng có thể ác mười vạn năm hồn cốt đổi ảnh luôn. Lâm Phong gật đầu nói. Tựa mị hồn lực hơi hơi ba đồng, rất là tức giận. Làm sao muốn đánh nhau phải không Căn bản không cần lâm phong nói cái gì Một bên tiểu đệ độc cô bác lập tức đem hồn hoàn phóng thích ra ngoài Khí thế mười phần Cái kia thuộc về 95 cấp phong hào đấu la uy áp mạnh mẽ Để không khí trung quanh đều ngưng trọng mấy phần Cái gì lão độc vật ngươi vậy mà 95 cấp cái này sao Có thể nguyệt quan cùng giữ mì hai người đều ngây ngốc một chút Nhất là nguyệt quan Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn biết rõ độc cô bác thực lực. Có thể đạt tới 92 cấp cao nữa là. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp 95 cấp lúc này mới bao lâu. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào trừ phi. Hắn tu luyện tà công, nhanh chóng tăng lên tới 95 cấp. Nhưng cả một đời cũng vô pháp tiến hơn một bước. Nhưng cách này không đúng. Độc cô bác khí tức trên thân to lớn. Thậm chí võ hồn cảm giác đều tiến hóa. Làm sao có thể thị tà công. Tuyệt đối là thu được cái gì cơ duyên to lớn ngươi chưa thấy qua nhiều chuyện đây. Một khối mười vạn năm hồn cốt đổi một vị phong hào đấu la. Thích thay đổi. Không. Đổi cốt nhìn lấy độc cô bác khí thí, còn có lời hắn nói, lâm phong âm thầm vì đó điểm cái tán. Cái này độc cô bác. Du phục sau làm thủ hạ còn rất xứng chức a cái này nói tới nói lui một bộ một bộ. Nguyệt quan cùng ruột mị theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nghe được độc cô bác cũng dám để bọn hắn lăn. Hai người lập tức thì nổi giận. Cũng đem hồn hoàn phóng thích ra ngoài. Ba người hồn hoàn đều là hai vàng. Hai tím. Năm hắc khí thế mười phần to lớn. Mắt thấy muốn đánh. Tuyết Thanh Hà liền vội mở miệng nói. Mười vạn năm cấp bậc đỉnh cấp hồn cốt chúng ta võ hồn điện thật không bỏ ra nổi. Chúng ta có thể đưa ra một khối ba vạn năm cấp bậc hồn cốt nói. Tuyết Thanh Hà trong bóng tối hướng lâm phong tán phát một lần hồn lực ba động. Ra hiệu cái này không sai biệt lắm cũng là cực hạn của hắn. Kỳ thật đối với võ hồn điện hồn cốt cụ thể tồn lượng Tuyết Thanh Hà cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết một chút. Số lượng phương diện tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 khối, bởi vì đây là võ hồn điện cơ bản nhất một cách bảo hộ. Nếu có người lập công lớn, liền sẽ dùng những thứ này hồn cốt tiến hành khen thưởng. Liên Hạn mà nói, bình thường là một vạn năm đến năm vạn năm không giống nhau. Năm vạn năm trở lên, bình thường đều sẽ cao tầng chính mình tiêu hóa, có rất ít cơ hội xem như khen thưởng phát hạ tới. Cho nên lúc này Tuyết Thanh Hà báo một cách điều hòa con số 3 vạn 5 hồn cốt. 5 vạn 5 Lâm Phong nhìn Tuyết Thanh Hà liếc một chút, nói ra. Rất nhanh. Quét ba người biểu lộ liếc một chút về sau. Lâm Phong còn nói thêm. Có lẽ. 5 khối vạn 5 hồn cốt cũng được. Nghe nói như thế, mấy người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc suy tư trong đó được mất. 5 khối vạn 5 hồn cốt bọn họ võ hồn điện là có thể xuất ra theo nguyệt quan tự thân hiểu rõ mới vừa vào vạn năm hồn thú tuôn ra hồn cốt bọn họ võ hồn điện bên trong trước mắt có chín khối cầm năm khối đi đổi một vị phong hào đấu la cái này rất có lời nhưng một lần dùng cái kia năm khối hồn cốt đó cũng không phải là giáo hoàng một người có thể quyết định võ hồn điện trưởng lão đều phải bỏ phiếu thông qua mới được nếu như bọn họ vụng trộm cầm dùng sau đó bị phát hiện võ hồn điện làm không tốt sẽ đồng lay động một phen diệt bá miệng hạ năm khối số lượng thật sự là nhiều lắm ba khối thế nào tuyết thanh hà thăm dò một câu những cái kia vạn năm hồn cốt tuy nhiên đối một số cường giả tới nói là rất yếu nhưng hắn đối mấy tên hồn sư cấp thấp kia giá trị vẫn là rất cao trước đó hắn cho lâm phong một khối hồn cốt một mặt là bởi vì hắn muốn đánh dò xét tin tức càng quan trọng hơn là muốn giao hảo lâm phong loại siêu cấp thiên tài này đáng giá hắn dùng một khối hồn cốt đi lôi kéo mười mấy năm qua bên trong tuyết thanh hà trong bóng tối tìm rất nhiều con đường bỏ ra giá tiền rất lớn mới lấy được năm khối hồn cốt trong đó ba khối đều là lôi kéo một số hồn sư gia tộc dùng hết Những cái kia hồn đấu la tộc trưởng chính mình không cần. Nhưng để dùng cho trong gia tộc thiên tài hậu bối sử dụng cũng thật là tốt. Đằng sau lại đưa lâm phong một khối, hiện ở trên người hắn chỉ có một khối và năm hồn cốt. Bất quá lần này giao dịch, hắn cũng sẽ không ra hồn cốt, đương nhiên là muốn võ hồn điện ra. Bốn khối, danh giới cuối cùng cho không ra thì kéo xuống lâm phong hạ sau cùng thông điện. Hắn trước đó công phu sư tử ngoạm chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Hiện tại bốn khối hồn cốt. Xem như hắn thực tình muốn muốn giao dịch thẻ đánh bạc. Thành giao Nguyệt Quan trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tuyết Thanh Hà nghe vậy. Nói ra. Nếu như thế. Một tuần bên trong chúng ta sẽ mang theo hồn cốt tới. Hy vọng diệt bá miệng hạ tại trong lúc này đối xử tử tế ảnh luôn trưởng lão. Yên tâm ảnh luôn ở chỗ này qua rất tốt. Độc cô bác khoát tay áo. Hắn cái này tiểu đệ thì mười phần có ánh mắt sức lực. Trọng cần đàm phán Lâm Phong nói. Một số việc nhỏ thì hắn tới nói. Thật là một cái nhân tài đến tận đây. Cuộc giao dịch này xem như nói xong rồi. Nguyệt quan cùng rượu mị lập tức mang theo tuyết thanh hà rời đi. Mà tại chỗ Lâm Phong cười cười. Lưu lại một câu nhìn ký ảnh luôn về sau, cũng rời đi. Chờ đợi giao dịch cái này trong thời gian một tuần. Đem ảnh luôn trên người lông cừu bắt không sai biệt lắm. Sau đó dùng hắn đổi bốn khối hồn cốt. Lâm Phong đột nhiên cảm giác được chính mình thật là một cái thiên tài, loại này ưu tú kế hoạch đều có thể nghĩ ra được. Tuyết Thanh Hà nếu như biết Lâm Phong suy nghĩ, hắn liền sẽ cảm giác cái này nhân tâm bên trong thật sự là không có điểm số. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 253 bị bị đông quyết định hai lạc nhật xâm lâm bên ngoài. Nguyệt quan ba người ngừng lại. Điện hạ, việc này sẽ có hay không có lừa dối ruột mì cao mày nói. Hắn cảm giác sự kiện này có chút quái gì. Hôm qua vừa đánh một trận. Lần này vừa đến đã trực tiếp bị độc cô bác dẫn đi vào. Sau đó nói giao dịch. Cách này không khỏi cũng quá thuận lợi đi nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đối phương làm như vậy hoàn toàn không cần thiết a giao dịch này cũng là hợp quy hợp củ cũ. cũng chính bởi vì điểm này cho nên hắn rất nghi hoặc đối phương mục đích làm như vậy là cái gì hắn muốn bể đầu cũng không nghĩ thông suốt có thể có cái gì lừa dối chẳng lẽ hắn sẽ còn tại chúng ta mang theo hồn cốt đi qua thời điểm đem chúng ta toàn giết nguyệt quan nhích miệng Tuyết Thanh Hà nói ra. Việc này tuy nhiên có chút quái gì. Nhưng hẳn là không có vấn đề. Nếu quả thật muốn đối với chúng ta bất lợi. Vừa rồi hắn cần phải thì xuất thủ. Hai vị phong hào đấu la lại thêm một vị Tuyết Thanh Hà. Trên người bọn họ đồ tốt nhiều lắm. Nếu như lâm phong thật hắc tâm. Vừa mới hắn tuyệt đối hạ thủ. Nguyệt quan cùng rửa mị cũng minh bạch điểm này. Cho nên dù là nghi hoặc. Cũng hoàn toàn đoán không ra lâm phong ý nghĩ là cái gì. Nếu như thế, vậy chúng ta liền về một chuyến võ hồn thành, hướng giáo hoàng nói sự kiện này. Nguyệt quan cùng dựa mỉ hai người theo không xa rời nhau. Cho tới nay đều là cùng một chỗ hành động. Lần này về võ hồn thành, hai người cũng là muốn cùng một chỗ. Chính ta một mình về đi là được, hai vị trưởng lão xin cứ tự nhiên. Tuyết Thanh Hà nói xong, liền cùng hai người tách ra. Trước khi đi, tuyết mị lặng yên không tiếng động dò xét một chút tuyết Thanh Hà thực lực. Sau đó hơi hơi kinh ngạc cùng Nguyệt Quan cùng rời đi. Mà tuyết Thanh Hà cũng không có làm ra cái gì gì dạng cử động, rất mau trở lại đến thiên đấu thành bên trong. Nguyệt Quan cùng tuyết mị hai người đi đường tốc độ cực nhanh. Trên đường thường xuyên bay lên đi, cũng không có tính toán hồn lực tiêu hao. Chủ yếu là bọn họ có quá nhiều chuyện cần bẩm báo. Lâm phong thực lực. Võ hồn đặc thù tính. Còn có độc cô bác thực lực bỗng nhiên biến hóa. Vân vân. Những vật này đều quá là quan trọng. Bọn họ báo cáo về sau còn muốn biết rõ sở trong đó nguyên lý. Nhất là độc cô bác thực lực biến hóa. Ngắn ngủi 1-2 năm ở giữa. Vậy mà trực tiếp tăng lên 4 cấp. Đồng thời võ hồn còn giống như được cường hóa. Trong lúc này bí mật, nếu như bọn họ võ hồn điện nắm giữ. Trong thời gian ngắn, đem về hiện lên một nhóm lớn cường đại phong hào đấu là. Tất cả phe phái đều sẽ bị giáo hoàng cho đè xuống. Toàn bộ võ hồn điện đem về chỉ có một thanh ân đến lúc đó. Võ hồn điện đem sẽ trở thành võ hồn đế quốc. Thống nhất đại lục ở trong tầm tay A chỉ tốn một ngày thời gian. Hai người liền đi tới võ hồn thành bên trong. Không có dừng lại, liền hồn lực cũng không kịp khôi phục, hai người thẳng đến giáo hoàng điện. Lúc này bị bị đông đang cùng một vị bạch y giáo chủ bàn giao sự tình. Nhìn đến sắc mặt hai người về sau. Nàng trực tiếp kết thúc nói chuyện với nhau. Đồng thời để vị giáo chủ kia trước tiên rời đi. Tình huống thế nào ảnh luôn cấu ra sao bị bị đông bình tĩnh hỏi. Không có, hôm qua. Bỏ ra tốt vài phút. Nguyệt Quan mới đưa Thiên Đấu Thành phát sinh sự tình cho nói xong nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt rơi vào trầm tư, nhắm hai mắt lại. Nguyệt Quan cùng Rượu Mị cũng trầm mặt. Trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, nói ra: Giao dịch có thể, bốn khối ít, trực tiếp cho diệt bá năm khối hồn cốt. Để vì kia nghĩ biện pháp lôi kéo hắn về sau mười hai vị trưởng lão đi cực bắc chi địa săn giết một đoạn thời gian vạn năm hồn thú đi tranh thủ đem hồn cốt thâm hụt bù lại phong hào đấu la xoát hạ cấp hồn cốt kỳ thật rất nhanh nhưng nếu quả như thật làm như vậy sẽ khiến trong rừng rậm mười vạn năm hồn thú công kích cho nên đại lục ở bên trên cao cấp hồn sư rất ít tự mình đi đại quy mô săn giết những cái kia vạn năm hồn thú. Bất quá ngẫu nhiên đến phía trên như thế một lần. Thừa dịp những cái kia mười vạn năm hồn thú không có kịp phản ứng trước đó. Săn giết một đoạn thời gian cũng không là không được. Vân Nguyệt Quan cùng sửa mị gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng đều biết bị bị đông trong miệng vị kia là người nào cũng là Tuyết Thanh Hà. Mà lúc này giáo hoàng quyết định biện pháp cũng rất rõ ràng. Hai người bọn họ một mình thủ hồn cốt đưa đi thiên đấu thành sau đó để tuyết thanh hà nghĩ biện pháp lôi kéo diệt bá tiếp lấy hai người bọn họ đi săn giết hồn thú bổ sung cái này thâm hụt cũng không cần bù đắp chỉ cần có thể bổ sung ba khối là có thể kỳ thật có cơ hội bị bị đông phải tự mình đi thiên đấu thành không thể nhưng không được a võ hồn thành nhìn chằm chằm nàng cái này giáo hoàng vị trí quá nhiều người chỉ cần nàng dám đi Bọn họ thì dám lật đổ nàng cách này giáo hoàng Dù sao nàng vị trí này vốn là tới không chắc chắn Như nếu không phải nàng thủ đoạn cường ngạnh Còn có người ủng hộ Cũng làm không lâu như vậy giáo hoàng Điện hạ thực lực đã đạt tới 71 cấp Thuộc Mỹ nói một câu 71 cấp bỉ bị đông xứng sờ Đẳng cấp này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng Bây giờ thiên nhận tuyết mới 23 tuổi không đến Vậy mà liền hồn thánh. 30 tuổi trước đó hồn đấu la cơ hội rất lớn. Thậm chí có hy vọng đánh vỡ đường hạo cái kia 44 tuổi đột phá phong hào đấu la ghi chép cho dù là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực. Nhưng loại tu luyện này tốc độ vẫn là quá nhanh một hồi lâu. Bị bị đông trong lòng mới tán thưởng một tiếng. Tốt. Tốt dạng có điều nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bên ngoài hết thầy vẫn là như. Vậy bình tĩnh theo ta đi thủ hồn cốt đi. Đối với tuyết thanh hà năng lực. Bị bị đông vẫn là rất rõ ràng. Giao hảo diệt bá hy vọng rất lớn. Tốt nhất có thể đem lôi ghéo tiến võ hồn điện nếu như không được. Loại kia hắn đem võ hồn điện cho thống nhất về sau. Nàng thì tự thân xuất mã đi tìm cách này diệt bá năm khối hồn cốt bị một mình lấy đi. Loại chuyện này trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Nhưng một lúc sau Chẳng mấy chút sẽ có người biết Cho nên Bỉ Bỉ Đông bàn giao hai người Đem ảnh luôn cứu ra về sau liền để ảnh luôn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ Đi trong rừng rậm săn vết Bỉ Bỉ Đông quyết định Lâm Phong cũng không biết Hắn lúc này đã đi tới thiên đấu thành bên trong Cũng không có đi sử lai khắc học viện Hắn thẳng chạy về phía đấu hồn trường ve AVE 7 vị thành viên tập kết hoàn tất bảy đạo phân thân đều muốn hồn lực của mình đẳng cấp đổi mới thành bốn mươi hai cấp hồn tung áp trí thực lực lâm phong tại đấu hồn trường phía trên đối đủ loại võ hồn hồn sư một mình chiến hai người chiến thậm chí đoàn đội chiến lâm phong đều sẽ tham gia tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng nhất tâm lục dụng nhưng đánh ra một trận sinh đẹp đoàn đội chiến cũng là dư sài dù sao thời điểm chiến đấu Cái kia bảy đạo phân thân cũng không phải bao giờ cũng đều là toàn lực ứng phó. Hắn chỉ cần giao thoa lấy khống chế liền tốt. Kết thúc mỗi ngày, chỗ có phân thân chiến đấu đều là thắng lợi, đây là Lâm Phong tận lực khống chế kết quả. Hắn không cần thiết thất bại, một mực thắng lợi liền tốt. Gặp phải những cái kia quen thuộc võ hồn hồn sư. Lâm Phong ngay lập tức kết thúc chiến đấu. Mà những cái kia so sánh ít thấy võ hồn hồn sư. Hắn liền hào hào cùng bọn hắn đánh nhau một trận. Kết thúc mỗi ngày, Lâm Phong cũng gặp được ba vị so sánh ít thấy hồn sư. Bọn họ võ hồn theo thứ tự là tay rượu mập mạp xà cùng. Vòi hoa sen. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương 254 dạng này đủ tư cách sao ba Lâm Phong biết đấu la đại lục võ hồn vô cùng kỳ quặc. Nhưng trước hai cái hiếm thấy tốt xấu coi như bình thường. Thế nhưng cái vòi hoa sen thì không hợp thói thường. Tay ruột là biến gì võ hồn. Có chút cường lực. Cùng ruột đấu là võ hồn có chút tương tự. Bất quá yếu đi rất nhiều. Cùng ra hỏa này thời điểm chiến đấu lâm phong dùng phân thân là man bay Baker. Sau cùng bằng vào linh hoạt thao tác. Đem vung ra đấu hồn đài. Mập mạp xà là một cái phòng ngự hệ võ hồn. Phòng ngự lực rất mạnh. Đây là một vị 46 cấp hồn sư Lâm Phong dùng phân thân là hắc báo Tê Cha La Hắn trong bóng tối dùng ra phổ thông hồn tông 49 cấp lực lượng vậy mà đều không cách nào phá phòng Sau cùng Vẫn là bị Lâm Phong nói mò một đảo hồn kỹ cho đánh ngất xỉu Điều kỳ quái nhất chính là cái này vòi hoa sen Nhiều nước vậy mà có thể cho bản thân hắn biến lớn Chỉnh cùng cái tiểu cử nhân một dạng May ra Lâm Phong lần này tham chiến phân thân là người khổng lồ xanh hơn. Hắn cũng biến thành rất lớn. Đem hoa này vẩy quái cho nện phát nổ. Một ngày đấu hồn kinh lịch xuống tới. Lâm Phong phát hiện vô luận là đúng thực chiến vẫn là nói phân tâm khống chế tới nói. Vẫn là đoàn đội càng thêm có hiểu một chút. Đồng thời Lâm Phong phát hiện đoàn đội chiến đấu càng kịch liệt. Hắn tăng lên cũng liền càng nhanh. Mà hắn hiện tại đoàn đội đấu hồn thẻ bài. Bởi vì toàn viên kim đấu hồn nguyên nhân. Tuy nhiên tích phân còn không tính là kim đấu hồn. Nhưng xứng đôi thời điểm thẳng liền trực tiếp là kim đấu hồn đoàn đội. Mà kim đấu hồn đội ngũ vẫn là rất cường lực. Lâm phong the AVE phí hết lão đại kình mới thắng đây. Đang áp chế thực lực chiến đấu kịch liệt dưới. Lâm phong lực khống chế phi tốc tăng trưởng. Cảm giác nhiều nhất một tuần. Hắn liền có thể hoàn toàn đạt tới nhất tâm lục dùng mức độ chiến đấu này tốt. Đột nhiên, Lâm Phong cũng muốn đi kia cái gì toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn phía trên đùa giỡn một chút. Đến lúc đó hắn như vậy đa phần thân, giả bộ như người khác nhau, khẳng định chơi rất vui. Mạnh lên mục đích là cái gì không phải liền là để cho mình biến đến tự do. Tâm tình biến đến vui không ta so với ngươi còn mạnh hơn cho nên ta so ngươi tự do ta thành thần không chết được đã vượt ra thỏ mệnh hạn chế tại thỏ mệnh phía trên cũng coi là tự do hiện tại lâm phong tại đấu la đại lục phía trên cũng không tính là là tuyệt đối tự do nhưng tối thiểu hắn có thể chính mình sáng tạo ra khoái lạc muốn tiến cái này toàn bộ đại lục trận đấu liền cần tiến vào một chỗ chính quy cao cấp hồn sư học viện chính mình sáng tạo một cái cũng không phải không được, bất quá khá là phiền toái. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái học viện, cái kia chính là Áo Khắc Lan học viện. Trước đó tại Lạc Nhật xâm lâm bên trong còn gặp phải Âu Lan gia tộc người đâu. Tốt xấu đối cái này học viện có ấn tượng tới, trực tiếp thêm vào bọn họ học viện, cầm tới tư cách dự thi là được rồi. Nghĩ đến, Lâm Phong thẳng đến Thiên Đấu Thành bên trong Áo Khắc Lan học viện. Học viện này xem xét cũng là quý tộc học viện Cửa lớn rộng 40 mét Làm bằng vàng dòng học viện tên treo ở phía trên Rất là quý khí Lâm Phong lần này tới Là dùng một cái thân phận hoàn toàn mới Đúc to cha e màu đỏ áo choàng, Phối hợp cái kia vóc người cao gầy Anh Tuấn gương mặt Để không ít người ré mắt Thiên cơ xích từ khi thu hoạch được sinh cơ đặc tính về sau Biến hóa nhân vật cùng chân nhân giống như đúc. Muốn không phải lâm phong chủ động tán đi hồn lực. Căn vốn không ai có thể phân biệt ra được. Lần này tới cũng không phải là lâm phong phân thân. Mà chính là bản thể. Chỗ lấy cái dạng này. Chẳng qua là thiên cơ xích ở trên người phủ ra hiệu quả thôi. Hắn hiện tại liền có thể cùng cái trò chơi nhân vật một dạng. Nhẹ nhõm biến thành các loại bộ dáng. Đi vào cửa lớn là một đầu rộng lớn đại đạo. Hai bên tất cả đều là giá cả không ít vật phẩm trang sức, nạm vàng đèn đường, thạch anh điêu khắc hàng rào chờ một chút. Thời khắc lộ ra cao quý khí tức, đại đạo cuối cùng là một quảng trường khổng lồ, đá cầm thạch làm nền, trung gian có suối phun, có hoa vườn, thỉnh thoảng có người mặc Âu Lan Kim sắc đồng phục học viên ở bên người đi qua. Nam tinh thần đẹp trai, nữ đáng yêu xinh đẹp, quý tộc. So với bình dân tới nói Vô luận là hình dạng vẫn là võ hồn cũng hoặc là là tư nguyên Đều tốt rất rất nhiều Trên người bọn họ tràn đầy tự tin Cùng tại sử lai like khắc học viện so sánh Căn bản chính là hai loại người Cảm khái thì cảm khái Bất quá lâm phong nên cũng biết Đây chính là một loại bi ai Có lẽ người người tránh thức bình đẳng thế giới là một loài hy vọng xa vời. Nhưng tối thiểu cũng phải có một loài đối lập bình đẳng đi. Nhưng tại đấu la thế giới quý tộc tại bình dân trước mặt cái kia chính là tràn đầy cảm giác ưu việt. Cho dù là bình dân hồn sư. Nếu như thực lực không phải rất mạnh. Tại quý tộc trước mặt đều sẽ một cách tự nhiên kém một bậc. Muốn nhớ ngày đó liệp hồn xâm lâm tiểu trấn trên đường cách muốn quất hắn cái kia. Cái kia người nào tới đúng gọi Lâm Hải Tên kia cũng là điển hình quý tộc cảm giác ưu việt đại biểu Có lẽ giống hắn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh quý tộc cũng không phải là rất nhiều Nhưng cảm giác ưu việt là tất cả quý tộc đều có Đây là đại hoàn cảnh gây ra muốn cải biến cần cần rất nhiều thời gian Lâm Phong hóa trang để chung quanh đi ngang qua học viên ảo ảo vé mắt Bất quá Lâm Phong cũng không để ý tới bọn họ Thẳng đến học viện phía đông Bên kia là chiêu đãi lầu cùng ký túc xá chỗ Cái này học viện viện trưởng cần phải chính ở đằng kia Bất quá còn không có tới gần Thì có một cái tuần tra học viên đi tới Muốn còn muốn hỏi Lâm Phong mỉm cười Tại học viên này mộng bước trong ánh mắt Một bước theo quảng trường vượt qua đến ký túc xá cửa chính Cường giả tuyệt đối Cường giả tối thiểu cũng phải là hồn đấu la cấp bậc học viên này nhịp tim đập đều lọt nửa nhịp Xứng sờ ngay tại chỗ Không biết làm sao Mà chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm Lâm Phong đã đi vào ký túc xá bên trong Vừa mới cái kia một chút Là có hồn lực ba động Lâm Phong cũng không có che giấu. cái này viện trưởng chỉ cần có hồn thánh trở lên thực lực Hẳn là có thể đầy đủ cảm ứng được Quả nhiên như là Lâm Phong sở liệu Hắn vừa đi vào cao ốt Một cái hơi mập lão giả thì đi ra Tại hạ Phương Hoài Áo khắc lan học viện viện trưởng 73 cấp cường công hệ hồn thánh Không biết các hạ là Phương Hoài đánh giá Lâm Phong Vừa mới cái kia hồn lực ba động cảm giác cũng không mạnh Chỉ có hồn đế cấp bậc, Lúc này đánh giá Lâm Phong Cảm giác ngoại trừ đẹp trai Giống như cũng không có gì Tô Bi đó a, Gọi ta đốc to cha e liền tốt Lâm Phong cười nói ta đến quý viện là nói cái hợp tác, không biết là cái gì hợp tác, Phương Hoài phát hiện Lâm Phong biết mình hồn thánh thực lực sau tuyệt không kinh hoàng, để hắn có chút hiếu kỳ. Còn có cái tên này, Đốc To cha e. cái rủ gì danh hiệu hắn cũng chưa từng có tại thiên đấu thành nghe qua. Đoán chừng là những thành thị khác chạy tới, khả năng thực lực có hồn thánh đi. Ta có bảy cái đồ đệ, muốn muốn gia nhập các ngươi học viện. Sau đó tham gia năm nay tổ chức toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn học viện chúng ta dự thi danh ngạch đã xác định. Sẽ không sửa lại. Phương Hoài không hề nghĩ người thì cự tuyệt. Giống lâm phong loại này hướng học viện khác nhét người không phải là không có thế nhưng bình thường đều là một hai cách mà thôi. ngươi lần này tính nhét bảy cái. Sao là trực tiếp muốn đem học viện trúc ta đội ngũ đá ra ngoài à nếu như có thể đoạt giải quán quân đâu Lâm Phong sắc mặt không thay đổi. Đoạt giải quán quân Phương Hoài xứng sờ. Không khỏi nhiều đánh giá Lâm Phong liếc một chút. Học viện trúc ta đội ngũ đây chính là có ba vị hồn tông chủ lực. Đợi đến bắt đầu thi đấu thời điểm thậm chí sẽ đạt tới bốn vị loại thực lực này ta cũng không dám nói có thể đi vào mười vị trí đầu. Ngươi một cách không biết từ nơi nào nhảy ra ra hỏa, Có tư cách gì nói đồ đệ của ngươi có thể đoạt giải quán quân lâm phong cũng không nói lời nào Chỉ là hồn lực nhất động Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen Chín đảo hồn hoàn lập lòe vô cùng Toàn bộ ký túc xá bên trong hồn sư đều cảm ứng Được cái kia cố cường lực uy áp Thậm chí thì liền bên ngoài đi qua một ít học viên đều bị bị hù ngã xuống đất Phương Hoài cả người mồ hôi lạnh ướm ra, nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, Lâm Phong cười hỏi, dạng này đủ tư cách sao? Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương 255 Phương Hoài dự định một phong hào đấu la. Cái này sao có thể đốc to cha e gọi cái tên này phong hào đấu la? Phương Hoài chưa từng có nghe qua. Lúc này hắn sớm đã bị khiếp sợ không muốn không muốn. May ra Lâm Phong cũng không có một mực biểu hiện ra hồn lực của mình uy áp rất nhanh liền đem thu vào hồn hoàn uy áp kỳ thật đều là thiên cơ xích mô phỏng ra mà thôi cái kia uy áp tại không có mở ra mỗi cái trạng thái tình huống dưới kỳ thật cũng không có đạt tới phong hào đấu la mức độ nhiều nhất hồn đấu la đỉnh phong bất quá bởi vì chín cái hồn hoàn lừa dối trong thời gian ngắn tất cả mọi người sẽ tưởng rằng phong hào đấu la mà thôi Lâm Phong lúc này nhanh chóng thu lại cũng là vì phòng ngừa bị những người này cảm ứng lâu cho nhận ra. Đầy đủ. Đủ tư cách. Qua một hồi lâu, Phương Hoài mới nói một câu như vậy. Vậy là được rồi, làm thủ tục đi. Lâm Phong tay vừa lộn, thất tấm bảng hiệu thì xuất hiện ở trong tay. Đây là đấu hồn trường kim đấu hồn huy chương. Phía trên có Lâm Phong bảy cái phân thân tin tức. Dùng những thứ này liền có thể trực tiếp làm thủ tục nhập học Được rồi Phương Hoài tiếp nhận bảy khối kim đấu hồn huy chương Xem nhìn lại Nhìn thấy phía trên đẳng cấp về sau Hắn hỏi Không biết đại nhân bảy vị đồ đệ bây giờ bao nhiêu tuổi lâm phong là phong hào đấu là không sai Nhưng nếu như nói đồ đệ của hắn so trong học viện còn yếu Hắn khẳng định là sẽ không để cho bọn họ ra sân Dù sao đây chính là áo khắc lan học viện vinh dự chỗ. Một vị phong hào đấu la muốn để bọn hắn học viện đem tôn nghiêm trà đạp. Còn chưa đủ tư cách. Bọn họ sau lưng ngoại trừ có gia tộc chỗ dựa bên ngoài. Thiên đấu thành bên trong còn có học viện ở giữa liên minh. Nếu như lâm phong thực có can đảm làm càn. Sẽ có người đối phó hắn. Chẳng qua hiện nay xem xét huy chương. Khá lắm. Thuần một sắc 42 cấp hồn tông. Nếu như không có vượt qua 25 tuổi. Cái kia cũng có thể dự thi. Một chi toàn hồn tông đội ngũ. Sắc thực có tư cách tranh đoạt vô địch Cái này gọi là đốc to cha e phong hào đấu la. Khó trách có phấn khích. 16 tuổi lâm phong tùy ý báo cái tuổi tác. Cái gì 16 tuổi phương hoài chấn kinh. Chợt nghe xong. 16 tuổi hồn tông không tính là gì Dù sao đường tam bọn họ 14 tuổi trước đó khẳng định có thể đạt tới hồn tông So cái này còn nhỏ 2 tuổi đây Thế nhưng có thể so sánh sao bản thân liền là quái vật Còn ăn tiên thảo Mới có như thế quái vật cấp bậc thiên phú Trên đại lục 16 tuổi hồn sư Bình thường đều còn tại trung cấp hồn sư trong học viện đến trường Tới chừng 20 tuổi mới có thể tiến vào cao cấp hồn sư học viện. Không sai, đây cơ hồ không có gì dùng trung cấp hồn sư học viện, cũng là cứng rắn muốn khiến người ta đợi cái 6 năm trở lên. Dù sao đấu La Đại Lục dạy học hoàn cảnh cực kỳ kém. Bình thường tới nói, 20 tuổi có thể đạt tới hồn tôn đều là thiên tài, mà 16 tuổi đạt tới đại hồn sư liền đã hết sức lợi hại. Lúc này Lâm Phong nói 16 tuổi hồn tôn phương hoài kinh động như gặp thiên nhân hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại thiên tài này. Lại có thể 16 tuổi đạt tới hồn tôn. Thiên tư này. Quả thực đáng sợ. Có vấn đề gì không Lâm Phong mỉm cười. Không có đại nhân đem loại thiên tài này học viên đưa tới học viện chúng ta. Đây chính là chúng ta vinh hạnh phương hoài trên mặt cười nở hoa. Vốn cho là Lâm Phong cùng cái khác hồn sư một dạng. Nhét hậu bối tiến trận đấu treo cái tên tuổi mà thôi. Dạng này các loại cách này học viện đội ngũ lấy được thứ tự. Những học viên này sau này đường cũng sẽ tạm biệt một chút. Hiện tại xem ra đây quả thực là trên trời rơi xuống thần binh đến bọn họ học viện A. Nếu như Lâm Phong những học viên này đại biểu bọn họ áo khắc lan học viện dự thi. Cái kia chính là vì bọn họ học viện tranh đoạt vinh dự. Đây là chuyện thật tốt A Hưng phấn phía dưới Phương Hoài rất nhanh liền cho Lâm Phong xong xuôi thủ tục Cái kia Đại nhân Không biết học sinh của ngài cái gì Thời điểm đến học viện chúng ta đến trường đâu Phương Hoài lúc này đã không kịp chờ đợi nhìn thấy cái này bảy vị thiên tài Còn có Hắn đối Lâm Phong vị này đốc to cha e thân phận cũng rất tò mò Nhưng đối phương chính mình không nói Hắn cũng không dám hỏi Trước khi bắt đầu tranh tài mấy ngày bọn họ sẽ tới trước đó cũng sẽ không ở trong học viện. a cái này. Phương Hoài một mặt do dự. Nếu như không có trông thấy chân nhân. Bằng vào Lâm Phong nói lời cùng cách này đấu hồn huy chương. Hắn vẫn là không cách nào trăm phần trăm yên tâm. Làm sao có vấn đề Lâm Phong nghiêng qua hắn liếc một chút. Không có. Không có. Phương Hoài vội vàng nói. Vậy là được rồi. Đây chính là một trận giao dịch Ta cái kia bày cách đồ để lấy các ngươi học viện danh nghĩa tham gia trận đấu Giúp các ngươi đoạt được vinh dự Mà mục đích của ta chỉ là đơn thuần ma luyện bọn họ Gió chưa minh bạch Phương Hoài liên tục gật đầu Lâm Phong cười cười, nhanh chóng nhanh rời đi Mà tại chỗ, Phương Hoài khẽ nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười Hắn suy nghĩ minh bạch, vô luận lâm phong cách này bảy cách học viên thật không thật, hắn cũng không quan hệ. Dù sao khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có thời gian dài như vậy, hắn trong học viện nguyên bản mấy người tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Nếu như vậy, dù là lâm phong bảy vì học sinh không có đạt tới yêu cầu hắn cũng không có tổn thất gì. Lực lượng có sẵn bình thường dự thi chính là, nếu như bảy người này thật sự có thiên tài như vậy, Cái kia càng tốt hơn. Đến lúc đó hắn trực tiếp để hiện tại đội ngũ bên trong mạnh nhất ba người đi ra. Thêm vào bọn họ trở thành dự bị. Lại dự thi. Dạng này bọn họ học viện đội ngũ liền sẽ càng mạnh khuyết điểm duy nhất chính là. Hiện tại trong đội ngũ những người khác sanh ngạch không duyên cứ bị cướp đi. Có thể sẽ có chút không cam lòng đi. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Tại học viện vinh dự trước mặt. Đều phải đứng sang bên cạnh Nghĩ đến Hắn lập tức đem sự kiện này hồi báo cho sau lưng Âu Lan gia tộc. Lâm phong bên này đâu Luyện tập một ngày nhất tâm đa dụng Cũng có chút mệt mỏi Tìm một nhà hào hoa khách sạn Ăn một bữa tốt sau liền ngủ mất Hôm sau buổi chiều Tuyết Thanh Hà xuất hiện trước mặt hai đảo hơi thân ảnh mệt mỏi Nói là một tuần bên trong hoàn thành giao dịch nhưng vì tiết tiết kiệm thời gian, Nguyệt Quan cùng Suyệt Mị hai người mấy ngày nay căn bản không sao cả nghỉ ngơi. Tại Thiên Đấu Thành cùng võ hồn thành ở giữa chạy cách vừa đi vừa về. Cho dù là phong hào đấu la, lúc này cũng có chút mệt mệt mỏi. Nguyệt Quan tay một đám năm khối tản ra ấm ánh quang huy hồn cốt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế nào là năm khối tuyết thanh hà nghi ngờ nói. Giáo hoàng đại nhân muốn điện hạ nghĩ biện pháp lôi kéo diệt bá Cái này thêm ra tới một khối hồn cốt là lấy lòng Về sau nếu có yêu cầu khác Đều có thể hướng lên báo cáo Nguyệt quan nói ra Lời này để tuyết thanh hà khẽ nhíu mày Hắn rất không thích bị bị đông mệnh lệnh Tuy nhiên cái này mệnh lệnh để hắn cái này hợp tác càng thêm ổn định Đối đến tiếp sau cũng có chỗ tốt rất lớn Nhưng theo bản năng Hắn thì chán rét điểm này. Bất quá mặt ngoài. Hắn vẫn gật đầu. Biết. Hai vị đại nhân về sau có gì an bài hộ tống điện hạ hoàn thành giao dịch về sau. Cùng ảnh luôn trưởng lão đi một chuyến kinh đấu đại sâm lâm. Nguyệt quan đem năm khối hồn cốt bỏ lên bàn. Nghe nói như thế tuyết thanh hà trong lòng âm thầm gật đầu. Cách này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, mạo muội xây dịch nhiều như vậy hồn cốt. Khẳng định là muốn bổ sung tiến đến Xem ra nguyệt quan mấy người bọn hắn trong thời gian ngắn đều phải rời đi bên ngoài Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 256 hồn cốt giao dịch hoàn thành hai lâm phong Hôm nay hoạt động cũng rất nhiều Buổi sáng tại đấu hồn trường bên trong đánh mười mấy tràng. Đằng sau mặt sau khi ăn cơm chưa xong Lại đi đánh một trận đoàn đội chiến Lúc xế chiều Tinh thần hắn phía trên đều có chút mệt mỏi. Vội vàng trở lại chính mình sơn trang bên trong. Lúc này ngâm mình ở cách này trong ôn tuyền, Thoải mái lại dễ chịu. Hắn nghỉ ngơi nửa ngày, lúc chàng vàng tối, hắn đứng dậy đi tìm độc cô bác bọn họ thu hôm nay bảo hộ phí. Bất quá bảo hộ phí thu đến một nửa, hắn bỗng nhiên cảm ứng được tuyết thanh hà, nguyệt quan cùng ruột mì ba người. Không phải một tuần sau vừa mới qua đi ba ngày à liền đến không khỏi cũng quá nhanh đi hắn điểm kinh nghiệm cũng còn bắt xong đâu có chút trở tay không kịp có điều rất nhanh lâm phong cho hai người khôi phục tốt sau đó vẫn là tại cái kia trong đình chờ đợi lấy ba người đến diệt bá miệng hạ đây là bốn khối đã nói xong hồn cốt còn mời đem ảnh luôn trưởng lão trả lại tuyết thanh hà trực tiếp đem bốn khối hồn cốt vung ra lâm phong trước mặt Đã đều ước định cẩn thận giao dịch, cũng không cần phải lại dài dòng văn tự hai phe trực tiếp bắt đầu giao dịch. Mà lâm phong thì là tiếp nhận bốn khối hồn cốt, ước lượng hai lần sau hướng về một bên độc cô bác phất phất tay. Cái sau thân thủ hướng ảnh luôn thân vỗ một cái. Theo một cố hồn lực ba động, một đoàn xanh biết độc dịch liền bị độc cô bác cho hút đi ra. Sau đó hóa thành hồn lực bị hắn tan vào thể nội. Tốt độc đã dài trở về đi Độc cô bác bình thản nói ra Gặp một màn này Nguyệt quan trên mặt mấy người Một bộ quả nhiên biểu tình như vậy Trước đó bọn họ thì suy đoán ảnh luôn hẳn là bị bọn họ Dùng thủ đoạn gì khống chế được Không phải vậy không có khả năng Một chút phản kháng cũng không có Bây giờ mới biết Nguyên lai là độc cô bác độc Mà ảnh luôn bên này Phát hiện đột bị loại trừ về sau, lập tức cẩn thận kiểm tra một chút trong thân thể tình huống. Phát hiện thật không sau đó, hắn mới cấp tốc chạy về phía Tuyết Thanh Hà ba người. Mà lúc này, Tuyết Thanh Hà nói ra. Đây là ngoài định mức một khối vạn năm hồn cốt. Lần nữa đưa cho miệng hạ. Xem như cá nhân nhận lỗi đi. Nói, hắn đem khối thứ. Năm hồn cốt ném về phía lâm phong. Phương pháp làm việc khác biệt Thì sẽ nhận được kết quả khác nhau Nếu như nói trước đó trực tiếp đem năm khối hồn cốt cho Lâm Phong Cũng sẽ lấy được hào cảm Bất quá đây là võ hồn điện hào cảm Quá mức không rõ ràng Nhưng bây giờ Ngắn ngủi một câu Kéo gần lại chính là hai người quan hệ trong đó Rõ ràng rất nhiều Hiệu quả cũng sẽ so tổng thể muốn tốt Đương nhiên Đây hết thảy đều là diễn cho người khác nhìn Tuyết Thanh Hà cùng Lâm Phong quan hệ trong đó Chủ yếu vẫn là dựa vào cái kia càng sâu một cấp vật quan hệ hợp tác Coi như không tệ, ta nhận Lâm Phong đem năm khối hồn cốt đều cho đặt ở trước mặt Dựa theo kế hoạch, hiện tại hắn cái kia nói mấy câu Phóng xuất ra một cách hiền lành ý vị Nhưng kinh nghiệm bảo bảo ảnh luôn bị sớm lấy đi Hắn có chút không vui Nhận lấy hồn cốt về sau Thì không nói gì nữa Tuyết Thanh Hà hồn lực hơi hơi ba động Muốn nhắc nhở Lâm Phong Thế mà Lâm Phong không hề bị lay động Chỉ là nhìn trong tay mấy khối hồn cốt Hơi hơi xuất thần Bầu không khí hơi hơi quái dị lên Bất quá Tuyết Thanh Hà cũng là phản ứng nhanh Lập tức nói ra đã giao dịch đã hoàn thành Vậy chúng ta liền cáo từ Nói xong bốn người liền rời đi trong lúc đó nguyệt quan cùng ruột mị đều là mười phần cảnh giác không nói một lời xế chiều hôm nay đi vào thiên đấu thành về sau hai người nghỉ ngơi mấy giờ đem trạng thái khôi phục tốt sau mới tới không phải vậy đã sớm tới tuyết thanh hà biết hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống cho nên lâm phong cũng không có dựa theo kế hoạch hành sự bất quá tình huống này hẳn là sẽ không rất xấu Không phải vậy vừa mới ảnh luôn cũng sẽ không còn trở về. Đồng thời khả năng vừa mới thì đánh nhau. Cũng là có một chút rất phiền muộn kế hoạch có biến, Lâm Phong cũng không cùng hắn nói một tiếng để hắn rất bị động. Nhưng dạng này không có cách thực lực đối phương mạnh thì là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn biết tình huống các loại mấy ngày đi, hai người đã hẹn giao dịch hoàn thành sau sẽ thấy mặt một lần. Rời đi lạc nhật xâm lâm về sau, bốn người rất nhanh chạy về phía thiên đấu thành. Trong lúc đó, mấy người đều đang hỏi ảnh luôn mấy ngày nay phát sinh sự tình. Ảnh luôn một bầu người bị hại biểu lộ. Mấy ngày nay, cái kia diệt bá cũng là cái quái nhân. Mỗi ngày đều muốn tìm ta đánh nhau một lần không chỉ có là ta. Thì liền cái kia lão độc vật cũng sẽ bị hắn đánh. Lời kia vừa thốt ra, Nguyệt quan cùng phụ mì sắc mặt hai người quái gì vô cùng. Tại sao có thể có loại này quái nhân mỗi ngày tìm người đánh một lần không? Đánh ảnh luôn còn chưa tính. Làm sao độc cô bác cũng cùng một chỗ đánh mọi người thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Trừ cách đó ra đâu, ảnh luôn còn nói một chút lâm phong hồn kỹ cùng độc cô bác thực lực. Điểm này đâu? Nguyệt quan bọn họ cũng có sự hiểu biết nhất định. Cũng không nói thêm gì. Đồng thời rất mau đem giáo hoàng lời nhắn nhủ sự tình nói một lần. Cứ như vậy đem tuyết thanh hà đưa đến thiên đấu thành về sau. Ba người lập tức hướng về phương nam tiến đến. Mà lâm phong bên này đâu cho độc cô bác thả một đoạn thời gian ngày nghỉ. Không có ảnh luôn cần kiềm chế. Vừa tốt thả hắn giả để hắn nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay độc cô bác cho điểm kinh nghiệm quá ít. Chỉ có mấy triệu. Cái này cùng hắn 95 cấp phong hào đấu là thân phận so sánh. Thật sự là quá thấp kém. Ảnh luôn đều so với hắn nhiều có hơn 10 triệu. Càng nghĩ chỗ lấy sẽ hàng nhanh như vậy là bởi vì lâm phong bắt hắn lông cừu quá lâu. Để hắn buông lỏng một đoạn thời gian, điểm kinh nghiệm cũng cho tăng lại tới mà nhân cơ hội này đâu lâm phong vừa tốt đi đấu hồn trường thật tốt rèn luyện một chút nhất tâm đa dụng năng lực đúng còn có cái này năm khối hồn cốt cũng cho đường tam mấy người bọn hắn đi nhiều ngày như vậy không gặp ngược lại là có chút muốn mấy cái kia tiểu duyệt vừa tốt cái này mấy khối hồn cốt cũng là lễ vật nay trời quá muộn lười nhác động trở về phao tắm suối nước nóng thư thư phục phục qua một đêm lại nói đúng hôm nay cái này năm khối hồn cốt cảm giác đều rất bình thường giống như hồn cốt nói như thế nào đây vô luận cái gì hồn cốt đối hồn sư tới nói đều rất trọng yếu bất quá căn cứ khi hữu tính tới nói thân thể xương là khó khăn nhất tuôn ra tới tiếp theo là xương sọ lại có là hai tay xương xương bàn chân đâu là dễ dàng nhất xuất hiện hồn cốt mà cái này năm khối hồn cốt bên trong Thân thể xương cùng xương sọ đều không có. Trong đó hai khối xương tay. cái khác ba khối đều là xương đùi. Niên hạn đều là một vạn năm ra mặt cao nhất cũng chỉ có một vạn năm ngàn năm tả hữu. Bất quá cảm ứng một chút về sau. Lâm Phong phát hiện cái này năm khối hồn cốt đường tam bọn họ đều có thể cần dùng đến. Có bốn khối phân biệt thích hợp đái một bạch, Áo tư tạp. Chứ vinh vinh cùng chu trúc thanh kỳ thật chứ vinh vinh cái kia một khối càng thêm thích hợp tiểu vũ tới. bất quá tiểu vũ hiện tại cũng không thích hợp hấp thu hồn cốt. đợi đến sáu mươi cấp về sau lại hấp thu tương đối tốt. ngoại trừ cách này bốn khối bên ngoài, còn có một khối so sánh trăm dựng cho ai cũng có thể. đến lúc đó nhìn tình huống tại cho đi. kỳ thật hiện tại lâm phong cũng không thế nào muốn cho đường tam hồn cốt. bởi vì gia hỏa này có cơ duyên của mình. Về sau sẽ nhận được tốt hơn hồn cốt Hiện tại cho hắn Ngược lại là hạn chế sự phát triển của hắn Bất quá đến lúc đó vẫn là nhìn tình huống đi Nếu như đường tam lựa chọn hấp thu cũng không có gì Lúc này hắn thực lực còn rất yếu Sớm một đoạn thời gian hấp thu Về sau trưởng thành cũng sẽ không rất yếu Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 257 đại lão thế giới ta không hiểu ba sáng ngày thứ hai Lâm Phong đi tới thiên đấu thành bên trong Thẳng đến sử lai like khắc học viện Lần này đâu, hắn chuẩn bị thường chú thiên đấu thành một đoạn thời gian Hảo hảo đi đấu hồn trường đùa giỡn một chút Mà mọi người nghe nói tin tức này về sau đều người phần vui vẻ Đại sư cũng rất vui mừng Nguyên bản hắn nói một tuần để mọi người khiêu chiến Lâm Phong một lần tới. Bất quá trong khoảng thời gian này Lâm Phong đi tới vô ảnh vô tung. Tìm cũng không tìm tới người. Bây giờ thường chú, mọi người huấn luyện hiệu quả khẳng định sẽ đạt được tăng cường. Lúc này một đám người tụ tại học viện trong rừng cây, rất là vui vẻ. Đừng vội gieo họ, ta lại cho các ngươi mang theo cái lễ vật, đoán xem là cái gì Lâm Phong cười ha hả nói một câu phong ca mang lễ vật vậy khẳng định không phải tầm thường ta đoán a là siêu cấp vô địch mỹ thực tiểu vũ cái thứ nhất nói ra tiểu vũ ngươi chỉ có biết ăn thôi ta đoán là linh quả loại hình phong ca lại cho chúng ta tăng thực lực lên đâu chứ vinh vinh cười nói ta cảm thấy a bảy người bên trong sáu người đều nói một lần suy đoán phát biểu ý kiến của mình sau cùng tất cả mọi người nhìn về phía còn chưa phát biểu chu trúc thanh cái sau trêu chọc vén lên tóc cười nói ta cảm thấy phong ca khả năng lại cho trúc ta mang theo hồn cốt ha ha ha ha, ha. trúc thanh ngươi suy nghĩ nhiều đi hồn cốt thứ quý giá như thế phong ca chẳng lẽ còn có thể bán buôn hay sao mã hồng tuấn cái thứ nhất phá lên cười những người khác cũng đều là cười ha hà cảm thấy tất cả mọi người bên trong Thì Chu Trúc Thanh nói cái suy đoán này điều kỳ quái nhất. Hồn cốt là cái gì? Đây chính là hồn sư giới hy hữu nhất tư nguyên một trong A. Có hồn sư. Khả năng đến hồn đấu là. Cũng cả một đời đều không gặp được một khối hồn cốt. Loại vật này. Làm sao có thể liên tiếp xuất hiện đại sư cũng là cười lắc đầu. Hồn cốt vô cùng chân quý. Dù là tại đỉnh cấp thế lực bên trong. Cũng là cực kỳ trân quý đồ vật. Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc lúc trước cũng chỉ có hai khối mà thôi. Trong khoảng thời gian này. Đại sư cũng thản nhiên tiếp nhận hắn thân phận của mình. Đường Tam bọn họ cũng biết hắn cùng Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc sự tỉnh. Kỳ thật đâu đại sư biết đến quá ít. Dù là hắn là lý luận đại sư. Làm qua rất nhiều điều tra. Nhưng thực lực thấp cũng là thực lực thấp. Tại trong mắt cường giả. Hắn chẳng qua là một cái đại hồn sư cấp bậc yếu tiểu hồn sư mà thôi. Hồn sư giới rất nhiều bí ẩn tin tức. Không đạt tới cấp bậc kia là căn bản không biết. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chỉ có hai khối hồn cốt lâm phong là không tin. Tốt xấu gia chủ Ngọc Nguyên Trấn cũng là một vị 96 cấp phong hào đấu la. Lại là Lam Điện Bá Vương Long loại này đỉnh cấp võ hồn. Một thân thực lực cực mạnh. Trần Tâm đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ hắn ra trong gia tộc còn có không ít hồn đấu là. Loại thực lực này gia tộc Chỉ có hai khối hồn cốt chỉ có thể nói đại sư vẫn là quá yếu. Rất nhiều chuyện cũng không xứng hiểu rõ đến. Đúng vậy à, hồn cốt rất hy hữu chúng ta thất bảo lưu ly tông cũng không có chứ. Chứ Vinh Vinh cũng nói tiếp. Kỳ thật chứ Vinh Vinh cùng đại sư không sai biệt lắm. Quá yếu. Cho nên giải không đến những vật này. Thất bảo Lưu Ly Tông không có hồn cốt chẳng qua là cố ý không nói cho nàng thôi. Bất quá chứ Vinh Vinh cùng Đại sư đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Không nói cho chứ Vinh Vinh là bởi vì nàng quá yếu, còn không muốn để cho nàng tiếp nhận quá nhiều áp lực. Mà Đại sư thì là đơn thuần quá yếu, người khác xem thường hắn thôi. Như cái gì Long Công xà bà Đại sư Hoàng Kim Thiết Tam Giác những thứ này cái gọi là chống lại phong hào đấu la thực lực cũng liền chỉ nói là nói mà thôi vì cái gì có thể truyền ra loại lời này đó là bởi vì lúc ấy thời điểm chiến đấu chung quanh có người nhìn lấy đồng thời còn có cường giả phong hào đấu la sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực phòng ngừa bị người khác có cơ hội để lợi dụng được cho nên tùy ý đánh lấy mới tạo thành có thể bị chống lại giả tưởng nếu quả thật liều lên mệnh đến Phong hào đấu la muốn giết bọn hắn cái kia chính là chắc chắn phía trên sự tình. Nguyên tắc bên trong. Độc cô bác loại này 91 cấp phong hào đấu la. Khởi xướng dẫn đến đều có thể nhẹ nhóm khống chế lại đại sư bọn họ hoàng kim thiết tam giác. Nói cho cùng, loại này cách gọi là chống lại, chẳng qua là chuyện tiếu lâm thôi. Tại cường giả chân chính trong mắt, phong hào đấu la phía dưới đều là con kiến hôi. Phong ca ngươi thế nào không nói lúc này, má. Hồng Tuấn phát hiện Lâm Phong nghe được Chu Trúc Thanh mà nói về sau, vẫn không có nói chuyện. Phải biết, trước đó bọn họ nói suy đoán về sau, hắn đều sẽ cười đùa nghịch một câu. Bây giờ không nói lời nào, rất là khác thường. Nghe vậy, Lâm Phong cười không nói. Không thể nào không phải là thật sao áo tư tạp hai tay che đầu. Những người khác thần sắc trên mặt cũng dần dần quái dị chủ yếu là Lâm Phong một câu không nói, chỉ mỉm cười, khiến người ta nhìn không được sinh ra loại này khiếp sợ ý nghĩ, là thật, lần này lễ vật là năm khối hồn cốt, cũng không nhừ, Lâm Phong mỉm cười theo trong hồn đạo khí lấy ra năm khối hồn cốt, mà nó lại là thật phong ca ngươi quá ngưu phê vẫn là năm khối bàn tử. Ngươi mới vừa nói phong ca hồn cốt không có khả năng bán buôn. Cái này ứng nghiệm đi ngọa tàu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh còn có thể nói chuyện miệng bên trong một mực tại miệng phun hương thơm. Còn có một số đã sớm bị khiếp sợ nói không ra lời. Đại sư là thuộc về cái sau. Hắn cả một đời cũng không nghĩ tới. Lại có thể nhìn đến năm khối hồn cốt được bày tại cảnh tượng trước mắt. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Đường tam một chút tỉnh táo một chút nhưng cũng là từng ngụm từng ngụm nuốt ngụm nước một khối hồn cốt liền đầy đủ để hồn sư đoạt bể đầu thậm chí bị người ta biết người yếu còn sẽ đưa tới hỏa sát thân trước mắt đây chính là năm khối hồn cốt a đủ để cho hồn sư điên cuồng chu trúc thanh cũng đã bị sợ ngây người hắn ngơ ngác nhìn qua những thứ này hồn cốt không biết nên nói cái gì ngược lại là tiểu vũ biến sắc chạy tới lo lắng hỏi một câu Phong cả Ngươi không sẽ giết rất nhiều hồn thú A đường tam nghe vậy Cũng là lấy lại tinh thần Hai người thế nhưng là biết Tiểu vũ cũng là một đầu mười vạn năm hồn thú Nếu như lâm phong đồ sát Đại lượng hồn thú mà cầm tới Những thứ này hồn cốt Tiểu vũ khẳng định sẽ mười phần kháng cự Không nói trực tiếp hận Lâm phong cái gì Nhưng tối thiểu sẽ một đoạn thời gian Rất dài sẽ không để ý đến hắn Dĩ nhiên không phải Người phong ca là cái loại người này sao ta như thế bảo vệ hồn thú Làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu Đây là diệt đại nhân cùng người khác giao dịch tới Hắn từ bỏ Sau đó tặng cho ta Nói đùa cao niên hạn hồn thú đều là mình tiềm ẩn kinh nghiệm bảo bảo Hắn làm sao có thể sát hại đây Nghe nói như thế Tiểu vũ nhẹ chậm rãi một hơi đường tam cũng cũng giống như thế Bất quá Rất nhanh, mọi người liền càng thêm chấn kinh Diệt đại nhân, hồn cốt, từ bỏ, đưa cho lâm phong Cách này bốn cái từ mấu chốt tổ cùng một chỗ Mọi người tâm tình bây giờ thật không cách nào nói rõ Thì cùng tiền thế trong mắt người bình thường đại lão tiểu mục tiêu một dạng Một trăm triệu nguyên nhiều tiền như vậy Đó là người bình thường cả một đời cũng không kiếm được tiền Nhưng lúc này lại bị đại lão chứng mắt Tùy ý đưa ra còn một lần đưa mấy cái bọn họ còn có thể nói cái gì đại lão thế giới bọn họ hoàn toàn không hiểu đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương hai trăm năm mươi tám người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch một phong ca diệt bá miệng hạ có phải hay không ngươi ba ba a bầu không khí an tính trong chốc lát về sau mã hồng tuấn mới hỏi một câu như vậy vấn đề câu nói này quả thực chính là mọi người tiếng lòng a Người khác một vị phong hào đấu la đối lâm phong dựa vào cái gì như thế chiếu cấu còn đem năm khối hồn cốt đều cho hắn Người khác cha ruột cũng không giống nhau đem hồn cốt cho nhi tử Loại tình huống này Mọi người muốn không như thế suy đoán cũng khó khăn Có điều rất nhanh Lâm phong một cái bạo lật thì gõ đến mã hồng tuấn trên đầu Cho mấy khối hồn cốt coi như ba ba Cái kia ta hiện tại đem hồn cốt cho các ngươi Các ngươi có phải hay không cũng gọi ta ba ba A Lâm Phong tức giận nói ra. Ba ba ba ba ta muốn hồn cốt áo tư tạp vội vàng nói. Mọi người. Áo tư tạp tên này. Thật sự là không biết xấu hổ. Lâm Phong đều bị ra hỏa này không mặt mũi thao tác cho sợ ngây người. Bất quá nói thật lên. Loại này không biết xấu hổ người thường thường đều là có tiền đồ dù sao người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi đừng làm rộn hết thảy năm khối hồn cốt trong đó bốn khối phân biệt thích hợp một bạch tiểu áo vinh vinh còn có trúc thanh thừa xuống một miếng so sánh trăm dựng. bàn tử tiểu tam tiểu vũ các ngươi ba cái chính mình nhìn lấy cầm nói Lâm Phong đem cái kia bốn khối hồn cốt theo thứ tự đưa cho bốn người. Mà sau cùng một khối hồn cốt bỏ vào đường tam trong tay. Phong cả. Nhiều như vậy khối hồn cốt. Chính ngươi một khối cũng không cần sao nắm bắt tới tay về sau. Mọi người cũng không có quá mức hưng phấn cái gì. Mà chính là hỏi ngược một câu. Trước đó một khối hồn cốt liền đã cho bọn hắn to lớn chấn kinh. Lúc này Lâm Phong trực tiếp đưa ra năm khối hồn cốt. Chấn kinh sau khi. Bọn họ đều có chút sợ hãi. Bọn họ làm không rõ ràng. Vì cái gì Lâm Phong muốn đối bọn hắn tốt như vậy. Hắn tại sao mình không cần chứng mắt vừa kéo hồn cốt loại này trọng yếu đồ vật. Nếu như cùng nhau xem không lên còn có thể thông cảm được. Nhưng đây là năm khối A. Dù là lại đổ bỏ đi hồn cốt. Mấy khối cùng một chỗ sử dụng Hiệu quả kia đều là biến chất liền lấy đái một bạch tới nói Hắn hiện tại nếu như trên người có bốn khối hồn cốt Hắn có thể trực tiếp nắm lấy hồn đến nện không phải đang nói rồi sao Cái này hồn cốt quá đồ bỏ đi Mấy vạn năm ra mặt Ta trướng mắt Lâm Phong nói ra lời trong lòng Phong ca ngươi thì đừng nói giỡn Cái này năm khối hồn cốt Lại thêm trước đó không lâu đưa tới khối kia Trong đó hai tay cùng hai chân hồn cốt đều đầy đủ hết Đây chính là bốn khối hồn cốt à, đối với Lâm Phong Không ai sẽ tin tưởng Đại sư cũng là gật đầu nói Tiểu Phong Cách này mấy khối hồn cốt nếu như bị ngươi toàn bộ hấp thu Dù là có chút xung đột Nhưng đối thực lực tăng thêm cũng là cực kỳ khủng bố hồn cốt đối với cấp bậc cao hồn sư tới nói Thực lực tăng lên tương đối thấp Bình thường cũng liền tăng lên cách 30% hai bên Trừ phi hồn cốt cực mạnh Dạng này mới có thể cho tương đối cao tăng lên Mà đối hạ cấp bậc hồn sư tới nói Cho dù là rác rưởi nhất hồn cốt Thực lực tăng lên đều là gấp bội Có thể khiến người ta nhẹ nhóm vượt cấp treo lên đánh mạnh hơn hồn sư Nói thật ra thế nào thì không ai tin đây Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu Kỳ thật trên người của ta đã có mạnh hơn hồn cốt Những thứ này ta thật chứng mắt Nói xong lời này Lâm Phong phát hiện tất cả mọi người vẫn là một mặt không tin bộ dáng. Hắn thở dài một hơi Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên trái rừng cây Bên kia đều là cao mấy chục mét đại thụ Nhìn kỹ Mọi người có chút không rõ ràng cho lắm Không biết Lâm Phong muốn cho bọn hắn nhìn cây gì Lúc này lâm phong chân trái hướng phía trước đá một cái đồng thời khẽ quát một tiếng khá xa một giây sau mọi người thì nhìn thấy một đảo cao hơn mười mét vòi rồng tại lâm phong trước người trong nháy mắt ngưng tụ sau đó cấp tốc hướng về rừng rậm bên kia bay tới đem những cây cối kia thổi lắc đồng không ngừng vô tận cho bụi tràn ngập trên mặt đất tiểu thảo hoa nhỏ loại hình nhổ tận gốc trong rừng rậm lá cây cũng ào ào bị quấy đoạn tán rơi tại đây vòi rồng bên trong trông thấy tình cảnh này về sau tất cả mọi người đem miệng há thật to ngoà tào vu tình tiểu vũ sổ một câu nói tục lời này vẫn là cùng lâm phong học mọi người lần nữa bị khiếp sợ đến đây chính là vòi rồng a cái kia cao mấy chục mét đại thụ liền phảng phất thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh lật quả thực quá kinh khủng một hai giây về sau vòi rồng tiêu tán trước mắt đều là ngã trái ngã phải cây cối phía trên trùi lủi chỉ còn lại có cành cây lá cây rơi lả tả trên đất thậm chí bởi vì cái này vòi rồng cái này một khối nhỏ rừng rậm trực tiếp biến mất ánh sáng mặt trời thông qua khối này không gian chiếu xạ tại trên thân mọi người để bọn hắn tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh Kỳ thật, đây là lâm phong mười phần khắc chế uy lực kết quả, đồng thời rất nhanh liền tiêu tán. Trước đó tại lạc nhật sâm lâm bên kia. Một cước kia đá ra. Xuất hiện đều là cao mấy chục mét đại hình vòi rồng. Cây cối cây gì trực tiếp bị quấy thành mảnh gỗ vụn. Liền mặt đất đều bị cuốn lên một tầng. Thật sự là không có một ngọn cỏ đạo này hơn 10 mét. Chỉ có thể coi là để bên trong đệ. Đừng nói đem đất bề ngoài cuốn lại. Liền những cây to này đều không có quấy đoạn. Dù vậy, mọi người cũng đều bị sợ ngây người. Phong ca, đây chính là ngươi hồn cốt bổ sung kỹ năng sao đường tam cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chợt phát hiện. Cùng phong ca cái này hồn cốt hồn ký so sánh. Cái kia ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Cũng là cái triệt để đệ đệ đại sư còn nói ngoài phụ hồn cốt là tối đỉnh cấp hồn cốt đường tam bỗng nhiên có chút hoài nghi đại sư quyền uy tín không sai lâm phong quay đầu mỉm cười thế nào hiện tại tin tưởng đi tin tưởng phong ca ngưu phê mọi người tựa như gà con mổ thóc sống như gật đầu đại sư hiện tại chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô không biết nên nói cái gì cho phải hắn phát hiện lâm phong tiểu tử này thật sự là quá lời hại Lúc trước tiên thảo, còn có được hôm nay hồn cốt. Từng kiện từng kiện sự tình đều khiến người ta có một loại cảm giác nằm mộng. Còn có thực lực của hắn đến bây giờ đều là một cách mê, không có người biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể phát ra loại uy lực này hồn kỹ hồn cốt. Cảm giác ít nhất cũng là năm vạn năm trở lên. Đồng thời săn giết đầu kia hồn thú khẳng định rất mạnh. Có loại này hồn cốt gia trì, lâm phong thực lực, đại sư đoán chừng cần phải có hồn thánh cấp bậc. Cái này phong tiểu tử bây giờ mới 13 tuổi đi. 13 tuổi mạnh như vậy. Quả thực khủng bố tốt. Các ngươi liền đem hồn cốt cầm lấy đi. Nói xong, lâm phong vậy mà chạy đến phía trước đi, đem những cái kia ngã lệ cây cối cho từng cây từng cây thăng bằng. Sau đó vô lượng hoa hiện lên. Một trận màu xanh quang mang lóe qua những thứ này cây tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vậy mà nhanh chóng sống lại đồng thời giải ra tươi tốt lá xanh đối với lâm phong võ hồn đặc thù tính kỳ thật tất cả mọi người là biết đến nhưng biết thì biết lúc này trước mắt loại này chưa từng có tràng cảnh vẫn là để bọn họ cực kỳ chấn động phong ca ngươi năng lực này thật mạnh a có thể để dùng cho hồn thú tạo nhà tiểu vũ cười hì hì nói Lâm Phong cười cười, cũng không tiếp lời. Sau đó hướng về đường Tam hỏi quyết định sao sau cùng cái kia một khối hồn cốt các ngươi ba người nào dùng. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 259 châm không đâm. Ở trong rừng dậm châm không đâm hai trước đó cái kia một khối là ta dùng. Hiện tại ta đương nhiên không thể nhận. Mã Hồng Tuấn cái thứ nhất nói ra. Cho Tam ca đi. Đây là một khối cánh tay phải xương. Dạng này về sau đoàn đội thời điểm chiến đấu Tam ca sẽ mạnh hơn Hắn sử dụng áng khí cũng đến sẽ biến càng mạnh tiểu vũ nói ra Mà đường tam đâu Vốn là muốn cho tiểu vũ tới Có điều vừa mới tiểu vũ lặng lẽ nói với hắn hiện tại không thích hợp hấp thu hồn cốt sự tình Lúc này lại tại bên ngoài nói một lần Đường tam cũng không có từ chối Cười nói đa dạng này Vậy ta thì dùng khối này hồn cốt. Được cái kia mấy người các ngươi ngay ở chỗ này bắt đầu hấp thu đi. Lâm Phong cười nói. Hồn cốt tốc độ hấp thu so hồn hoàn nhanh hơn. Mấy người mang tâm tình kích động. Sử dụng hồn lực bao khỏa hồn cốt. Rất nhanh liền đem cho toàn bộ hấp thu. Sau 5 phút. Chầm rãi từ trong hưng phấn tỉnh táo lại mấy người ào ào giới thiệu chính mình theo hồn cốt ở bên trong lấy được năng lực. Đái một bạch cái thứ nhất nói ra. Ta khối này là chân trái xương. Hồn ký ngược lại là không có phụ ra. Để tố chất thân thể của ta không sai biệt lắm tăng lên gấp 5 lần đái một bạch bây giờ vậy nhưng đều 46 cấp hồn tung. Tăng lên gấp 5 lần toàn thuộc tính. Lại thêm cái kia hơn 7.000 năm thứ tứ hồn hoàn. Hắn thực lực đã sánh vai hồn vương cái này vừa mới dứt lời Mã Hồng Tuấn thì đắc ý nói Đái lão đại ngươi không được a Ta cái này hồn cốt không chỉ có để cho ta toàn thuộc tính tăng lên gấp 6 lần Trả lại cho một cách liệt diễm chi thủ hồn kỹ So với ngươi còn mạnh hơn nhiều không có cách Dù sao vài ngày trước Mã Hồng Tuấn liền lấy đến hồn cốt Lúc này có một cỗ cảm giác ưu việt Cũng dám chào phúc ta Bàn tử ngươi ngứa ra không phải nói Đái một bạc trực tiếp chạy tới đánh no đòn mã Hồng Tuấn mấy cái quyền Ngươi mới 38 cấp Ta 46 cấp Thế nào hai cơ sở kém nhiều như vậy Ngươi cái kia gấp 6 lần cùng ta gấp 5 lần có thể so sánh à, Tâm lý thật sự là không có đếm Ta hiện tại đánh ngươi không dễ dàng nhìn lấy hai người đùa giỡn Mọi người không khỏi mỉm cười Đái một bạc nói không sai Hồn cốt cơ sở ở chỗ này, nếu như cho một vị hệ phụ trợ đại hồn sư sử dụng, đoán chừng toàn thuộc tính có thể tăng lên gấp mấy chục lần ổn định một hồi về sau. Áo tư tạp mới lên tiếng, ta khối này là đuổi phải xương, toàn thuộc tính tăng lên gấp 6 lần. Có một cái rất mạnh tính chất phụ trợ hồn ký ta gọi nó hồn lực tràn đầy. Sử dụng sau có thể mười giây đồng hồ bên trong sử dụng hồn ký không tiêu hao hồn lực áo tư tạp làm phụ trợ hệ hồn sư Tuy nhiên có 42 cấp Nhưng thân thể tố chất là rất yếu Cho dù là toàn thuộc tính gấp 6 lần tăng lên Cũng không phải rất nhiều Ngược lại là cách này hồn ký mười giây đồng hồ bên trong phóng thích hồn ký không tiêu hao hồn lực Quả thực quá mạnh Có thể được xưng là thần ký Mọi người biểu thị 10 phần hâm mộ Trước kia áo tư tạc phóng thích hồn ký còn cần hoàn chỉnh hồn chú phối hợp Nhưng đi qua lâu như vậy hồn lực khống chế luyện tập Hắn hiện tại chỉ cần nói ma cô chàng Cuồng bảo chàng loại này ngắn gọn tự liền có thể sử dụng hồn ký Đồng thời hắn có nắm chắc Trong vòng nửa năm luyện tập đến không cần hồn chú phối hợp liền có thể phóng thích phải biết Nắm giữ loại năng lực này Bình thường đều là hồn thánh cấp bậc hồn sư mới có Cái thứ ba giới thiệu chính là chứ Vinh Vinh Nàng nói ra Ta khối này hồn cốt cùng đái lão đại một dạng Cũng là đùi phải xương Toàn thuộc tính tăng lên gấp 8 lần Có một cái chỉ có thể cho mình sử dụng phòng ngự loại hồn kỹ Ta gọi nó phòng hộ quang cháo Có thể ngưng tụ ra một cái toàn thân tính lồng ánh sáng Tiếp tục 10 phút đồng hồ Có thể ngăn cản được hồn vương trở xuống công kích một đoạn thời gian. Lợi hại cái này vinh vinh về sau cũng có thể cùng tiểu áo một dạng cùng một chỗ ở trong sân xuyên qua. Mọi người lập tức liền nghĩ đến cái này hồn ký về sau đoàn chiến thời điểm tác dụng. Đến mức chữ vinh vinh thuộc tính tăng lên gấp 8 lần. Nàng mới hồn tôn mà thôi. Đồng thời cũng là hệ phụ trợ hồn sư. Tăng thêm cũng không cao. Lúc này, chu Trúc Thanh nói ra. Ta khối này là cánh tay phải xương. Toàn thuộc tính tăng lên gấp bảy nhiều một chút. Phụ ra hồn ký u giả chi quang. Sử dụng sau có thể ném ra một phát mánh liệt thiểm quang bóng. Sẽ tạo thành phủ cận 5 mét bên trong địch nhân ngắn ngủi tính mù cái này hồn ký lời hại A. Cũng là một cái pháo sáng. Lại có thể để cho địch nhân phạm vi tính mù. Cũng là điều kiện so sánh hà khắc. 5 mét khoảng cách. Đối hồn sư tới nói quá ngắn Cần đem nắm thời cơ tốt Lúc này Vẻ mặt của mọi người đều là hâm mộ hoặc là hưng phấn cái gì Nhưng đái một bạc biểu lộ lại là có chút quái gì Hắn cái thứ nhất nói chuyện Hồn cốt không có phụ ra bất luận cái gì hồn kỹ Nhưng đằng sau nói mỗi người đều có hồn kỹ Cái này khiến hắn rất là xấu hổ à, Hiện tại cũng chỉ có đường tam không có nói trong lòng của hắn đều có chút hy vọng đường tam đừng có hồn ký dạng này không có hồn ký cũng không phải là một mình hắn bất quá đại sư không phải đã nói sao hồn cốt xuất hiện hồn ký khả năng là rất thấp đại đa số hồn cốt phụ ra đều là không có hồn ký nhưng bây giờ làm sao tình huống cùng đại sư nói không giống nhau a đại sư làm hại ta a ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ lung tung thời điểm đường tam mở miệng Ta khối này hồn cốt là cánh tay phải xương. Để cho ta toàn thuộc tính tăng lên gấp bốn lần. Nghe đến đó. Đái một bạch nhẹ chậm rãi một hơi. Chỉ có gấp bốn lần. Còn tốt còn tốt. Chỉ cần không có hồn ký phụ ra. Hắn hồn cốt cũng không phải là rác rưởi nhất cái kia. Bất quá một giây sau. Đường Tam thì tiếp tục nói. Khối này hồn cốt cũng cho ta một cái hồn ký ta gọi nó giả man sinh trưởng sử dụng về sau ta lam ngân thảo võ hồn vô luận là hồn kỹ phóng thích tốc độ vẫn là võ hồn tốc độ di chuyển đều sẽ biến nhanh gấp đôi rất lợi hại a cái này đái một bạch hiện ở trong lòng xe rất khó thụ cái gọi là không hoàn quả mà mắt không đồng đều những người khác có hồn kỹ thì hắn không có lúc này mã hồng tuấn tựa hồ phát hiện tân đại lục giống như kêu la đái lão đại ngươi phát hiện không có chúng ta hồn cốt sống như đều có hồn ký ấy ngươi đâu có phải là không có phát hiện a mập mạp này không phải ra hắn thì là đơn thuần tốt viết xẻo quên đau tính cách như thế cũng là như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện mã hồng tú đái một bạt từ trong hàm răng phun ra cái tên này a phong ca cứu ta mã hồng tuấn hú lên quái dị hướng về lâm phong bên này chạy tới lâm phong yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước ngẩng đầu nhìn lên trời trâm không đâm ở tại bên trong vùng rừng rậm này trâm không đâm những người khác cũng là theo chân nhìn lên trời phong ca nói rất đúng bên trong vùng rừng rậm này hoàn cảnh rất tốt trâm không đâm tuy nhiên cảm giác phong ca giống như đem coi như không tệ đọc sai âm Nhưng nói như vậy còn có một phen đặc biệt vận vị. Mà tại mọi người bên cạnh, đái một bạch nắm lấy mã Hồng Tuấn một trận mãnh liệt nện. Bàn tử ngươi cái tên này thật sự là ngứa ra. Thực lực bây giờ cường một chút. Vậy mà liền không đem ta để ở trong mắt. Hôm nay ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi phong ca cứu mạng A đái lão đại khi dễ nhỏ yếu mã Hồng Tuấn lớn tiếng gào thép. Ngươi gọi A hôm nay ngươi gọi rách cổ họng đều không dùng hôm nay ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là hồn tung mà cái gì gọi là hồn tôn đái một bạch nắm lấy mã hồng tuấn một trận tiếp thân treo lên đánh dù là mã hồng tuấn hồn ký lợi hại hơn nữa cũng không có đái một bạch thực lực so mã hồng tuấn mạnh hơn nhiều lắm đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương hai trăm sáu mươi lại thua ba đùa dẫn trung quy là đi qua Tại lâm phong trị liệu xong. Sưng mặt sưng mũi Mã Hồng Tuấn cũng khôi phục lại. Hắn hiện tại thì đặc biệt hối hận. Không phải hối hận nói câu nói kia. Mà chính là vì sao hắn không có cái phòng ngự loại hồn kỹ. Vừa mới hai người chiến đấu. Mã Hồng Tuấn bị đánh chính là chân thật thương tổn. Mà đái một bạc dù là bị Mã Hồng Tuấn công kích đến. Bởi vì có hồn kỹ ngăn cản. Căn bản không bị thương tổn. Cái này Rất khó chịu Bất quá nói tóm lại Lúc này tất cả mọi người là thập phần hưng phấn Thu hoạch được hồn cốt Để bọn hắn tất cả mọi người thực lực Đều phải đến cực lớn tăng cường Đại sư cảm khái nói Sử lai khắc thất quái Trước đó đoạt giải quán quân Hy vọng thì rất lớn Bây giờ ta không sai biệt lắm Có thể khẳng định Các ngươi cũng là sau cùng vô địch bất quá Các ngươi phải biết Cái này hồn cốt cùng trước đó rất nhiều thứ đều là lâm phong bọn họ ba huyên muội cùng sau lưng diệt bá miệng hạ cho. Hy vọng về sau các ngươi trưởng thành. Không nên quên những thứ này. Đại sư trong lòng vẫn là nắm chắc. Biết đối đám người này tới nói. Lâm phong cho trợ giúp so với bọn hắn sử lai like khắc học viện cho. Phải nhiều hơn. Vô luận là cái kia phòng minh tưởng vẫn là hồn lực phương pháp khống chế. Cùng tiên thảo. Hồn cốt chờ một chút Những vật này dù là cho một cách bình thường hồn sư đều có thể đem chế tạo thành thiên tài Lúc này cho đái một bạch mấy người bọn hắn Cái kia chính là an tình Vô cùng lớn an tình nhất là hồn cốt Tiên thảo loại vật này Thật sự là quá chân quý Cho dù là phong hào đấu la thu được Cũng có thể là mình trước dùng Càng đừng để cập xét dành cho phía sau lưng Lâm Phong nhớ đến nguyên tắc bên trong. Rõ ràng nói tiểu bối bên trong. Cũng chỉ có độc cô bác cho độc cô Nhạn tìm đến một khối vạn năm hồn cốt. Hắn nguyên nhân chủ yếu hay là vì cấu mệnh của nàng. Không phải vậy chân quý như vậy hồn cốt. Độc cô bác cũng sẽ không dùng nhiều tiền đi làm tới. Trước đó tại lạc nhật sâm lâm thời điểm độc cô bác muốn cướp Lâm Phong Phong Long. Mục đích đúng là vì kỳ hồn xương đại sư yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không quên những thứ này mọi người ảo ảo đáp. Chứ Vinh Vinh càng là nói ra. Cha ta nói. Phong ca đây chính là thu được thất bảo Lưu Ly Tông vĩnh cửa hữu nhị chứ Phong trí mặc dù không có lôi kéo Lâm Phong thành công. Nhưng bởi vì hắn giúp chứ Vinh Vinh đột phá võ hồn hạn chế. Về sau Lâm Phong xảy ra chuyện gì. Bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông cũng đều vì hắn xuất thủ. Lâm Phong cười cười không nói thêm gì mà chính là rời đi đề tài hôm nay thực lực các ngươi đều mạnh lên ta cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến ta một lần phong ca ta vừa định nói cái này tới đường tam hưng phấn nhẹ gật đầu chúng ta đương nhiên muốn khiêu chiến hắn hiện tại cũng không cầu siêu việt lâm phong mạnh như vậy ra hỏa đường tam hiện tại chỉ muốn tại lâm phong tay bên trong kiên trì ba phút đúng nga chúng ta bây giờ mạnh như vậy khẳng định có thể tại phong ca thổ hạ kiên trì ba phút mã hồng tuấn một mặt tự tin nói đại sư cười nói các ngươi đánh nhau một trận cũng tốt vừa tốt có thể kiểm nghiệm một ít thực lực so với đường tam bảy người thực lực tăng lên đại sư càng muốn nhìn hơn chính là lâm phong thực lực không biết bảy người thực lực tăng lên lớn như vậy có thể hay không ép lâm phong dùng ra hồn kỹ rất nhanh Lâm Phong cùng bảy người liền đi tới một chỗ trên đất trống. Hai bên rằng co đại sư cùng trước kia một dạng tại bên cạnh tính theo thời gian lại làm trọng tài. Bắt đầu đại sư ra lệnh một tiếng. Bảy người cấp tốc võ hồn chiếm hữu. Dựa theo chuyên môn đối phó Lâm Phong diễn luyện chiến thuật hướng về hắn áp đi. Có chút ý tứ. Trong khoảng thời gian này đường tam mấy người bọn hắn cần phải chuyên môn làm qua nhằm vào hắn huấn luyện. Lần trước hắn tìm tới cơ hội mấy lần công gích cơ hội lần này toàn đều biến mất Tốt xấu chuyên môn luyện tập hơn nửa tháng hồn kỹ phóng thích đâu Nhất là Chu Trúc Thanh Lần trước bị chuyên môn điểm xanh Nàng hạ khổ công phu không chỉ có là chính mình luyện tập Còn tìm đường tam đánh nhau Thậm chí còn có thể đi đấu hồn trường bên trong khổ luyện Đại sư cùng bọn hắn nói Đừng dùng sử lai khắc thất quái cái danh hiệu này đi đấu hồn trường đánh đoàn đội chiến. Nhưng một mình chiến cùng hai người chiến là không ngăn cấm. Tại trong lúc này, không chỉ là Chu Trúc Thanh. Trên cơ bản tất cả mọi người đi qua đấu hồn trường. Chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít vấn đề thôi. Phong ca phản ứng nhanh. Bàn tử sử dụng phạm vi công kích Hạn chế hắn một bạch không nên dừng lại. Trực tiếp cẩn thân chiến đấu tiểu áo tốc độ tạo lạp sường. Những người khác ăn về sau tiếp tục công kích từng đạo mệnh lệnh. Từ đường tam trong mồm phi tốc truyền ra. Một đám người dựa theo mệnh lệnh ngăn cản Lâm Phong công kích. Thế mà đây hết thảy chiến thuật nhằm vào đều là lần trước nhìn thấy Lâm Phong. Mà bây giờ Lâm Phong thu được cường lực hồn cốt. Biểu hiện ra thực lực đương nhiên cũng muốn tương ứng tăng cường đối mặt đáy một bạch cùng Mã Hồng Tuấn giao thoa công kích. Lâm Phong cười ha ha. Một cách lắc mình liền đi tới Mã Hồng Tuấn trước mặt. Tốc độ kia, nhanh đến thậm chí xuất hiện tàn ảnh, Mã Hồng Tuấn căn bản phản ứng không kịp Bàn tử, ngươi muốn làm sao bay Lâm Phong dùng tay mang theo Mã Hồng Tuấn cổ áo, cười hỏi. Phong ca, ta không muốn bay A Mã Hồng Tuấn muốn sử dụng hồn kỹ. Nhưng còn không đợi hắn hồn ký dùng đến. Lâm Phong một chân thì đá cái mông của hắn phía trên. Cả người hắn trực tiếp hình xoắn ốt lên không. Bay đến hơn 50 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Cái kia tốc độ quá nhanh, đường Tam Lam Ngân Thảo cũng không kịp đi giữ chặt. Phong ca tốc độ lại biến nhanh. Cái biến sách lược tiểu vũ thuấn di quấn lên hắn đường Tam giật mình. Lam Ngân Tù lung hướng về Lâm Phong thi triển ra. Thế mà tất cả đều là vô ích, Lâm Phong hiện tại biểu hiện ra thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Đái một bạch còn muốn ngăn cản Lâm Phong tới. Bất quá Lâm Phong nhất quyền đập tới. Hắn kịp phản ứng vội vàng đối lên nhất quyền. Trinh lệ quá xa, hắn cùng Mã Hồng Tuấn một dạng cũng bị đánh bay. Có điều hắn còn tốt một chút. Bay tốc độ không nhanh. Bị đường tam dùng lam ngân thảo mượn nhờ. Dưới tác dụng của quán tính hắn điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Lần nữa hướng về lâm phong công tới. Mà tiểu vũ lúc này cũng thuẫn di đến lâm phong bên người chuẩn bị hạn chế lại hắn. Chu trúc thanh càng là ăn cuồng bảo tràng. Nắm lấy cơ hội theo lâm phong cái bóng bên trong chui ra. Hướng về lâm phong phía sau lưng công tới. Các ngươi hồn ký ta quá quen cú dích. Mỉm cười, lâm phong nhẹ nhóm tránh thoát hai người công kích Sau đó phản tay nắm lấy chu trúc thanh cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái liền đem nó hạn chế lại. Một bên khác tiểu vũ lần thứ hai truy hít. Lâm phong như cố tránh thoát. Sau đó nắm lên chu trúc thanh hướng thẳng đến tiểu vũ đã đánh qua. Bành hai người ôm cùng một chỗ, ngã cách lăn đất hổ lô. Gặp một màn này, đường tam liền biết bọn họ không kiên trì được ba phút. Lâm phong thực lực so trước đó lại mạnh một cái cấp bậc. Dù là dùng cùng lần trước sống nhau như đúc chiến thuật Bọn họ đều không ngăn cản được Dù sao hồn ký của bọn họ cái gì Phong ca cũng rất quen thuộc Nếu như là một cái không hiểu rõ bọn hắn người Cùng Lâm Phong một dạng mạnh Bọn họ có nắm chắc chống nổi cái này 3 phút Nhưng rất đáng tiếc Lâm Phong đối bọn hắn biết quá nhiều Thì liền vừa mới lấy được hồn cốt hồn ký Hắn cũng biết Bọn họ căn bản không có cách nào chơi dù là hắn một mình đơn đấu cũng không được. Hắn mạnh nhất bát Chu Mâu Lâm Phong căn bản không sợ. Cái này sẽ rất khó thụ. Đấu La chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương 261 thiên đấu tiểu lâu một cuối cùng cũng không tiếp tục đánh xuống. Đường Tam trực tiếp nhận thua. Không được. Phong ca thực lực lại mạnh lên. Đối với chúng ta lại hiểu rõ như vậy, Chúng ta căn bản kiên trì không đến 3 phút Nhận thua Bây giờ tình huống này đánh lại đánh không lại Cùng Lâm Phong đối chiến cũng không có gia tăng kinh nghiệm thực chiến hiệu quả Mấy người tắt ngươi Tiến bộ không đủ nhanh a Tranh thủ thời gian toàn hồn tung Dạng này tại ta áp chế thực lực tình huống dưới Có lẽ còn có thể kiên trì 3 phút Lâm Phong phát hiện Hiện tại cùng mấy người bọn hắn đánh Chính mình áp chế còn chưa đủ triệt để. Nhất định phải tiến thêm một bước áp chế thực lực của mình. Dạng này mới có thể cùng bọn họ đánh lên. Phong cả. Hồn tông nào có dễ dàng như vậy. Tam ca nói. Hiện tại chúng ta thể nổi còn có đại lượng còn sót lại vì tiêu hóa dược lực. Dưới loại tình huống này. Chúng ta mới có thể chừng một tháng tăng lên một cấp. Đến bây giờ ta đều còn không có 38 cấp chứ Vinh Vinh có chút buồn bực. Cách này ăn hết tiên thảo hơn nửa tháng đến. Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh đều nhanh ba mươi chín cấp. nàng ba mươi tám cũng chưa tới. thì rất khiến người ta cuống cuồng. đúng vậy A Phong ca. ta đoán chừng còn muốn một tuần mới có thể ba mươi chín cấp. đợi đến cấp bốn mươi tối thiểu đến một tháng sau. Mã Hồng Tuấn sờ lấy cách mông đi tới bàn tử thì ngươi nói nhiều chứ vinh vinh tức giận nói một câu mặt ngoài lên mã hồng tuấn là tại oán trách trên thực tế cũng là tại chứ vinh vinh trước mặt khoe khoang thật làm người tức giận phong ca ngươi vậy mà cầm trúc thanh nện ta lúc này tiểu vũ chạy tới phàn nàn nói mà sau lưng chu trúc thanh sắc mặt có chút bình tĩnh bất quá trong mắt lại có một tia tiểu mừng thầm vừa mới nàng không chỉ có bị lâm phong bắt lấy tay Còn bế lên sau đó ném ra bên ngoài. Tuy nhiên trong chiến đấu loại tình huống này rất phổ biến. Nhưng đối mặt là Lâm Phong. chu Trúc Thanh cảm giác có chút vui vẻ. Đây không phải là rất bình thường sao trong thời gian ngắn để hai người mất đi chiến đấu lực, hiệu suất cao nhất dẫn phương thức A. Lâm Phong sờ lên cách mũi. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải mời ta uống trà sữa, siêu siêu cực lớn ly tiểu vũ nũng nịu một tiếng. Uống trà sữa nhưng thật ra là thứ yếu. Chủ yếu là cùng lâm phong đã lâu không gặp. Lúc này hơi nhớ nhung. Muốn cùng đi ra chơi. Phong ca ta bị đá bay, ta cũng muốn uống, ly lớn là đủ rồi. Mã Hồng Tuấn ở một bên theo một câu. Bàn tử ngươi uống cái gì à uống nhiều quá cẩn thận lại trở nên béo. Tiểu vũ chế nhạo nói. Ta hiện tại sớm cũng không phải là mập mạc uống lại nhiều cũng uống không mập mã hồng tuấn vẩy lên ốm tay áo lộ ra bên trong bắp thịt thì cái này cắt mọi người một trận hư thanh lúc này lâm phong phát hiện cũng sắp giữa chưa sau đó nói thẳng đi buổi trưa hôm nay ta mời khách liền đi thiên đấu thành bên trong nhà kia xa hoa nhất thiên đấu tiểu lâu phong ca đại khí thiên đấu tiểu lâu ta đi qua nhiều lần bất quá bởi vì quá đắt không dám tiến vào Hôm nay có thể được thật tốt ăn một bữa. Mã Hồng Tuấn cười hì hì nói. Gia hỏa này tuy nhiên trên thân tà hỏa không có. Nhưng đi câu lan loại địa phương kia đã thành một chủng tập quán. Đi vào thiên đấu thành bên trong về sau. Cũng không ít đi loại địa phương kia. Lúc này ở mọi người bên trong. Muốn nói hiểu rõ nhất thiên đấu thành. Ngoại trừ chữ vinh vinh bên ngoài cũng là Mã Hồng Tuấn. Tiếp theo là đái một mạch. Hắn cũng thường xuyên theo mã Hồng Tuấn cùng đi ra. Chút lòng thành mà thôi. Lâm Phong vung tay lên. Mang theo mọi người hướng về thành thị bên trong đi đến. Trước kia. Lâm Phong còn nghĩ đến kiếm chút kim tệ dùng để mua mua hồn cốt cái gì. Có thể kế hoạch không đổi thịt biến hóa a Đối hắn hiện tại tới nói. Hồn cốt. Đã không coi vào đâu. Cách này hơn một triệu kim tệ. Với hắn mà nói. Kỳ thật có chút lãng phí Đi tử lâu trên đường Lâm Phong đem bên trong Một một triệu kim tể cho đường Tam Hắn chỉ cần hai trăm ngàn Dùng riêng là đủ rồi Mà đường Tam ra hỏa này Vẫn là rất thiếu tiền Gần nhất còn giống như Đang nghiên cứu liên quan tới hồn kỹ Trên ám khí toàn khắc khả năng Loại này nghiên cứu Cần rất nhiều tài liệu đi thử nghiệm Trên người hắn mấy cái vạn Kim tể đã tiêu hao không sai biệt lắm Lúc này cái này một một triệu kim tể cho hắn, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đối với cái này, đường tam cũng không có nói thêm cái gì cảm tạ. Phong ca loại này thân nhân giống như tồn tại, không cần những cái kia hư. Hành động có thể đại biểu hết thầy. Hắn nghĩ đến, nhất định muốn đem ám khí cùng hồn kỹ thông. Qua hồn đạo khí kết hợp lại, sau đó nghiên cứu ra mạnh hơn đồ vật. Đến lúc đó hắn sáng lập đường môn về sau, bán loại vũ khí này nhẹ nhõm liền có thể kiếm lấy đại lượng kim tệ thiên đấu tiểu lâu không hổ là thiên đấu thành bên trong xa hoa nhất tiểu lâu. Bên này bình thường đều là hoàng thất quý tộc tới tiêu phí. Lâm Phong bọn họ loại này hồn sư học viện học viên ngược lại là hiếm thấy. Bất quá bên này phục vụ viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt bọn hắn đều là nhiệt tình chiêu đãi cũng là cách này nguyên một đám nữ phục vụ viên dáng người quá tốt rồi ngực nở mông cong tuy nhiên tư sắc chỉ có thể là bình thường thôi nhưng vẫn là hấp dẫn bọn họ mấy vị nam đồng bào ánh mắt tây tiểu vũ ngươi bóp ta làm gì chợt đường tam quay đầu thấp giọng nói chỉ là nhìn chằm chằm người khác nhìn thoáng qua mà thôi tiểu vũ phản ứng quá lớn đi vậy mà tại bên hung hắn hung hăng bấm một cái thấy thế Những người khác là quay đầu treo vẻo một đôi lời Tam ca tiểu vũ ven Chứ vinh vinh lúc nói chuyện quét lâm phong liếc một chút Có chút có ý riêng Có người quản cũng là không tốt Cái nào giống chúng ta Muốn nhìn thì nhìn Đúng không phong ca mã hồng tuấn cười hắc hắc Ánh mắt không cố kỳ gì Người cũng chớ nói lung tung Ta chỉ là nhìn các nàng trước ngực minh bài mà thôi Phía trên có tên của các nàng lâm phong một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng Mọi người xứng sờ còn có thể có thuyết pháp này Cái này ngụy biện ngư pháp cũng là không có người nào Đái một bạc yên lặng giơ ngón tay cách lên Cao phục vụ viên cũng không có bởi vì bọn họ thảo luận mà có cái gì bất mãn Chỉ là tại phía trước yên lặng dẫn đường Rất mau đem mọi người dẫn đến đại sảnh bên trong Đây là một cái phòng ăn lớn sửa sang kim bích huy hoàng khắp nơi đều là ăn mặt lộng lấy quý tộc trên cơ bản cũng đều là hồn sư một vài gia tộc lớn người đều có đại sư còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế cả người đều có chút không được tự nhiên trong lúc đó cơ hồ không nói lời nào chỉ là im lặng theo bỗng nhiên hắn tựa hồ là phát hiện cái gì thân thể hơi chấn động một chút sau đó nói Ngồi tại tận cùng bên trong nhất cái kia một bàn đi. Lâm Phong cũng không thích ở giữa bị người vây xem. Đại sư dù là không nói. Hắn cũng sẽ mang theo mọi người hướng tận cùng bên trong nhất đi đến. Đấu la đại lục phía trên tin tức truyền bá là rất khó. Lam bá học viện đổi tên sử lai like khắc học viện còn không bao lâu. Thiên đấu thành bên trong rất nhiều người thậm chí cũng không biết có như thế cái học viện. Lúc này mọi người một thân quần áo học sinh trang. Đi tại cách này cao đoan trong nhà ăn. Dẫn tới mọi người rất là hiếu kỳ. Không khỏi chăm chú nhìn thêm. Lần này đại sư càng căng thẳng hơn cước bộ hơi thêm nhanh thêm mấy phần. Cái tiểu động tác này. Cơ hồ không người gì phát hiện. Dù là phát hiện cũng sẽ không để ý. Bất quá lâm phong cảm quan mười phần nhạy cảm hắn cảm ứng được đại sư nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều theo lý thuyết đại sư cũng là gặp người thể diện quá lớn dù là là lần đầu tiên tới này loại đại khách sạn cũng không nên khẩn trương thành dạng này a áo tư tạp loại này nghèo bứt lúc này đều không khẩn trương như vậy đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương hai trăm sáu mươi hai lam điện bá vương long gia tộc hai mang theo hơi hơi nghi hoặc Lâm Phong quan tâm kỹ càng đại sư vài lần Sau đó cẩn thận nghe ngóng đồng tính chung quanh Rất nhanh là hắn biết vì cái gì đại sư khẩn trương như vậy Vùng Đông Nam Chỗ đó đang ngồi lấy mấy vị thân mang lam điện bá vương long phục sức hồn sư Bọn họ tựa hồ nhận ra đại sư Chính thảo luận đại sư sự tình Sử lai like khắc học viện chưa nghe nói qua a Có thể tới thiên đấu tiểu lâu Xem ra cần phải rất có tiền Sao đây không phải là lúc trước bị trục xuất đi Ngọc Tiểu Cương sao hắn cũng mặc lấy cái này cái gì sử lai khắc học viện y phục. Một lam điện bá vương long gia tộc trung niên nam tử vốn chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút, không nghĩ tới phát hiện Ngọc Tiểu Cương. nha thật đúng là phế vật này vậy mà có thể tới chỗ như thế, xem ra là trèo lên cành cây cao. Một vị lão giả lạnh hừ một tiếng. Hắn gọi Ngọc Nguyên Thành. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trưởng lão. 81 cấp cường công hệ hồn đấu la. Là Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long thúc thúc bối nhân vật. Cùng Liễu Nhị Long phụ thân Ngọc La miệng quan hệ không tệ. Lúc trước đem Ngọc Tiểu Cương trục xuất gia tộc thời điểm, hắn lúc ấy cũng mười phần chống đỡ. Một bên một vị khác trung niên nam tử nói tiếp. Thành Thúc, sự tình đều trải qua nhiều năm như vậy. Ngọc Tiểu Cương cũng không phải ta nhóm Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người Hắn hiện tại sống đến mức tốt xấu Cũng không liên quan gì đến chúng ta Nói tiếp người này gọi là Ngọc Thanh Hải Bọn họ Lam Điện Bá Vương Long nhất tộc siêu cấp thiên tài Cùng Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long bọn họ là bối phận Tuổi tác cùng Liễu Nhị Long một dạng Cũng là 30 tuổi Mà thực lực của hắn Bây giờ lại là 77 cấp. So liễu nhị Long hiện tại còn phải cao hơn nhất cấp. Đây chính là có hy vọng tại 50 tuổi trước đó trùng kích phong hào đấu la tồn tại. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc làm đời tiếp theo gia chủ đến bồi dưỡng dù là Ngọc Nguyên Thành là gia tộc trưởng lão. Đối với hắn cũng rất là khách khí. Lần này bọn họ đến thiên đấu thành. Cũng là mang theo Ngọc Thanh Hải tại ngày này đấu thành các thế lực ở giữa nhận nhận môn. Thanh Hải nói đúng lắm, Tiểu Cương đã bị trục xuất gia tộc, hắn lăn lộn tốt xấu không liên quan gì đến chúng ta. Ngọc Nguyên Thành cười ha hả nói một câu. Bởi vì vì Đại sư lý luận tri thức, kỳ thật lam điện bá vương long gia tộc bên trong một số hậu bối đối hắn vẫn là có hảo cảm. Cái này Ngọc Thanh Hải chính là một cái trong số đó. Bất quá nói đến, giống Ngọc Nguyên Thành loại ý nghĩ này cũng không sai. Bản thân võ hồn quỷ mục. Thực lực dưới đáy. Còn vi phạm luôn lý muốn cùng biểu mỗi mình cùng một chỗ. Loại chuyện này là không bị thời đại chỗ nhận đồng. Bị chán ghét cũng mười phần bình thường. Đến vô đại sư lúc trước trước đó không biết điểm này. Những quá trình này. Lý do. Tại kết quả trước mặt. Kỳ thật đều không trọng yếu. Dù sao trong gia tộc, Người thế hệ trước đều xem thường Ngọc Tiểu Cương thành thúc. Chúng ta vẫn là nhanh điểm ăn đi. Ăn hết tranh thủ xế chiều hôm nay đem còn lại mấy cái gia tộc cho bái phòng xong. Ngọc Thanh Hải cười nói. Nghe đến mấy câu này đồng thời, Lâm Phong đã cùng mọi người ngồi ở cái này lớn nhất gần bên trong trên một cái bàn. Hắn xem như đã nhìn ra. Đại sư là sợ gặp gỡ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người xấu hổ. Cho nên mới sẽ ngồi tại nơi hẻo lánh bên này. Bất quá xem ra lam điện bá vương long trong gia tộc vẫn là có người hiểu chuyện biết đại sư đã bị trục xuất gia tộc hết thảy thì đều không có quan hệ gì với bọn họ lắc đầu cũng không quản thêm bên kia mọi người bắt đầu gọi món ăn chuẩn bị ăn cơm thiên đấu trong tiểu lâu món ăn vẫn là rất hào hoa không chỉ có các nơi cao đoan món ăn còn có một số cường đại hồn thú thịt ăn Những vật này ăn về sau thậm chí có thừa nhanh hồn lực tu luyện hiệu quả cho nên món ăn đều rất đắt Một trận này xuống tới mọi người trực tiếp ăn hơn 5.000 kim tệ Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm Tất cả mọi người rất vui vẻ Thì đại sư hơi có chút khẩn trương Nhưng phía sau lam điện bá vương long gia tộc người rời đi Đại sư cũng dần dần buông ra Đại khái sau một tiếng ăn uống no đủ mọi người mới đứng dậy hướng trở về. Thiên đấu tửu lâu tại thành thị trung ương nhất. Mà sử lai like khắc học viện thì tại khu vực biên giới. Cả hai cách xa nhau vẫn là có một khoảng cách. Đi thêm vài phút đồng hồ. Chợt đái một bạch nói ra. Phía trước đây không phải là Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc người sao chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Ngọc Nguyên Thành mấy người chính đâm đầu đi tới. Nghe được đái một bạch gọi về sau, mọi người đều đem ánh mắt nhìn tới, phát hiện bọn họ. Đại sư sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Cước bộ chậm một tia. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì thêm. Kiên trì theo mọi người đi lên phía trước. Mà lúc này đâu? Tất cả mọi người uống một chút tựu. Uống đến thiếu ngược lại là không có gì bất quá mã hồng tuấn gia hỏa này đây chính là nâng cốc làm nước sôi để ngồi một dạng uống gia hỏa dù là hắn tưởng lượng cho dù tốt lúc này cũng có một chút say hắn tùy tiện nói ra đây chính là đem đại sư trục đi ra lam điện bá vương long gia tộc sao không khỏi cũng quá ngu xuẩn đi ta ngược lại muốn nhìn xem cái này mấy cái đầu ngốc đến tột cùng dáng dấp ra sao nói Hắn lại còn vén tay áo lên, muốn đi lên giáo huấn mấy người kia một trận. Bàn tử đầu ấp ngươi hỏng a lời gì cũng dám nói đái một bạch đi ở phía trước kéo lại Mã Hồng Tuấn. Thế mà, trung quy là đã chậm. Mã Hồng Tuấn thanh âm nói chuyện rất lớn. Hai bên người tuy nhiên ngăn cách mấy chục mét. Đồng thời tạp âm rất nhiều. Nhưng đối phương Ngọc Nguyên Thành đây chính là hồn đấu la cấp bậc cường giả. Thính lực sao mà nhạy cảm. Mã Hồng Tuấn nói lời hắn không sót một chữ nghe lọt được hắn theo tiếng trông lại, lập tức liền thấy Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam bọn họ bọn này sử lai khắc học viện gia hỏa. Sau đó hắn thì đem ánh mắt khóa chặt cái kia vén tay áo lên Mã Hồng Tuấn, khá lắm, cũng dám phỉ báng bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cái này sử lai khắc học viện gia hỏa lá gan mập a khá lắm. Cũng dám mắng Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc hắn trực tiếp mang theo mấy người đi tới. Căn bản không cần hắn mở miệng. Có một vị so sánh tuổi trẻ hồn sư liền nói. Các ngươi sử lai like khắc học viện nói chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc người ngô xuẩn. Là muốn chết sao bàn tử lúc này cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Nhìn đến mấy người tới. Tâm lý mười phần khẩn trương. Đây chính là Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc người. Đại lục ở bên trên lớn nhất thú võ hồn gia tộc Trong tộc đây chính là có phong hào đấu la tồn tại. Chính mình vừa mới vậy mà treo chọc phải đối phương hắn quay đầu nhìn về phía lâm phong cùng đại sư. Trên mặt rất là hối hận. Kỳ thật lâm phong dạy qua bọn họ. Hồn sư trọng yếu nhất chính là tâm lý nắm chắc. Không nên dây vào chớ chọc. Có mấy lời là không thể nói. Nhưng vừa mới hắn uống rượu. Não tử nóng lên phía dưới Không cẩn thận nói ra Ngoài lúc này hối hận cũng vô ích Trước mắt muốn làm là xử lý như thế nào sự kiện này Đây là học trò ta một câu vô ý chi ngôn Không cẩn thận đập vào mấy vị tôn quý Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hồn sư Ở đây ta đại biểu hắn hướng các ngươi xin lỗi Đại sư thở dài một hơi đứng dậy Mã Hồng Tuấn mặc dù nói ra câu nói như thế kia là không đúng Nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì vì đại sư nguyên nhân Cho nên chuyện này hắn đạt được đầu Cùng lắm là bị nhục nhã một phen hoặc là bồi chút tiền Tại ngày này đấu trong thành Đối phương cũng không có khả năng giết bọn hắn Ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngọc Tiểu Cương A Khó trách dám xui khiến học sinh chửi chúc ta Ngọc Nguyên Thành nói chuyện có chút âm dương quái khí Đấu La chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương 263 Lâm Phong hô to người trong nghề ba kỳ thật xa xa. Lâm Phong liền phát hiện Ngọc Nguyên thành mấy người. Tại Mã Hồng Tuấn lúc nói chuyện, hắn cũng có cơ hội ngăn lại hắn. Có điều hắn cũng không có xuất thủ, nó mục đích cũng là lịch luyện mấy người bọn hắn. Chính mình lại không thể một mực ở bên cạnh họ. Nếu như cùng cách bảo mẫu một dạng trợ giúp Đường Tam bọn họ, Nếu như ngày nào liễu bạch hữu sự tình rời đi một hồi Bọn họ chẳng phải là gặp phải sự tình cũng không biết xử lý Dù là liễu trắng chính mình gặp phải một ít chuyện Thời điểm đều không nhất định có thể xử lý tốt Hắn muốn chuyện học tập còn có rất nhiều Vạn nhất ngày nào bỗng nhiên có thần hạ phàm qua đến tìm hắn để gây sự Hắn cái kia ứng đối ra sao đâu Tuy nhiên loại chuyện này trên cơ bản không có khả năng Nhưng tâm lý dù sao cũng phải suy nghĩ một chút không phải. Tiểu Cương ca. Ngọc Thanh Hải gật đầu cười. Tuy nhiên đối Ngọc Tiểu Cương có hào cảm. Nhưng học viên của hắn vừa mới mắng Lam Điện Bá Vương Long ra tộc người ngu xuẩn. Cái này cũng là sự thật. Ngọc Nguyên Thành muốn đòi một lời giải thích. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ngọc Tiểu Cương hướng về Ngọc Thanh Hải khẽ gật đầu. Sau đó hướng về Ngọc Nguyên Thành nói ra. Chỉ là học viên một câu vô ý chi ngôn thôi Làm gì nói xấu ta xui khiến đâu đối với những trưởng bối này Ngọc Tiểu Cương tâm tình cũng là phức tạp Hận có lẽ đi Nhưng nói đến Hắn hiện tại trong lòng cũng là có một cái ý nghĩ Cái kia chính là tại một ngày nào đó trở về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Dù sao nơi đó là hắn cùng Liễu Nhị Long Căn Là hắn lớn lên địa phương Hắn dứt bỏ không được Như nếu không phải xui khiến. Vì sao một tên tiểu bối dám can đảm nhục mà ta lam điện bá vương long gia tộc Ngọc Nguyên Thành lạnh hừ một tiếng. Hắn vốn là đối ngọc tiểu cương chứng mắt. Còn có hắn bộ kia võ hồn thập đại hạt tâm sức cạnh tranh lý luận. Căn bản không có đạt được nhiệm chứng. Nhưng lại ảnh hưởng trong gia tộc một số tiểu bối. Dạng này liền để hắn đối ngọc tiểu cương càng nhìn không hợp nhãn. Lúc này tìm tới cơ hội nhục nhã ngọc tiểu cương hoặc là để hắn bồi thường cái gì những thứ này đều không phải là hắn nghĩ hắn nghĩ là ngọc tiểu cương chính miệng thừa nhận cái kia lý luận là sai lầm tuy nhiên lúc này cái kia lý luận đều không có sai nhưng người nào có thể bảo chứng những lý luận này về sau không có sai một cách nho nhỏ đại hồn sư nghiên cứu ra võ hồn lý luận Có thể có bao nhiêu có độ tin cậy đâu Ngọc Tiểu Cương khả năng liền cao cấp hồn sư võ hồn đặc tính cũng không biết đi. Không có trải qua qua thực hành lý luận. Đều là lâu đài xây trên cát. Hắn cũng không muốn những vật này hải trong gia tộc cách này để nhất hậu bối. Nếu như Lâm Phong biết Ngọc Nguyên thành tâm lý suy nghĩ. Khẳng định hô to người trong nghề kỳ thật đại sư lý luận rất nhiều đều là sai. Hắn nghiên cứu hồn sư. Hồn thú mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là theo trong sách vở nghiên cứu. Lại thêm thực lực của bản thân hắn có hạn. Kỳ thật rất nhiều thứ đều là một mặt. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không phải là phủ nhận đại sư năng lực. Năng lực của hắn vẫn là rất mạnh. Dù là thực lực không mạnh. Nhưng nếu như cho hắn một hoàn cảnh cùng tư nguyên. Hắn đến tiếp sau còn có thể đem những lý luận này tri thức bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ hắn chỗ nghiên cứu ra được đạt được những thứ này. Kỳ thật thật không thể làm làm chân lý đến xem. Vẫn là có rất nhiều thứ cần kết hợp thực tế. Đại sư nói cái kia cái hồn hoàn cực hạn niên hạn. Kỳ thật hắn báo ra mấy cái chữ kia là không đúng. Một số thân thể cường hãn hồn sư là có thể vượt qua cái này niên hạn. Còn có đại sư đã từng nói. Hồn sư tất cả hồn hoàn liên hạn cùng nhau không được lớn hơn 20 vạn năm. Vượt qua thì lại bởi vì không chịu nổi hồn hoàn phụ gia thuộc tính bảo thể mà chết. Những thứ này nói đều quá một mặt. Đại sư căn bản cũng không biết phong hào đấu la tình huống thực tế. Cũng không biết hấp thu siêu qua một số năm hồn hoàn sẽ bảo thể mà chết. Hắn chỉ là căn cứ trong sách đồ vật. Tỉ như có cái song sinh võ hồn hồn sư. Bởi vì cho hai cái võ hồn phụ ra hồn hoàn. Sau đó không chịu nổi bảo thể mà chết. Còn có một ít hồn sư hấp thu siêu qua bao nhiêu bao nhiêu năm hồn thú. Sau cùng cũng bảo thể mà chết. Như loại này ví dụ rất nhiều. Đại sư thì căn cứ những thứ này ghi lại đồ vật. Đem số liệu tổng hợp. Sau đó thông qua tính được ra một cách không có bị tránh thức nghiệm chứng qua kết luận. Đại sư nhận lấy đường tam. Thì thật vừa mới bắt đầu là muốn bắt hắn làm thí nghiệm. Đằng sau tiếp xúc lâu mới chính thức coi hắn là đồ đệ. Lúc trước đường Tam hấp thu cái kia 400 năm ra mặt mạn đà la xà. Nếu như đại sư lúc ấy liên hạn tính toán không đúng. Đường Tam làm không tốt thì sẽ trực tiếp chết mất. Nói đến đường Tam cũng là kẻ lỗ mãng. Đại sư chính mình cũng nói năm này hạn là suy đoán của hắn. Có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thế mà đường tam lại là không nói hai lời liền tin. Muốn không phải nhân vật chính vần sáng tại Thì loại này ngu ngơ tính cách. Đã sớm chết. Tiểu bối thế nào ngươi xem thường tiểu bối sao lúc này. Chứ vinh vinh bỗng nhiên mở miệng. Làm thất bảo lưu ly tôn tiểu công chúa. Chứ vinh vinh tính khí cũng không khá lắm. Đối đường tam bọn họ biểu hiện như cái cô gái ngoan ngoãn một dạng. Đó là bởi vì quen thuộc. Nhưng đối với người ngoài nàng có thể không khách khí. Đồng thời lực lượng còn rất đủ. Đại sư đều muốn tư thái bày rất thấp, một bộ tùy ý xử phạt bộ dáng. Đối phương còn muốn nói xấu, cái này để chữ Vinh Vinh giận không chỗ phát tiết. Trường Bối ở giữa nói chuyện, người nhà đầu này thật to gan, dám xen vào căn bản không cần Ngọc Nguyên Thành mở miệng. Lúc trước người thanh niên kia thì khẽ quát một tiếng, Nói trên người hắn sáu đạo hồn hoàn thì bày ra đi ra. Vàng. Vàng. Tím. Tím. Đen. Đen ra hỏa này tên gọi Ngọc Thanh Hà. 61 cấp hồn đế. Nhìn qua cũng liền so Ngọc Thanh Hải nhỏ hơn một chút. Đại khái 28 tuổi. So Tần Minh cũng còn muốn thiên tài không có cách. Tần Minh dù sao cây cỏ xuất sinh. Dù là thiên tài đi nữa. Cũng không sánh bằng tư nguyên phong phú đại gia tộc. Ngọc Thanh Hà cái kia khổng lồ hồn lực uy áp hướng về chứ vinh vinh ếp qua đến. Dẫn tới chung quanh người qua đường kinh hô không thôi. Lần này có thể bị Ngọc Nguyên Thành mang ra hồn sư đều là thiên tài. Mà Lam Điện bá vương long. làm Định cấp thú võ hồn. Dù là chỉ là hồn đế thực lực cấp bậc. Nhưng đồng dạng yếu một điểm hồn thánh đều không nhất định là đối thủ hồn lực uy áp cực mạnh lúc này cố uy áp này thẳng tắp hướng về chữ vinh vinh đánh tới chính là muốn giáo huấn một chút nàng không giữ mồm giữ miệng ngọc nguyên thành một mặt khinh thường tiểu nha đầu này lá gan thật lớn cũng dám tại bọn họ lúc nói chuyện xen vào thì cái giáo huấn một chút lâm phong sắc mặt bình tĩnh bởi vì đáy một bạch đã đứng ở chữ vinh vinh trước mặt bạch hổ Chiếm hữu đái một bạch chỉ là đơn thuần võ hồn chiếm hữu. Cũng không có đem hồn hoàn bày ra. Cố này hồn lực uy áp liền bị hắn nhẹ nhõm đến cản lại. Hồn đi cũng là như thế y lớn hiếp nhỏ sao đái một bạch thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngọc Thanh Hà một mặt chấn kinh. Cái này sao có thể không chỉ có là hắn. Ngọc Nguyên thành đám người trên mặt đều mang một vẻ kinh ngạc. Đái một bạch nhìn qua quá trẻ tuổi, tuy nhiên so những người khác lớn, nhưng hẳn là cũng sẽ không vượt qua hai mươi tuổi. Ngọc Thanh Hà hồn lực uy áp mặc dù chỉ là thăm dò tính nhất kích, ôm lấy giáo huấn một chút mục đích, nhưng hắn nhưng là hồn đế a, dù là Đái một bạch võ hồn cũng là đỉnh cấp bạch hổ, nhưng tuổi tác nhỏ như vậy cũng không nên có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở a trừ phi. Đối phương là Hồn Tông cấp bậc thiên tài, đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống chín chương hai trăm sáu mươi bốn lão thầy tướng số một đái một bạch coi trọng tuyệt đối không có hai mươi tuổi, thậm chí ngay cả mười tám tuổi cũng chưa tới còn trẻ như vậy Hồn Tông, dù là tại bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng không nhiều gặp. Ngọc Thanh Hà tại mười tám tuổi thời điểm cũng mới miễn cưỡng đạt tới Hồn Tông mà thôi. Mà trước mắt cái này sử lai like khắc học viện người Vậy mà như thế thiên tài Ngọc Thanh Hà nghĩ đến Hắn cũng không phục Trực tiếp gia tăng hồn lực phát ra Hồn đế cấp bật toàn lực uy áp hướng về đái một bạch áp đi hồn lực uy áp Kỳ thật cũng coi là hồn ký một loại Là hồn sư đối hồn lực ba động có trưởng khống một loại thể hiện Bình thường chỉ có hồn thánh cấp bậc trở lên hồn sư mới có thể nắm giữ loại này hồn lực phương pháp khống chế. Bất quá ngọc thanh hà dù sao đại gia tộc đi ra. Hồn đế cấp bậc thì nắm giữ. Đường tam bọn hắn mà nói. Kỳ thật cũng có thể phát ra uy áp. Bất quá thực lực quá thấp. Uy áp cũng sẽ không rất mạnh. Nhiều nhất áp chế đại hồn sư mà thôi. Cho nên không có gì dùng. Lúc này hồn đế toàn lực thi triển ra lời nói. Bởi vì là Lam Điện bá vương long gia tộc người. Võ hồn rất là bá đạo. uy thế như vậy liền hồn tông cũng đỡ không nổi thế mà. Để Ngọc Thanh Hà khiếp sợ là. Đái một bạch chặn, Không chỉ có chặn, Hắn thậm chí ngay cả hồn hoàn đều không có phóng xuất ra mất mặt Ngọc Nguyên thành khẽ quát một tiếng. Phất phất tay. Hóa giải đạo này uy áp. Đường đường một hồn đế, thậm chí ngay cả mấy tiểu bối đều ác không phục thật sự là mất mặt. Ngọc Thanh Hà hồn lực uy áp bị tiêu trừ. Cũng đem võ hồn cho thu liếm. Hắn há to miệng. Cái gì cũng không nói ra. Có chút bị đà hít. Một bên, Ngọc Nguyên. Thành đang suy tư sử lai khắc học viện lai lịch. Cái này đái một bạch võ hồn bạch hổ. Loại này đỉnh cấp võ hồn nhất định xuất từ đại gia tộc. Mà mấy người khác nghe bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc danh hào, cũng không có quá nhiều hâm mộ. Có một loại không gì hơn cái này ý vì ở bên trong xem ra, mấy người kia kiến thức không ít a, chắc hẳn sau lưng không nhỏ bối cảnh. Khó trách cái này Ngọc Tiểu Cương lực lượng như thế đủ. Bất quá cái này Sử Lai like Khắc học viện, hắn là thật chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó mới xây hoặc là nói là cái nào đó học viện trực tiếp đổi tên rồi nghĩ đến những thứ này thời điểm. Chứ Vinh Vinh lại mở miệng. Không thể nào. Không thể nào. Không biết cái này cũng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Hồn Đế A làm sao liền trong miệng các ngươi tiểu bối đều không giải quyết được đâu vừa mở miệng. Cũng là lão thầy tướng số. Ngọc Nguyên thành chỗ nào có thể chịu. Lúc này thì hử lạnh nói tốt, một cách nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu. Các ngươi sử lai khắp học viện người thật sự là gan lớn a. Vậy mà không đem ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc để vào mắt, muốn không phải sợ chính mình rơi cái ỉ lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Hắn đều đến xuất thủ đem cái này mấy tiểu tử kia cho đánh một trận. Bất quá, đánh không được bọn này tiểu nhân, cái này Ngọc tiểu cương vẫn là có thể giáo huấn một chút. Ngọc tiểu cương liền ngươi thủ hạ học sinh đều không quản được hôm nay ngươi thì thay bọn họ bị giáo huấn một lần đi ngọc nguyên thành xem như biết có cái này biết ăn nói tiểu nha đầu tại hắn muốn cho đại sư thừa nhận lý luận của hắn là sai lầm cái này chắc hẳn rất khó đã như vậy nhiều người như vậy vây xem bọn họ lam điện bá vương long thể diện ra tục không thể ném nhất định phải bảo trì một chút Thanh Hà đi lên cho hắn giãn gân cốt được rồi. Ngọc Thanh Hà lúc này cũng tâm tình bình tĩnh lại. Đái một bạc thiên tài đi nữa thì có ít lời gì. Có thể so ra mà vượt ra tộc bọn họ để nhất thiên tài Ngọc Thanh Hải sao đây chính là có hy vọng tại 50 tuổi chi đạt tới trước phong hào đấu la tuyệt thế thiên tài. Gia tộc bọn họ bên trong tất cả hồn sư một mục tiêu nghĩ đến những thứ này. Hắn thì hướng về đại sư đi đến. Muốn đánh cho hắn một trận Hắn thấy đại sư cũng là một mươi 29 cấp đại hồn sư quỷ mục Hắn đường đường hồn đế Liền võ hồn, hồn ký đều không cần vận dụng Vọt thẳng đi qua liền muốn đánh một trận đại sư Đến mức cái này chút tiểu duyệt Hắn không có chút nào để vào mắt Hồn tông lại như thế nào Tại hồn đế trước mặt trinh lệch là to lớn vô cùng Vừa mới hắn cũng có chút ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi Bất quá may ra niên kỷ của hắn cũng không lớn. Lại thêm đối phương vốn là mắng bọn họ. Cho nên không tính là gì. Lần này chỉ cần bọn họ dám ra tay. Ngọc Thanh Hà vừa tốt mượn cơ hội này thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Bọn nhỏ. Không cần vì ta ra mặt. Đối phương là hồn đế. Không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Tại cách này trên đường cái. Không sẽ như thế nào đại sư đối với đứng tại trước người hắn mấy cái người nói lão sư nói gì vậy chuyện của ngài chính là ta sự tình làm sao có thể bởi vì ẩn giấu thực lực mà để ngươi bị mệt đây đường tam vội vàng nói đúng đấy cái này lam điện bá vương long gia tộc người quá bá đạo mới nói muốn chịu nhận lỗi còn như thế không buông tha chứ vinh vinh căm giận không bằng phẳng nói đại sư đều là lỗi của ta Mã Hồng Tuấn một mặt hối hận Lúc này Ngoại trừ áo tư tạp ở nơi đó tạo lạp sưởng bên ngoài Những người khác là một mặt đề phòng nhìn về phía Ngọc Thanh Hà Phong ca Ngươi không xuất thủ sao tiểu vũ đi vào lâm phong bên người Hỏi Nàng thế nhưng là biết lâm phong lợi hại Nếu như hắn xuất thủ Cái này hồn đế khẳng định không phải là đối thủ Ta xuất thủ làm gì ta xem các ngươi muốn như thế nào giải quyết chuyện này Lâm Phong lắc đầu Thì trước mắt mà nói Lâm Phong đối đường tam mấy người có chút thất vọng Đầu tiên là Mã Hồng Tuấn Nếu như Ngọc Nguyên thành mấy người kia vơ U Vinh Quy Quy À Qua tới Hắn thì một mặt mỉm cười nghênh đón xin lỗi Bồi cách lễ hẳn là cũng thì không có chuyện gì Cách gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười Nhiều như vậy quần chúng vây xem nhìn lấy đâu Chỉ cần Mã Hồng Tuấn biểu diễn tốt Những người này chắc chắn sẽ không đem bọn hắn thế nào Đến mức mặt mũi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền tại thực lực này trí thượng thế giới Thực lực cũng là hết thảy Ngươi yếu Ngươi liền muốn làm cháu trai đồng thời cách này mọi chuyện nguyên nhân gây ra Vẫn là muốn quy tội Mã Hồng Tuấn uống rượu hỏng Việt về điểm này có gan ngươi không uống say a hiện đang hối hận có cái cái gì dùng đương nhiên đây chỉ là lâm phong nghĩ tới lớn nhất tốt biện pháp giải quyết mã hồng tuấn trung quy là một cái hơn mười tuổi tiểu hài tử khác nhớ hắn có thể có bao nhiêu phản ứng nhanh tốc độ cái thứ hai thất vọng điểm cũng là chữ vinh vinh rõ ràng là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa ngươi lúc nói chuyện mang cái thất bảo lưu ly tông Ngọc Nguyên Thành khẳng định sẽ nhiều một phần kiêng kỷ. Thậm chí chứ Vinh Vinh thái độ cường cứng một chút, làm không tốt những người này thì chủ động lui bước. Dù sao bọn họ Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc khoảng cách thiên đấu thành vẫn là rất xa. Mà thất bảo Lưu Ly Tông ngay tại cách này thiên đấu thành phổ cận, Thậm chí trong thành còn có hắn cứ điểm. Ngọc Nguyên Thành nếu như không muốn trở mặt thất bảo Lưu Ly Tông. Sự kiện này khẳng định sẽ giải quyết rất tốt. Nhiều nhất mã Hồng Tuấn nói lời xin lỗi thì không sai biệt lắm. Thế mà, chứ Vinh Vinh từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra chính mình thất bảo lưu ly tôn thân phận. Dưới loại tình huống này, nàng cho người hình tượng cũng là một cách không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Cũng dám khiêu khích lam điện bá vương long gia tộc. Cái thứ ba thất vọng điểm là tổng thể xử lý chuyện cách làm. Lâm Phong dạy qua đường Tam. Làm sự tình đến có tổng thể tính, thì là một chuyện tình. Nếu như gặp được, trong lòng ngươi phải có một vài vấn đề này. Chính ngươi có thể hay không đem khống ở. Nếu như đem khống được, ngươi làm thế nào đều không có việc gì. Nhưng nếu như đem khống không ngừng, thì phải nghĩ biện pháp đem khống ở. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 265 vậy mà coi thường hai dựa theo lâm phong lúc trước dạy Đường Tam lúc này gặp gỡ sự tình ý nghĩ đầu tiên hẳn là so sánh song phương thực lực. Đầu tiên đây là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Đại lục ở bên trên để nhất thú võ hồn gia tộc. Người cầm đầu tuổi tác lớn như vậy. Thực lực. Dù là không biết cụ thể. Suy đoán tối thiểu cũng là hồn thánh trở lên mới đúng Mà chính mình một bên đây này ngoại trừ Lâm Phong chính mình bên ngoài Mạnh nhất cũng chẳng qua là hồn tông thôi Dù là tập hợp có thể đánh thắng Ngọc Thanh Hà cái này cái hồn đế Vạn nhất đối diện những người khác cũng xuất thủ đâu đây chính là hồn đấu la cấp bậc cao thủ Loại nhân vật này Có thể ngăn cản sao thì không suy tính một chút Đồng thời Lâm Phong còn dạy qua bọn họ bảy cái Muốn lợi dùng trong tay tất cả tư nguyên đường Tam không biết chứ Vinh Vinh là thất bảo Lưu Ly Tông hắn trên tay mình không có thất bảo Lưu Ly Tông lệnh bài hai thứ này. Vô luận xuất ra bên nào. Đám người kia đều sẽ có kiêng kỵ. Đồng thời dạng này còn chưa đủ bảo hiểm. Đường Tam cần phải để áo tư tạp ăn cây nấm tràng đi xử lai like khắc học viện viện binh. Dạng này mới là tốt nhất phương án giải quyết. Nhưng rất hiển nhiên đường Tam đã đem những vật này đều quên hết. Nói cho cùng vẫn là kiến thức quá ít. Bởi vì khẩn trương, đại não phán đoạn sự tình tốc độ có ảnh hưởng. Làm ra một số sai lầm quyết định biện pháp. Đồng thời mấy người kia đối với mình giống như có chút ỉ lại. Hiện tại tiểu vũ hỏi hắn xuất thủ hay không về sau. Đường Tam bọn họ đều đem con mắt nhìn tới. Cái này rất không đúng Lâm Phong rất nhiều lần dạy qua bọn họ. Gặp phải sự tình liền nên chính mình đi giải quyết. Đừng nghĩ đến dựa vào người khác. Nhưng đến giờ phút này bọn họ còn là nghĩ đến dựa vào hắn. Loại tư tưởng này nhất định phải bị uốn nắn. Hắn quyết định lần này bọn họ chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong thì không định xuất thủ. Đồng thời về sau. Hắn còn được thật tốt huấn một huấn bọn họ. Đem mấy tên này ném đến thành thị các nơi đi lịch luyện mới được. Bọn họ năng lực xử sự, sự quá kém đều là một đám không có trải qua xã hội đánh đập học sinh, dạng này không được. Đấu la đại lục hải tử đều tương đối sớm quen, nhưng ít nếu như theo không kịp, vậy nhưng thái bạch. Ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này, Ngọc Thanh Hà đã hướng về mọi người đánh tới. Giờ khắc này tất cả mọi người căng thẳng thân thể. Chợt! Đường tam cái thứ nhất động. Hắn cũng không có dùng hồn kỹ, cũng không hề dùng võ hồn, thì là đơn thuần xông tới, sử dụng huyền thiên công đối địch. Nơi đây là phố xá sầm uất, hồn sư ở giữa dù là chiến đấu, cũng không dám dùng toàn lực, sợ thương tổn chung quanh bình dân. Bình thường không dùng võ hồn chiến đấu cũng là một loại thích hợp phương thức, mà giờ khắc này đường tam cái kia tinh diệu chiêu thức cùng Ngọc Thanh Hà một mạc quyền cước tạo thành sự chinh lịch rõ ràng đường tam cái kia hai khối hồn cốt thân thể tố chất phù ra lại thêm hồn hoàn cùng áo tư tạp vừa mới cho hắn cuồng bạo chàng. lúc này mặc dù hắn chỉ có bốn mươi ba cấp nhưng thân thể tố chất không sánh vai cấp bậc hồn vương kém mượn nhờ huyền thiên công kỳ diệu đối mặt vị này hồn đế hắn vậy mà trong lúc nhất thời đánh cái ngang tay thậm chí trong lúc mơ hồ còn có chiếm thượng phong xu thế Đái một bạch mấy người bọn hắn muốn đi lên nhúc tay. Phát hiện cũng không có cơ hội rất tốt. Cho nên thì đơn thuần ở một bên nhìn lấy. thuận tiện. Cho đường tam cố lên đồng viên. Một bên khác đâu. Ngọc Nguyên Thành ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn không nghĩ tới. Ngoại trừ đái một bạch bên ngoài. Trong đám người này còn giống như có một thiên tài. Đồng thời người này nhìn qua so đái một bạch còn muốn trẻ tuổi. Nếu như mấy người kia đều là thiên tài như thế. Cái này sử lai khắc học viện. Đến tột cùng là lai lịch gì cái này hồn đế thân thể tố chất thật mạnh a, Không hổ là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hồn sư. Chính mình sử dụng nội lực gia trì tự. Thân trên thực tế tương đương với đang dùng đặc thù hồn kỹ. Không nghĩ tới chỉ có thể cùng gia hỏa này đánh cái ngang tay. Tại đường tam tâm lý. Hắn hiện tại nếu như không dùng võ hồn hoặc là hồn kỹ, hẳn là có thể đánh thắng hồn đế. Dù sao ăn áo tư tạp cuồng bạo tràng, toàn thuộc tính tăng cường không ít. Nếu như Ngọc Thanh Hà biết đường tam suy nghĩ, đoán chừng sẽ bị tức chết không thể. Lúc này hắn thậm chí ngay cả cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Thật sự là mất mặt. Mà lâm phong bên này cả người đều có chút mê mang chẳng lẽ... Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính vầng sáng chiếm hữu sao đến không phải nói thực lực đường Tam mạnh bao nhiêu. Mà chính là cái này Ngọc Thanh Hà ít cảm giác bị áp chế a Biết rõ quyền cước đánh không thắng đường Tam. Còn một mực đánh. Võ hồn là bài trí sao hắn nhớ đến Lam Điện Bá Vương Long võ hồn là có long hóa nói chuyện. Dù là không cần hồn kỹ. Quang võ hồn chiếm hữu đều có thể phát huy ra cực lớn thực lực. Mà cái này Ngọc Thanh Hà cũng là không cần, đúng là nhược trí. Một phút đồng hồ sau, đường Tam còn tìm được một cái cơ hội, nhất quyền đem cái này Ngọc Thanh Hà đánh bay đi. Đón lấy. Cái kia Ngọc Thanh Hà dường như thạch vui trí hướng về đường Tam vọt tới. Đồng thời dùng ra võ hồn. Toàn thân long hóa. Hướng về đường Tam trộp tới. Mà đường Tam thì là tay một đám, một cái tinh xảo cái hộp nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ khắc này, toàn trường vậy mà không có có bất cứ người nào gì động. liền phản phất nguyên một đám bị đánh lên vai phổ nhãn hiểu một dạng. Chuyện gì cũng mặc kệ. Lâm Phong nhìn thẳng nhíu mày. Đã nói xong sử lai like khắc thất quái một lòng đâu. Làm sao hiện tại thành đường tam một người tú trường nhân vật chính vầng sáng hiệu quả chỉ thấy đường tam hướng về cái hộp kia phía trên một nhấn. Ba đảo thật nhỏ mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác. Nhẹ nhóm xuyên qua Ngọc Thanh Hà long hóa võ hồn. Sau đó đánh vào trong cơ thể của hắn Ngọc Thanh Hà gọi tiếng im mặt mà dừng. Sau đó sắc mặt xanh lét. Thất tha thất thểu ngã trên mặt đất. Ngược lại trước đó. Trong miệng hắn còn tải hô hào. Đột đường tam mũi tên này đầu thế nhưng là phẩm chất riêng. Áp dụng tinh kim thiết mẫu chú tạo. Cách đồ chơi này thế nhưng là hắn đánh hơn một tháng mới đưa một khối huyền thiết đúc thành thiết mẫu. uy lực vô cùng lớn. Hồn thánh phía dưới đều không phòng được đồng thời cho dù là hồn thánh. Cũng phải phải dùng phòng ngự tính hồn ký mới được. Không phải vậy bị đánh lén cũng phải trúng chiêu mà mũi tên phía trên độc cũng không phải là trí mạng. Mà chính là hắn ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận thu thập Đinh Ma Thảo. Hơn 300 năm phần. Hồn đấu la đều có thể tê giải ngược lại. Nho nhỏ hồn đế. Còn không phải một chút thì ngược lại Ngọc Nguyên Thành không biết điểm này. Nhìn lấy Ngọc Thanh Hà đã mất đi tiếng vang. Còn tưởng rằng chết rồi. Lập tức tức giận thì muốn xuất thủ. Chỉ là tê liệt mà thôi. Bất quá ta độc này nếu như một mực không hiểu. Vẫn là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đường tam ngạo nghễ mà đứng bình tĩnh nói. Nhìn lấy tình cảnh này, lâm phong trong mắt lói lên một tia ngạc nhiên Đường tam gia hỏa này Vẫn là có chút vốn liếng nha Vốn cho là muốn hắn đến chuỗi đít Không nghĩ tới còn cất giấu một cái lời hại ám khí Khó trách trước đó hắn đem trên người hết mấy vạn kim tệ đều đã xài hết rồi Nguyên lai đều chuyển hóa làm thực lực Không tệ ý tưởng này vẫn là có thể Đồng thời xem ra cái này còn không phải trên tay hắn mạnh nhất một cái ám khí. Hắn trong hồn đạo khí cần phải còn có mạnh hơn. Bằng không thì cũng sẽ không như thế tỉnh táo. Như thế đến nói lời. Chính mình trước đó vậy mà coi thường đường tam tại chính mình dưới mí mắt. Đều có thể phát huy ra khiến người ta kinh ngạc thực lực. Nhân vật chính thật sự là khủng bố như vậy a còn tốt mới vừa rồi không có phát biểu. Không phải vậy bị đánh mặt thì lúc túng. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 266 thì ngươi ngốc nhất ba vội vàng đem giải dược sao ra. Không phải vậy hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Ngọc Nguyên Thành lạnh hừ một tiếng. Lúc này hai phe mâu thuẫn. Lập tức thì theo mã Hồng Tuấn mắng chửi người chuyển rời đến cuộc chiến đấu này phía trên. Đường Tam không hổ là đường Tam. Phương pháp xử sự để Lâm Phong mở rộng tầm mắt. Loại phương pháp này. Đoán chừng cũng chỉ có đường tam loại chủ giác này có thể qua làm ra. Biến thành người khác. Làm càn như vậy thêm đại mâu thuẫn xung đột. Kết quả cuối cùng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nói không chừng Ngọc Nguyên Thành tức giận đem mấy người phế đi đều là có khả năng. Dù sao bọn họ thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Một đám không biết tên trường học gia hỏa họ. Cho dù là thiên tài lại như thế nào. Nói phế thì phế. Đồng thời một chút việc đều không có. Giải dược là có. Bất quá ta cho giải dược về sau. Chúng ta sự tình thì thanh toán xong đường tam trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Bên trong cũng là giải dược. Không có khả năng ngọc nguyên thành trực tiếp lắc đầu. Việc này các ngươi nhất định phải trả giá đắt hắn thấy. Đối phương mắng bọn hắn lam điện bá vương long gia tộc trước đây. Hiện tại lại để ra tộc bọn họ người chúng đục. Quả thực bị ổi vô sỉ lấy lớn hiếp nhỏ liền không nói. Rõ ràng là một câu vô ý chi ngôn. Ngươi nhất định phải nói xấu lão sư ta. Chuyện này ta còn không có tính với ngươi đâu đường tam cũng nói. Lúc này. Chứ Vinh Vinh nói ra. Đúng rồi đại sư đây chính là cha ta đều thừa nhận thật to lớn sư. Ngươi vậy mà nói xấu hắn. Việc này không xong nàng cách này tuyệt không linh tính Ngay cả mình ba ba là ai đều không nói ra Ai biết lời này có bao nhiêu phân lượng a Bất quá lúc này Một bên Ngọc Thanh Hải tức thời cho một cách trở tông Hắn tò mò hỏi Người ba ba là cùng Ngọc Nguyên Thành một dạng Ngọc Thanh Hải cũng hết sức tò mò những người này đến tột cùng là thân phận gì cái này sử lai like khắc học viện lại như thế nào dù sao đường tam cùng đái một bạch đều quá thiên tài để bọn hắn rất là kinh ngạc nghe cho ký ba ba ta là thất bảo lưu ly tung tung chủ chữ phong trí các ngươi lam điện bá vương long gia tộc người lung tung nói xấu đại sư ta nhớ ký chữ vinh vinh mũi vịnh lên trời một mặt kiêu ngạo nói thất bảo lưu ly tông ngươi ba ba là tông chủ chứ phong trí ngọc nguyên thành khắp khuôn mặt là kinh ngạc khó trách tiểu nha đầu này dám như thế nhảy nguyên lai là thất bảo lưu ly tông thiên kim a nếu như thân phận nàng là nói thật cái kia cùng với nàng cùng nhau mấy người kia đâu cũng thiên tài như thế chẳng lẽ lưng sau thân phận cũng không tầm thường cứ như vậy sự kiện này thì khó rồi a việc này bọn họ lui Cái kia rớt là lam điện bá vương long ra tộc mặt mũi. Nếu như tiến, có thể sẽ trở mặt thất vào lưu ly tung. Vẫn còn có người. Ngay tại bầu không khí hơi hơi luống túng thời điểm. Đường Tam tiếp tục nói. Còn muốn hay không giải dược. Nếu như một giờ không cần giải thuốc. Có thể sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng A. Lần này tại Ngọc Nguyên Thành xem ra cũng là uy hiếp trắng trợn a, sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống. Lâm Phong thật sự là nhìn không được, đi thẳng tới Đường Tam bên người, nói với hắn hai câu nói. cái sau trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh sau, sau đó hắn cấp tốc đem giải dược ném về phía Ngọc Nguyên Thành, cũng nói ra: "Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đây chính là phía trên Tam tông một trong" Bên trong hồn sư khẳng định cả đám đều rộng lượng vô cùng. Cũng sẽ không tính toán một đôi lời vô ý chi ngôn. Chúng ta xử lai like khắc học viện học viên đều là mười phần bội phục. Vì này hồn đế tuy nhiên xuất thủ trước đây. Nhưng ta muốn vậy khẳng định không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ là muốn mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút học viện chúng ta thực lực. Lúc nói chuyện, đường tam tuy nhiên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng trên đại thể còn có thể nhìn ra là một mặt mỉm cười Rõ ràng Nghe nói như thế Một bên chứ vinh vinh thì muốn nói gì Tiểu vũ vội vàng một thanh bụm miệng nàng lại Mà một bên khác Ngọc Nguyên Thành cũng biết Đây là đường tam đang cho bọn hắn lối thoát Lời nói đều nói như vậy Nếu như hắn không theo cách này lối thoát đến Chỉ sợ sự tình liền sẽ sẵn co nữa Bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lần này tới thiên đấu thành là muốn cho các đại thế lực lưu lại ấn tượng tốt. Nếu như ra nhiễu loạn, cuối cùng ảnh hưởng vẫn là bọn hắn. Nghĩ đến, hắn vội vàng cười nói: "Không sai, chính là như vậy. Vừa rồi thấy các ngươi mấy vị này học viên đều tuổi trẻ tài cao, sau đó muốn kiểm nghiệm một phen thực lực của các ngươi." Vì gia tộc Ngọc Nguyên Thành nói trở mặt thì trở mặt Không có chút nào mất tự nhiên. Cứ như vậy, hai bên người nguy cơ lần này liền xem như vượt qua đường tam bọn họ vội vàng rời đi. Tại chỗ, Ngọc Nguyên Thành cho Ngọc Thanh Hà ăn giải dược về sau cũng vội vàng rời đi. Lần này, bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xem như ăn một cái thiệt ngầm. Sau cùng kết quả xử lý nhìn như không tệ. Trên thực tế gia tộc bọn họ danh dự vẫn là bị hao tổn. Bất quá giảng này không trách bọn họ. Chỉ có thể nói đối phương đám người kia bên trong có một vị thất bảo lưu ly tông thiên kim tại. Thật sự là khiến người ta khó có thể đoán trước. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn căn bản không có khả năng lui bước. Một bên khác, đường tam bọn họ rất nhanh liền trở về sử lai khắc học viện. Trên đường chứ vinh vinh rất là phiền muộn trong miệng một mực tại nói lam điện bá vương long gia tộc nói xấu cho dù là trở lại trong học viện về sau nàng vẫn là xem nói vài lời đồng dạng mọi người cũng mười phần hiếu kỳ sau cùng lâm phong tại đường tam bên tai nói cái gì vì cái gì đường tam bỗng nhiên thì thay đổi nhìn lấy tất cả mọi người hiếu kỳ đường tam nói ra phong ca nói ta quá ngu làm việc căn bản không cân nhắc hậu quả muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang Sau đó ta thì cho bọn hắn một cái hạ bậc thang Ngô xuẩn ta cảm thấy tam ca rất lợi hại a tuyệt không ngô xuẩn a. Chứ vinh vinh nghi ngờ nói Thì ngươi ngốc nhất lâm phong tức giận nói Sớm một chút nói ngươi là thất bảo lưu ly tông người Chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi à, Chứ vinh vinh nghi ngờ nói Thật sao chứ vinh vinh người không ngốc Nhưng Con quá trẻ Một ít chuyện chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài không nhìn thấy chuyện căn bản cho nên không có hiểu rõ giữa hai cái này có cái gì liên quan lâm phong thở dài một hơi đi qua sự tình lần này đâu đầy đủ bại lộ các ngươi một cái khuyết điểm cái kia chính là xử sự, sự kinh lịch không được sự kiện này phương pháp giải quyết kỳ thật có mấy cái các ngươi một cách đều không bắt lấy vừa mới bắt đầu bàn tử có thể đằng sau đâu Vinh vinh ngươi cũng có thể lập tức nói ra thân phận của mình, sau đó. Tiếp lấy đâu? Tiểu tam ngươi tuyệt không ồn trọng. Làm việc cũng không cân nhắc hậu quả. Đừng tưởng rằng ngươi ám khí rất mạnh liền có thể đối phó hết thầy. Vừa mới ngươi còn cùng hắn đối nghịch, Làm không tốt lão gia hỏa kia sẽ trực tiếp xuất thủ. Hồn đấu la cường giả các ngươi lấy cái gì cản bọn họ cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì nghe xong lâm phong mà nói về sau tất cả mọi người cúi đầu xuống vừa mới mấy người bọn hắn còn rất mừng thầm liền lam điện bá vương long gia tộc hồn sư cũng không dám đối phó bọn hắn đây không nghĩ tới bọn họ vẫn tải tơ thép ngược lên đi vạn nhất đối phương tính khí lớn một chút trực tiếp trở mặt bọn họ thì thật phiền toái nhất là đường tam, hắn có chút nghĩ mà sợ hắn trong lòng suy nghĩ đây chính là nội thành bên trong cấm chế giết người không thể lại ra vấn đề lớn lao gì bây giờ nghĩ lại người khác hồn đấu la cường giả nếu quả như thật phẫn nộ bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương hai trăm sáu mươi bảy ma ven gia tộc một có lẽ là bởi vì vạn sự có lâm phong gia mặt quen thuộc Đường tam trong đáy lòng cái kia cố cảnh giác sức lực, đã biến mất hơn phân nửa. Bây giờ Lâm Phong một phen có chút điểm tỉnh hắn. Lúc này, Lâm Phong tiếp tục nói. Các ngươi phải biết, nguy cơ là thời khắc tồn tại. Đồng thời ta cũng sẽ không một mực tại các ngươi bên người. Cho dù là tại thiên đấu thành bên trong, cũng là có khả năng ra chuyện. Các ngươi tất cả mọi người phải có một khỏa cảnh giác tâm. Đồng thời làm việc trước đó còn cần nghĩ lại mà làm sao Kỳ thật Lâm Phong có thể hoàn toàn không đi dạy đường tam bọn họ Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ Chỉ cần một đám bài Hoàn toàn có thể che chở ở mấy người bọn hắn Nhưng loại tình huống đó cũng không phải là Lâm Phong muốn nhìn đến Loại phương pháp này Cùng dưỡng sủng vật khác nhau ở chỗ nào Lâm Phong cần chính là bằng hữu Mà không phải không có chút nào chủ kiến sủng vật. Thực lực mạnh lên mục đích là cái gì không phải là vì sinh hoạt càng thêm vui sướng à có câu nói tốt. Tuyệt thế cao thủ đều là cô độc. Nếu như lâm phong chỉ vì tăng thực lực lên mà cái khác cái gì đều mặc kệ. Thực lực kia tăng lên tới sau cùng lại có cái gì niềm vui thú đâu đem tất cả mọi người biến thành tiểu để hắn tại đấu la thế giới bên trong muốn làm gì thì làm như thế có lẽ trong thời gian ngắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng một lúc sau, ngươi thì sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị Thì cùng một cách cực kỳ tốt chơi trò chơi một dạng Ngươi vừa mới bắt đầu chơi cảm thấy rất chơi vui Có thể một ngày chơi đến muộn Nhưng nếu như cái kia cách trò chơi đã hình thành thì không thay đổi Ngươi chơi cách mấy tháng liền sẽ mất đi vừa mới bắt đầu cách chủng loại kia nhiệt tình Một năm, hai năm qua đi có lẽ ngươi còn sẽ cảm thấy có chút ý tứ Một ngày chơi cách 1-2 giờ Nhưng nếu như 5 năm 10 năm, năm đâu làm người đối Một cách trò chơi tất cả đều hiểu rõ Còn sẽ có ý tứ sao Người đều là có mấy nơi cũ Lâm Phong không muốn chính mình Nắm giữ như thế không thú vị tương lai Cho nên hắn mới có thể Ra tốt đường tam bọn họ trưởng thành Đồng thời để bọn hắn Cầm giữ có chủ kiến dạng này Đến sau đó Hắn mới có nói phía trên lời nói bằng hữu Dạng này Về sau các ngươi nhiều gia tăng một môn học Gọi là thể nghiệm tiết Mỗi người các ngươi Mỗi trong một tháng đều muốn đi tìm một phần người bình thường công tác Bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể Thể nghiệm ba ngày Tháng sau thay đổi công việc Thể nghiệm trong lúc đó Tất cả mọi người nhất định phải đơn độc hành động nghe được lâm phong Mọi người đều là một mặt ngạc nhiên nhìn sang Loại này mới là chương trình học Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe thấy Thì liền đại sư cũng chưa từng nghĩ tới còn có loại này chương trình học Có ý kiến Lâm Phong lông mày nhíu lại Không có Mọi người liền vội vàng lắc đầu Vậy cứ như thế quyết định Lâm Phong làm như vậy cũng là để bọn hắn nhiều thể nghiệm một chút xã hội tình huống thật tăng tốc trưởng thành Sau khi nói xong Lâm Phong liền rời đi thẳng đến đấu hồn trường mà đi Kiến thức càng nhiều hồn sư võ hồn, tăng lên ứng đối năng lực. Còn có để nhất tâm đa dụng năng lực càng tiến một bước. Đây chính là trước mắt lâm phong việc cần phải làm. Mà lúc này sử lai khắc học viện bên trong, đường tam bọn họ đều rơi vào trầm tư bên trong. Một mặt là đối hôm nay chuyện nghĩ lại. Một cái khía cạnh khác cũng là đang suy tư cái này thể nghiệm tiết một chuyện. Loại này mới là chương trình học. Bọn họ cảm giác rất có ý tứ. Đón lấy bọn họ tiến hành nhiệt liệt thảo luận Đại sư cũng cấp ra một số đề nghị Sau một tiếng bọn họ bày cách liền trực tiếp bắt đầu ra ngoài tìm việc làm Rất nhanh thời gian liền đi qua hai ngày Lúc này đường tam bọn họ đã mỗi người thể nghiệm lên người bình thường công tác Mà lâm phong bên này Lại là mang lên trên mặt nạ Đi tới thiên đấu tử lâu bên trong Cũng không có tiến về đại sảnh lâm phong thẳng đến một gian bao xương. Đẩy cửa ra. Bên trong sớm đã có một người đang đợi. Làm lâm phong lúc tiến vào. Hắn liền vội vàng đứng lên. Cung kính nói. Gặp qua diệt bá miệng hạ, Đừng cho ta cả những cái kia hư. Lần trước nhanh như vậy đem ảnh luôn tiếp đi. Hiện tại các ngươi võ hồn điện người tại thiên đấu thành lại một cách cũng không có. Cái gì thời điểm lại kêu người tới Lâm Phong đi vào trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Mặt mũi tràn đầy tùy ý. Hôm nay là hắn cùng Tuyết Thanh Hà hẹn xong gặp lại thời gian thương thảo bước kế tiếp kế hoạch đây. Tuyết Thanh Hà cười nói. Anh luôn trưởng lão bọn họ tiến về tinh đấu đại sân Lâm. Chế nhất nửa tháng sau mới có thể trở về. Nửa tháng sau. Bước kế tiếp kế hoạch liền có thể áp dụng trong mấy ngày này. Tuyết Thanh Hà không hiểu nhất cũng là lúc trước vì sao Lâm Phong không có tiếp hắn. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Cũng là trách bọn họ quá sớm tiếp đi ảnh luôn. Xem ra cách này diệt bá là thật hiếu chiến, lúc này mới mấy ngày thì không kịp chờ đợi muốn đánh nhau. Tốt, ta liền chờ nửa tháng. Thỏa đàm một thứ đại khái thời gian điểm về sau Tuyết Thanh Hà thời gian kế tiếp thì là nói cụ thể như thế nào áp dụng. Lại về sau đâu? Hắn bắt đầu tùy ý hướng về Lâm Phong hỏi một vài vấn đề, rõ ràng muốn dò xét Lâm Phong lai lịch. Đối với cái này, Lâm Phong cảm giác rất thú vị. Nói nhảm một cái ma ven gia tộc Nói mình là ma ven gia tộc tộc trưởng. Không biết Tuyết Thanh Hà tin không tin, dù sao hắn luôn gật đầu tới đoán chừng cũng phát hiện một ít gì. Không sai Tuyết Thanh Hà còn thật phát hiện một ít gì đó. Hắn theo trò chuyện bên trong đó có thể thấy được. Lâm phong niên kỷ cũng không lớn. Có lẽ so với hắn lớn. Nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 40 tuổi đến mức cái này ma ven gia tộc có phải thật vậy hay không. Hắn cũng không thể nào khảo chứng. Dù sao hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Bất quá lâm phong đường đường một phong hào đấu la cũng không cần thiết lừa hắn. hẳn là thật. Mà nếu là một cái gia tộc khẳng định sẽ có thành viên khác đi. Nghĩ đến, hắn vội vàng hướng lấy Lâm Phong nói bóng nói gió, muốn hỏi lại ra một điểm gì đó tới. Lâm Phong nhìn hắn nghiêm túc như vậy đang hỏi. Cũng bị chọc cười. Nói thẳng, trong gia tộc của chúng ta còn có một vị trưởng lão. Hắn gần nhất cũng tại thiên đấu thành. Không biết quý tộc trưởng luôn cái gì danh hào dạng này về sau ta gặp cũng tốt chiêu đãi một hay. Tuyết Thanh Hà cẩn thận hỏi. Hai người mặc dù là tại hợp tác, nhưng bởi vì trên thực lực không ngang nhau Tuyết Thanh Hà nói chuyện đều rất cẩn thận. Dù là lâm phong mười phần tùy ý, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Há, hắn gọi Đốc To Cha E. Đốc To Cha E Tuyết Thanh Hà giật mình. Cái tên này hắn đương nhiên biết chuyện này mấy ngày nay tại thiên đấu thành cao tầng đều truyền khắp. Áo khắc lan ra tục tục trưởng cùng ngày thì hướng tuyết giả đại đế báo cáo đốc to cha e sự tình. Một vị xa lạ phong hào đấu la đi vào thiên đấu thành. Đã coi như là sự kiện khẩn cấp. Trong mấy ngày này trong hoàng cung đều là mười phần giới nghiêm. Bất quá bởi vì tin tức phong tỏa tin tức này chỉ giới hạn ở đế quốc cao tầng biết cũng không có truyền bá ra ngoài. Mấy ngày trôi qua. Bọn họ đều không có tìm kiếm đến liên quan tới đốc to cha e cách khác tin tức. Dường như cả người Tư không tiêu thất đồng dạng. Không nghĩ tới cái kia lại là ma ven gia tộc tộc trưởng đang tính phía trên độc cô bác. Cái này ma ven gia tộc trên mặt nổi phong hào đấu la chẳng phải là liền trực tiếp có ba vị rồi thất bảo lưu ly Tông cũng mới hai vị phong hào đấu la a. Lâm phong cái này ma ven gia tộc nếu như xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Cái kia chính là thỏa thỏa đệ nhất gia tộc à Đồng thời đây vẫn chỉ là trên mặt nổi mà thôi. Một trưởng lão thì có phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Cái kia phó tộc trưởng các trưởng lão khác đâu? Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 268 năm người cùng một chỗ đem đội trưởng xé mở hai diệt bá miệng hạ. Không biết Ma Ven gia tộc có bao nhiêu vị trưởng lão đâu, cái này có thể lộ ra sao Tuyết Thanh Hà cảm giác mình tại tìm đường chết. Có điều hắn vẫn là đem vấn đề này cho hỏi lên. Dù sao vấn đề này quá trọng yếu. Đại khái mười mấy hai mươi cách đi. Lâm Phong cảm giác hồ người vẫn là rất có ý tứ Rõ ràng cũng là tại nói nhảm nhưng chính là có người tin. Cái kia thực lực của bọn hắn Tuyết Thanh Hà nuốt một ngụm nước bọt. Người đoán. Lâm Phong cười ha ha nhìn lấy Tuyết Thanh Hà biến rồi lại biến biểu lộ cảm thấy thú vị. Cái này ngươi đoán, cái kia ý vị liền có thêm. Nếu như tất cả đều cùng đúc to cha e một dạng, đều là phong hào đấu la. Cái kia gia tộc này thực lực đã đủ để làm phía trên đại lục đệ nhất. Bất quá vừa nghĩ cần phải rất, Không có khả năng, nếu quả thật có thực lực mạnh như vậy, không có khả năng trước đó không có dấu hiệu nào. Bọn họ võ hồn điện nhưng thật ra là có người đang điều tra những cái kia ẩn thế cường giả số lượng cũng không phải là trực tiếp toàn bộ đại lục đi tìm mà là thông qua một số hồn sư trưởng thành quý tích đến tính ra dù sao hồn sư trưởng thành luôn luôn có quý tích khả tuần nhất là hồn đế hồn thánh cấp bậc về sau muốn thu hoạch được cường lực hồn hoàn liền phải đi những cái kia lớn rừng rậm bên trong mà dưới loại tình huống này bọn họ sẽ rất khó ẩn tàng hành tung thông qua dấu vết để lại Bọn họ có thể suy đoán ra toàn bộ đại lục một cái phong hào đấu la hồn sư số lượng. Có lẽ không cho phép, nhưng dầu gì cũng có cái giá trị tham khảo. Nhưng nếu như Ma Ven gia tộc những trưởng lão này tất cả đều là phong hào đấu la. Vậy bọn hắn tính ra số lượng này thì vấn đề đại phát. Không cần phải. Nhưng vạn nhất đâu vạn nhất thật tất cả đều là phong hào đấu la đâu cái kia. Chợt Tuyết Thanh Hà hỏi, "Diệt Bá Miện Hạ, ta cũng muốn gia nhập Ma Văn gia tộc, không biết có thể hay không?" Sao vấn đề này để Lâm Phong có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không nghĩ tới. Tuyết Thanh Hà vậy mà lại hỏi loại vấn đề này. Lâm Phong nghĩ nghĩ, chợt chơi lớn gan lên, nói ra, "Thêm vào gia tộc có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trong gia tộc tìm tới ngươi một nửa kia." Nói cách khác, người nhất định phải kết hôn với một gia tộc bọn ta nữ tử làm vợ mới có thể thêm vào. Đồng thời còn cần hai người thực tình yêu nhau. Hắn biết cách này tuyết thanh hà thật là thân phận là thiên nhận tuyết. Hơn nữa còn là thân nữ nhi. Cho nên muốn xem hắn sẽ nói thế nào. Rất hiển nhiên tuyết thanh hà sường sốt một chút, hắn không nghĩ tới yêu cầu là cách này. Hắn đều nghĩ đến bị cự tuyệt. Hoặc là đối phương đưa ra cái gì điều kiện hà khắc. Không nghĩ tới sau cùng yêu cầu lại là kỳ quái như thế. Lâm Phong không biết thân phận chân thật của hắn sao không đúng. Hắn khẳng định biết hiện tại như vậy nói. Chẳng lẽ là vòng vo tam quốc con cử tuyệt không được. Muốn thoát khỏi võ hồn điện ước thúc. Hắn nhất định phải một cái cường lực viện trợ Lâm Phong hứa hẹn là rất hữu hiệu. Nhưng nếu như thêm vào đối phương gia tộc. Vậy khẳng định là càng thêm tốt một loại phương án. Tuyết Thanh Hà cùng Mỹ Mị Đông tính cách thật vô cùng giống. Vì một việc hoàn thành. Nguyện ý nỗ lực rất nhiều đời giá bây giờ có thừa nhập Ma Ven gia tộc cơ hội tại. Hắn cảm giác đến cần cần phải nắm chắc nghĩ đến. Tuyết Thanh Hà đem hồn cốt ngụy trang hồn ký trực tiếp đóng lại. Đem chính mình chân thực diện mạo bày ra đi ra. Sống mũi thẳng tắp. Hơi có vẻ mảnh khành mắt phượng. Mang theo vài phần uy thế khuôn mặt. Màu tuyết trắng da thịt. Cùng nguyên bản tuyết thanh hà cái kia bình dị gần gũi dáng vẻ so sánh. Nàng muốn có cá tính nhiều lắm. Càng nhiều hơn mấy phần diễm lệ. Mặc dù không có cho người ta một loại kinh diễm vẻ đẹp. Nhưng thật là mười phần nén lòng mà nhìn. Diệt bá miệng hà Kỳ thật ta thật tên gọi là thiên nhận tuyết. Cái dạng này còn có thể thêm vào ma ven gia tộc sao tuyết thanh hà đứng lên. Tuy nhiên một thân nam trang. Nhưng nhìn qua mười phần tú lệ. Có điều hắn bắt trước thái tử nhiều năm như vậy. Hành động giữa cử chỉ còn là nam nhân vị mười phần. Cũng được. Điều kiện một dạng. Tại ma ven gia tộc bên trong tìm tới một nửa kia. Chỉ cần hắn nguyện ý cưới ngươi. Ngươi chính là ma ven gia tộc người. Lâm Phong sắc mặt hơi hơi quái dị nói: "Thiên Nhận Tuyết lúc này một thân nam trang, nhìn qua có chút quái dị. Nếu như thay đổi nữ trang lời nói, cũng coi là một vị xinh đẹp bộ dáng. Vậy xin hỏi miệng hạ, ở đâu có thể tìm được Ma Ven gia tộc người đâu?" Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ rất đơn giản, "Vô luận sau cùng thêm không gia nhập Ma Ven gia tộc, Lúc này đều phải tạo nên một bộ muốn gia nhập dáng vẻ Đồng thời cùng người yêu nhau Ở đâu là một lần là xong Khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài Tại trong lúc này Thiên nhận tuyết có đầy đủ thời gian đi Xác nhận đây có phải hay không là nàng chân mệnh thiên tử Nếu như cách này ma ven gia tục người thật hợp Thật gả đi cũng là có thể Nếu như tìm không thấy phù hợp ý Nàng liền có thể một mực kéo lấy Chỉ cần duy trì lấy cái này một mối liên hệ tại Các loại bị bị đông thật tìm đến nàng phiền phức thời điểm Diệt bá khẳng định sẽ vì nàng ra mặt Ôm lấy ý nghĩ này thiên nhận tuyết lúc này mới muốn gia nhập Ma Ven gia tộc Nếu như nàng biết cái này cái gọi là Ma Ven gia tộc chỉ có Lâm Phong một người Không biết sẽ nghĩ như thế nào Đương nhiên Lâm Phong cũng sẽ không nói ra bí mật này Hắn cảm thấy hiện tại rất vui thật hiếu kỳ thiên nhận tuyết về sau sẽ như thế nào hắn vừa cười vừa nói gia tộc bọn ta ra đến rèn luyện người không nhiều nếu như ngươi muốn tìm đánh ta để cử ngươi đi tìm biederman bây khơ biederman thiên nhận tuyết xứng sờ hắn võ hồn là chi chu sao không sai lâm phong gật đầu thiên nhận tuyết tại ý nghĩ của nàng bên trong một cái gia tộc võ hồn vậy khẳng định là một dạng đó a Nếu như không có đoán sai, lâm phong võ hồn hẳn là một cách biết biến hình cây gậy mới đúng. Mà hiện tại cách này gọi bây khơ. Võ hồn lại là chi chu cách ruột gì vẫn còn có người sao thiên nhận tuyết liền vội vàng hỏi. Ở chung được một đoạn thời gian, lúc này lại dỡ xuống ngụy trang thảo luận việc quan hệ đại sự của mình. Thiên nhận tuyết trong lòng đã không có lúc đầu khẩn trương cảm giác. Đương nhiên là có. Lâm Phong thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói. Còn có người khổng lồ xanh hơn. Lôi thần to, Y zon man tỏ mị. Hát báo tê cha la. Các tai sở ti vân. Mắt ưng ba tơn. Mấy cái này tiểu tử đều rất không tệ. Nhìn lấy thiên nhận tuyết dần dần hai mắt trợn to. Lâm Phong tâm lý sớm đã trong bụng nở hoa. Còn thật đừng nói, loại này cùng người khác nói nhảm đồng thời còn để người tin tưởng thời điểm là thật sung sướng những thứ này phía trước đều là danh hiệu đúng không thiên nhận tuyết nuốt một ngụm nước bọt biederman hát báo mắt ung người khổng lồ xanh những thứ này coi như xong tối thiểu liếc một chút còn có thể xem hiểu ý tứ các tai là cây ruộng gì năm người cùng một chỗ đem đội trưởng xé mở y zone man đâu cả người là làm bằng sắt còn có sau cùng lôi thần tho dùng thần làm danh hiệu thật được không nàng thế nhưng là biết trên trời là thật sự có thần tối thiểu gia gia của nàng cũng là cung phụng thiên sứ thần vị tồn tại không sai phía trước danh hiệu đằng sau tên đều là hồn tông cấp bậc tiểu thiên tài về sau không có gì bất ngờ xảy ra Cần phải lại là bảy vị phong hào đấu la. Lâm phong nói vô cùng dễ dàng. Mà lời này nghe vào thiên nhận tuyết trong tay cho cảm giác của nàng quá mức rung động. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 269 lực chi nhất tộc ba nghe lâm phong ngữ khí. Bảy người này. Về sau hẳn là vững vàng tiến vào phong hào đấu la. Cách này còn chỉ có thể gọi là tiểu thiên tài tại võ hồn điện bên trong. Loại này vững vàng tiến vào phong hào đấu la hồn sư Đó cũng đều là trọng điểm bồi dưỡng hoàng kim một đời Giáo hoàng tự mình dạy bảo Nhưng ở lâm phong trong miệng tựa như cũng là tùy ý nuôi thả các chủng loại kia Hắn tộc trưởng này đều không có quản nhiều Đúng Trước đó áo khắc lan ra tộc hồi báo thời điểm Nói là cái kia gọi đốc to cha e phong hào đấu la là vì hắn bày cách đồ để đến tranh thủ trận đấu danh ngạch Chẳng lẽ, bảy người này cũng là đốc to cha e đồ để sao ôm lấy ý nghĩ này? Thiên nhận Tuyết hỏi. Vậy xin hỏi miệng hạ. Cái này thất người ở nơi nào có thể tìm tới đâu đấu hồn trường? Lâm Phong thản nhiên nói. Đón lấy Tuyết Thanh Hà lại hỏi mấy cái liên quan tới Ma Ven gia tộc sự tình, Lâm Phong đều lừa gạt. Đến tận đây, hai bên đều nói không sai biệt lắm. Thiên nhận tuyết cũng khôi phục tuyết thanh hà thân phận. Ngụy trang hồn ký lần nữa thi triển ra. Nhìn lấy rốt cuộc không có lúc trước như vậy khó chịu. Ngay tại tuyết thanh hà chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn đột nhiên hỏi. Diệt đại nhân. Cái kia sử lai khắc học viện lâm phong. Là ma ven gia tộc người ạ. Thảo luận lâu như vậy. Tuyết thanh hà gọi lâm phong tên đều thân cận rất nhiều. Theo ban đầu diệt bá miệng hạ biến thành hiện tại diệt đại nhân Mà nghe được cái vấn đề này Lâm Phong lại là xứng sờ. Vấn đề này là có ý gì thân phận của ngươi bây giờ là thái tử a Chẳng lẽ muốn cường nhân khóa nam hay sao nghĩ đến Lâm Phong mơ hồ trả lời một câu Xem như thế đi Nghe vậy Tuyết Thanh Hà mỉm cười Sau đó rời đi gian phòng Mà tại chỗ Lâm Phong nỉ non một tiếng, ma ven ra tộc, cái này có ý tứ rồi. Một giây sau, Lâm Phong trực tiếp thuẫn di rời đi thiên đấu tiểu lâu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hết thảy đều rất bình thường. Lâm Phong như cũ tại đấu hồn trường bên trong chiến đấu. Bởi vì thắng trận quá nhiều. Hắn hiện tại đấu hồn huy chương đều là tử kim đấu hồn hắn chiến đội cũng thành tử kim chiến đội loại này cao đoan chiến đội. Tại hồn tông cấp bậc bên trong cũng không nhiều. Lâm Phong xứng đôi lên còn phải tiêu tốn vài ngày thời gian mới được. Bất quá một mình cùng hai người chiến còn có thể nhanh chóng xứng đôi. nguyên bản. Lâm Phong coi là tuyết thanh hà mấy ngày nay liền xét tại đấu hồn trường bên trong tìm tới hắn những thứ này phân thân. Hoặc là trực tiếp đi xử lai like khắc học viện tìm tới bản thân hắn. Thế mà sự tình cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Cái này tuyết thanh hà không có chút nào gì động. Hết thảy đều mười phần bình tĩnh. Mà đường tam mấy người bọn hắn đâu. Thì lần lượt thể nghiệm hết ba ngày công tác. Về tới học viện. Tiếp tục bắt đầu thường ngày tu luyện. Ngày nọ buổi chiều. Ngay tại Lâm Phong theo đấu hồn trường trở lại học viện thời điểm. Phát hiện tiến vào sử lai like khắc học viện cửa chính về sau bên trái trong rừng. Đường Tam đang cùng một cái sáng người trung niên nam tử khôi ngô đối chiến. Chuẩn xác mà nói. Là đường Tam đối trung niên nam tử một phương diện nghiền ép một bên. Tiểu Vũ cùng một vị khắc sử lai like khắc học viện học viên đang xem kịch. Gia hỏa này lâm phong có chút ấm tưởng. Tựa như là nguyên lai lam bá học viện thủ tịch học viên Thái Long. Gia hỏa này võ hồn là đại lực tinh tinh. Còn hắn thì lực chi nhất tộc. Lực chi nhất tộc. Phá Chi Nhất Tục, Mẫn Chi Nhất Tục, Ngự Chi Nhất Tục. Cái này bốn tục lúc trước đều là phụ thuộc vào Hảo Thiên Tông bốn đại tông tục. Đằng sau bởi vì Hảo Thiên Tông cùng võ hồn điện đại chiến, mà bị liên lụy, sụp đổ. Sau cùng trực tiếp thoát ly Hảo Thiên Tông mới lấy tồn tại. Ngoại trừ lực Chi Nhất Tục bên ngoài, cái khác tam tục bây giờ đều không nhận Hảo Thiên Tông. Dù sao lúc trước bọn họ bị kiếp nạn thời điểm Hảo Thiên Tông căn bản không có vì bọn họ ra mặt Mà chính là lựa chọn xỉ nhục thoái ẩn ngươi suy nghĩ một chút Ngươi theo một cách đại ca Sau đó đại ca cùng cửu nhân đánh nhau Tiểu đệ suất toàn lực giúp đỡ Bất quá sau cùng cửu nhân đem đại ca đánh bại Đón lấy Cửu nhân tới thanh lý đại ca tiểu đệ Tiểu đệ thực lực yếu Căn bản không có gì phản kháng năng lực. Nhẹ nhóm bị treo lên đánh. Lúc này tiểu đệ thỉnh cầu đại ca giúp đỡ. Thế mà đại ca không thèm để ý bọn họ trực tiếp chạy. Tiểu đệ sau cùng không nhận người đại ca này. Mới lấy còn sống sót. Hận đại ca sao đương nhiên hận cũng nên hận ngươi hảo thiên tông. Cùng võ hồn điện đánh túi bụi thời điểm. Ta bốn đại tông tộc đem hết toàn lực giúp ngươi. Thương vong bao nhiêu tộc nhân sau cùng ngươi bại. Trực tiếp thoái ẩn Độc lưu bọn họ tiếp nhận võ hồn điện lửa giận Loại tình huống này. Nguyên tác bên trong lực chi nhất tục còn có thể chung với hảo thiên tung. Lâm phong kỳ thật đều cảm giác rất khó có thể tin. Chỉ có thể nói nhân vật chính vầng sáng quá ngưu. Mà bây giờ đâu trong rừng cây bị đường tam cho treo lên đánh cũng là thái long phủ thân thái nặng. Một vị hồn vương cấp bậc cường giả, võ hồn cũng là đại lực tinh tinh, một loại thuần hệ sức mạnh võ hồn. Chỉ từ phương diện lực lượng đến nói lời, Lam Điện Bá Vương Long cũng không sánh nổi đại lực tinh tinh. Bất quá loại này hồn sư khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là tốc độ chậm chết. Đồng thời bọn họ vẫn còn tương đối cứng nhắc. Hoặc là không thể nói được không cứng nhắc. Người ta áo khắc lan ra tục võ hồn cũng là hệ sức mạnh thiết giác ngưu. Bất quá bọn hắn bây giờ biết biến báo tại thứ tứ hồn hoàn thời điểm tranh thủ thu hoạch được một cái tốc độ hình hồn kỹ nhưng lực chi nhất tộc không thể làm như vậy bọn họ chỉ có thể truy cầu cực hạn lực lượng một mặt là bởi vì vì gia tộc truyền thừa một mặt khác là nghề nghiệp của bọn hắn là thiết tưởng muốn muốn rèn đúc cường lực binh khí liền cần nắm giữ lực lượng cường đại cho nên hồn hoàn phương diện dùng lực trồng chất lực lượng mà cái này tạo thành hậu quả là thái nặc liền đường tam góc áo đều không đụng tới toàn bộ hành trình bị đường tam trêu đùa treo lên đánh lâm phong tới sau chỉ qua một phút đồng hồ thái nặc liền bị đường tam cho đánh nằm trên đất cái này đại lực tinh tinh võ hồn quá khờ đường tam lam ngân thảo nhẹ nhõm ở tại trên thân gieo xuống độc tố theo thời gian trôi qua liền đem cho độc choáng a tam ca lợi hại nhất tiểu vũ hưng phấn chạy tới Ôm lấy đường Tam. Mà đường Tam bên này xa xa thấy được lâm phong, vội vàng hô một tiếng phong ca. Mà Thái Long bên kia đã sớm bị khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là phụ thân hắn. Hồn vương cấp bậc cường giả. Không nghĩ tới từ đầu tới đuôi bị một cái so hắn còn nhỏ học viên cho treo lên đánh. Thật sự là thật bất khả tư nghị đường Tam. Chuyện này là ta không có ngăn lại. Cha ta không phải muốn đi qua tìm phiền toái. Hắn cái này không có sao chứ. Thái Long đẩy hai lần thái nặc không có tỉnh trên mặt hơi hơi lo lắng. Chỗ lấy có thể như vậy, sự tình muốn theo đường tam bọn họ vừa tới Lam Bá Học Viện bắt đầu nói lên. Làm Lam Bá Học Viện thủ tịch học viên. Mạnh nhất một vị. Từ theo tiểu vũ xuất hiện về sau. Hắn thì thích cái này cổ linh tinh quái nha đầu. Sau đó triển khai truy cầu tiểu vũ đương nhiên là cự tuyệt bất quá thái long không hề từ bỏ một mực tại truy cầu mà đoạn thời gian kia lâm phong cùng đường tam đều không tại cũng không biết cái này một gốc giả lâm phong cùng đại sư hủy bỏ lên lớp về sau tiểu vũ cùng thái long thì không gặp mặt cũng không có nói sự kiện này vậy mà hôm nay buổi sáng thái long đụng phải thân mật nắm đường tam tay tiểu vũ hắn lúc này không phục sau đó khiêu chiến đường tam kết quả có thể nghĩ cái gì đều vô dụng đường tam nhẹ nhõm mấy cái huyền đem thái long quật ngã mà hắn cũng là không chịu thua tính tình lên tái chiến sau đó đường tam lại mấy cái huyền quật ngã dạng này mấy cái vừa đi vừa về về sau thái long trực tiếp bị thương nặng giữa chưa về nhà xem xét thì còn đến đâu cho thái long thoa thuốc về sau cha hắn thái nặng trực tiếp liền mang theo nhi tử trở về tìm lại mặt mũi Đây coi như là đấu la đại lục truyền thống cũ, đánh con thì cha tới. Lúc trước triệu vô cực đánh đường Tam. Không phải cũng bị đường hảo giáo huấn một trận sao bây giờ thái nặc giúp nhi tử tới ra mặt tới. Thái Long đương nhiên là không chịu. Dù sao chuyện này làm đi ra về sau. hắn tại học viện nơi nào còn có mặt lẫn vào bất quá thái nặc tính tình bướng bình. Quả thực là chạy tới. Sau đó liên thành bộ dáng này bị đường tam một phương diện bảo nện Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 09 chương 270 Không hợp nhau đường tam một đường tam cùng tiểu vũ cũng biết thái long vốn người đã chịu phục Lúc này cũng không có làm khó hắn Đường tam đem thái nặc thể nội độc tố cho nhanh chóng lấy ra ngoài Không phải vậy lấy hắn hiện tại lam ngân thảo độc tính Tìm không thấy hệ phụ trợ hồn sư Rất khó khỏi hẳn Cám ơn cám ơn Thái Long vội vàng cảm tạ, sau đó gánh lấy Thái nặc rời đi. Lão gia hỏa thật mất mặt. Đều hồn vương. liền cái học viên đều đánh không thắng. Muốn không phải vừa mới đường Tam chuyên môn trọn tại trong rừng cây. Không biết có bao nhiêu người trông thấy đây. Sao rồi mặc dù lớn khái đoán được chuyện đã xảy ra, nhưng Lâm Phong vẫn hỏi một câu. Gia hỏa này. Đường Tam vội vàng giải thích một chút đại khái tình huống một bên tiểu vũ nói ra, phong cả, cái kia thái nặng thật không biết xấu hổ, một tên hồn vương, vậy mà đối tam ca một người học viên xuất thủ, sau cùng còn bại, thật không xấu hổ. thái long nói cái gì hắn là lực chi nhất tộc, gia tộc này chúng ta biết, tộc trưởng giống như gọi thái thản tới, là một tên hồn đấu la cường giả, vẫn là thái long ra ra, phong cả bọn họ nhất tục không biết xấu hổ như vậy. gia thích lấy lớn hiếp nhỏ. không biết cái này cái thái thản cũng đến đây đi thiên đấu thành. to to nhỏ nhỏ gia tộc trên một trăm nhà. thậm chí còn có không ít hồn sư tổ chức. dù sao thế lực rắc rối phức tạp. một số so sánh nổi tiếng gia tộc hoặc là thế lực. đường tam bọn họ vẫn là nhớ kỹ. mà cái này lực chi nhất tộc chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là thiết tưởng thế ra. Trước đó đường Tam còn nghĩ qua đi học học xèn sắt đằng sau bận quá liền không có đi. Lúc này các ngươi cái kia làm gì lâm phong cười hỏi. Đường Tam vừa muốn mở miệng. Tiểu vũ thì đoạt đáp. Ta biết ta biết hiện tại liền nên đi tìm lão sư. Đến lúc đó lão gia hỏa kia vừa đến. Liền muốn lão sư đi đánh hắn đường Tam khói miệng giật một cái. Tiểu vũ ngươi cũng quá bạo lực. Chúng ta cần phải đi tìm lão sư thương nghị một chút. Không nên hơi một tí thì đánh người. Không tệ biết tìm lão sư coi như có não tử. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn những năm này dạy bảo cuối cùng không có uổng phí. Nếu như là nguyên tắc bên trong, hai người này cái gì cũng không biết, liền sẽ ngơ ngác chờ lấy bị phiền phức tìm tới. Sau đó đần đổn lựa chọn chính mình ngạnh kháng. Nếu không phải là bởi vì đường tam gia hỏa này là nhân vật chính Sớm đã bị đánh thành bị thương nặng Đó cũng không phải là ta một mực rất thông minh Tiểu vũ một mặt kiêu ngạo Biết cái gì gọi là ôm cây đời thỏ sao Cũng là canh giữ ở gốc cây trước các loại con thỏ đần chính mình đụng vào ngươi cách đại đần thỏ lâm phong tức giận nói Hư tiểu vũ tức giận Hai tay chống nảnh Tiểu vũ không vui Muốn một ly lớn trà sữa mới có thể bắt đầu vui vẻ Tam ca mua cho ta đường Tam Vì sao Phong ca chọc dẫn ngươi không vui lại là muốn ta hống đường Tam khóc không ra nước mắt a Phong ca, Tam ca hắn không mua cho ta Hắn khi dễ ta tiểu vũ chợt hướng về Lâm Phong làm nũng nói Lâm Phong trở tay một cách bảo lật gõ đến đường Tam đầu phía trên Không thấy được tiểu vũ không vui sao còn không nhanh đi cho hắn mua trà sữa lại cho ta mua một chén đường Tam. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, đường Tam đang cùng Phất Lan Đức nói Thái Long sự tình. Mà một bên, Lâm Phong cùng tiểu vũ chính là một mặt nhàn nhã uống vào trà sữa. Mẹp mẹp, nhai lấy sữa trong trà chân trâu, Lâm Phong cảm giác ngọt độ không tệ. Lúc này, Phất Lan Đức nói ra. Nếu như cái kia thái thản thật tới Cái kia ngược lại là phiền phức Hồn đấu la cấp bậc cường giả Chủ yếu vẫn là một vị thần tượng Thân phận cao quý Chúng ta được thật tốt ứng đối Nếu như chỉ là một cái duy nhất thái thản Bọn họ xử lai like khắc học viện còn thật không sợ Không phải liền là hồn đấu la sao mấy người bọn hắn lão sư cùng tiến lên là được rồi Vấn đề là đối phương thần tượng thân phận Khẳng định cùng rất nhiều thế lực giao hảo Nếu như đắc tội vị này Bọn họ xử lai like khắc học viện khả năng còn sẽ khiến thế lực khác bất mãn Sợ cái gì đánh gáy răng hắn chính là Lâm Phong tùy ý nói ra Hắn muốn đem sự kiện này náo lớn một chút Tốt nhất để khái thản đi gọi một đống hồn đấu la trợ thủ đến Đến lúc đó Lâm Phong thì đổi thành diệt bá áo con lê ra sân Kiếm lời điểm ớt một vị hồn đấu la tuy nhiên cho không nhiều nhưng nếu như hồn đấu la số lượng nhiều điểm kinh nghiệm vẫn là rất khả quan đồng thời loại này duy nhất một lần đối mặt rất nhiều hồn đấu la cơ hội cũng không phải rất nhiều có thể tranh thủ thì tranh thủ một chút còn có cũng không cần lo lắng sử lai like khắc học viện thật trở mặt những người này đến lúc đó lâm phong trực tiếp buông lời sử lai like khắc học viện bị chính mình che chở Thì không ai dám trêu chọc. Lại nói. Cùng lắm thì đường Tam đến lúc đó trực tiếp đi lực chi nhất tục một chuyến. Trong bóng tối đem hảo thiên trùi sáng lên. Cái kia thái thản không ngã đầu liền bái đường Tam đem trực tiếp hợp nhất đường môn. Đây đều là không oán không hối miễn phí lao lực A. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này thái thản cũng không phải chỉ có một người. Làm một vị thần tượng. Nếu như xử lý không tốt. Hắn có khả năng kêu lên mấy vị hồn đấu la tới Phất Lan Đức tức giận nhìn Lâm Phong liếc một chút Không sao Ta đến lúc đó gọi diệt đại nhân qua đến cho chúng ta chống đỡ chàng tử Lâm Phong cao giọng nói Xem thường đường Tam cũng là xem thường ta Lâm Phong Xem thường ta chính là xem thường diệt đại nhân Đến lúc đó vô luận đến bao nhiêu người Diệt đại nhân thì đánh gãy răng hắn cái này Diệt bá miệng hạ thật sẽ đến Phất Lan Đức có chút không tin hỏi. Đó là dĩ nhiên diệt đại nhân liền hồn cốt đều đưa ta. Đối với ta khá tốt. Xem như ta nửa người sư phụ. Khẳng định sẽ vì ta ra mặt ta là ta sư phụ của mình. Cái này còn được. Vậy được đến lúc đó thái thản tới. Chỉ cần dám khiêu khích. Chúng ta thì đánh hắn Phất Lan Đức lực lượng lập tức thì đủ. Có đại lão bảo bọc hắn không chút nào hoảng, không sai đánh hắn lão gia hỏa này tiểu vũ cũng phù hỏa một tiếng. đường tam, đường tam chợt phát hiện mình tại cách này một cách phòng bên trong có chút không hợp nhau. mấy người khác đều là bảo lực mười phần, chỉ một mình hắn còn nghĩ đến có thể nói chuyện, thì vui vẻ như vậy quyết định. tiểu tam, ngươi đi đi đại sư còn có liễu lão sư kêu đến, bọn họ hoàng kim thiết tam giác. Đến lúc đó có thể nắm lấy cái kia thái thản treo lên đánh Lâm Phong lại chỉ huy lên đường Tam. Đường Tam tuy nhiên mười phần im lặng nhưng vẫn là theo lời làm theo. Dù sao Phong ca nói có diệt bá miệng hạ lật tẩy bọn họ cũng không cần vội cái gì. Có điều hắn có chút hoài nghi. Cái kia chính là thái thản thật sẽ đến không dù sao cũng là một vị hồn đấu la. Sẽ không như thế già mà không kính A bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ. Đại sư cùng liễu nhị long liền bị đường tam kêu đến Cùng đi theo với bọn họ còn có chữ vinh vinh bọn họ Đối với lâm phong thuyết pháp Bọn họ là mười phần ủng hộ Rõ ràng chỉ là hai vị giữa học viên xung đột Tới lão cha coi như xong Nếu như cách này đời ông nội đều tới Cái kia thật đúng là già mà không kính Chống đỡ treo lên đánh thái thản đồng thời Bọn họ đối diệt bá cũng mười phần hiếu kỳ. Ào ào hỏi Lâm Phong liên quan tới diệt bá sự tình. Đó thật là quá nhiệt tình, Lâm Phong lập tức tìm cái cớ, ra ngoài liên hệ diệt bá đi. Trên thực tế, hắn cũng là tại cửa ra vào lẳng lặng chờ lấy thôi. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không chín chương 271 thái thản đột kích hai thái thản khẳng định sẽ tới. Lực chi nhất tục tính khí đều so sánh táo bạo. Nhi tử, cháu trai đều bị đánh. Hắn có thể không đến A Đại Khái tại ngoài cửa lớn trong trà lâu uống nửa giờ trà. Lâm Phong liền thấy thái thản chính hướng về học viện cửa lớn đi tới. Lâm Phong mỉm cười, một cái thuấn di thì theo trà lâu biến mất, về tới sử lai khắc học viện rừng rậm bên trong. Tiếp lấy Lâm Phong thân thể một phân thành hai, một cách là Lâm Phong, một cách khác thì hóa thành diệt bá. Cả hai tách ra. Lâm Phong hướng về học viện thao trường đi đến. Mà Diệt Bá thì ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi Không vội chút nào Phong ca thế nào Diệt Đại Nhân đã đồng ý sao nhìn đến Lâm Phong về sau đường Tam thì lập tức hỏi Đó là đương nhiên Diệt Đại Nhân như vậy uy vũ đẹp trai Làm sao lại cử tuyệt cùng hắn đồng giảng anh Tuấn ta đây Lâm Phong cười ha ha một tiếng Mọi người Lúc này mọi người nhìn thấy cửa lớn cách hướng kia Một vị dâu tóc hoa dân lão giả chính hướng lấy bọn hắn đi tới Hắn một đầu tóc ngắn như là thép ngồi tại đỉnh đầu dưỡng đứng Tuy nhiên tuổi già Nhưng thân hình lại là khôi ngô dị thường Một đôi mắt mười phần thâm thúy Cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác Vị này Cũng là lực chi nhất tộc tộc trường thái thàn Không nghĩ tới hắn thật tới Ta đi đem lão sư bọn họ kêu đi ra đi nói áo tư tạp đi phòng hiệu trưởng đi thông báo dù sao cũng là sử lai like khắc học viện hiệu trưởng bối phận đương nhiên không thể như lâm đại địch đồng giảng tại trên bãi tập chờ bọn họ cũng là muốn mặt bài cho nên vừa mới cũng liền đường tam bọn họ tại trên bãi tập chờ đợi nếu như thái thản thật tới vậy liền để bọn hắn ra ngoài mà cái này quay người thái thản đã đi tới trên bãi tập Hắn quét về phía tất cả học viên. Quát to. Ai kêu đường tam đi ra cho ta cách này một thanh âm như âm lôi cuồn cuộn. Toàn bộ trên bãi tập người đều có thể nghe được. Ao ao đem ánh mắt nhìn. Thái thản bên người thái nặng cùng thái long các khổ cách mặt. Mười phần bất đắc dĩ. Lực chi nhất tục người không chỉ có tính khí nóng này. Còn mười phần bao che khuyết điểm. Hai người bọn họ ra sức ngăn cản. Cũng vô pháp cải biến lão ra tử ý nghĩ. Lúc này thái nặng bỗng nhiên cảm nhận được lúc trước thái long cảm thụ. Cùng nhau đi tới. Một khuyên lại khuyên. Thái thản cũng là không để ý tới. Loại kia mất mặt cảm giác. Thật là khiến người ta đỏ mặt. Ta chính là ngươi chính là thái long ra ra thái thản đường tam trực tiếp đi đi lên. Nói chuyện cũng không nhiều khách khí. Nguyên bản đối với loại này tiền bối cấp vật hồn sư. Hắn nói chuyện cần phải phải dùng kính sưng. Trường hợp như tiền bối cái gì. Nhưng cái này xem xét, liền biết lão gia hỏa này tràn ngập mùi thuốc súng, hắn cũng cũng không cần phải khách khí. Cũng là người đã thương nhi tử ta cùng cháu trai lá gan không nhỏ thái thản hai mắt hít lại. Tản ra một cỗ vô hình khí thế Đường Tam cũng dám gọi thẳng tên của mình. Hiển nhiên là biết thân phận của hắn. Vậy mà tuyệt không sợ. Quả nhiên là siêu cấp thiên tài Thái thản lần này tới đâu xuất khí chỉ là một cái mục đích Mặt khác trọng yếu nhất Cái kia chính là đem đường tam loại thiên tài này hấp thu tiến bọn họ lực chi nhất tục Không phải vậy hắn dù là tính khí lại táo bạo Cũng sẽ không làm loại này tự mất mặt ra sự tình tới Chủ yếu là đường tam loại thiên tài này quá là hiếm thấy Do Thái Long tuổi tác còn nhỏ Thậm chí ngay cả hồn vương cấp bậc thái nặng đều có thể đánh bại Quả thực khủng bố nếu như bọn họ lực chi nhất tục có loại thiên tài này thêm vào Bồi dưỡng mấy chục năm Cũng có thể ra một vị phong hào đấu la đến thái long khiêu khích trước đây Làm sao hiện tại ngươi cũng muốn đến thay hắn ra mặt đường tam còn chưa lên tiếng Tiểu vũ thì gào thét một câu Thái thản những mày Vừa mới chuẩn bị nói cái gì Phất Lan Đức cùng dẫn theo Đại sư Liễu Nhị Long cũng đi tới trên bãi tập. Sau lưng, anh ma cô chàng áo tư tạp cũng bay tới. Nguyên bản triệu vô cực cũng chuẩn bị đến trợ quyền. Bất quá nghe nói là Thái Thản sau thì không tới. Gia hỏa này trước kia cùng Thái Thản kết thù. Đây không phải lực chi nhất tục tục trưởng Thái Thản Đại sư sao không biết đến ta sử lai like khắc học viện có chuyện gì à Phất Lan Đức ra vẻ không biết nói ra. Vừa mới áo tư tạp cùng bọn hắn nói, lâm phong đã thông báo diệt bá, hắn cái này tuyệt không luống cuống. Tứ nhãn miêu ưng phất lan đức thái thản hai mắt hít lại. Nhìn liễu nhị long liếc một chút. Liễu viện trường. Cái này lam bá học viện sửa lại một tốt tên A. Hắn cháu trai đến lam bá học viện đến trường. Đối với hắn viện trường tin tức thái thản vẫn là biết một số. Mà cái này hoàng kim thiết tam giác. Hắn đương nhiên cũng là biết được. Lúc này nhìn lướt qua, phát hiện ba người đều tại xem ra chuẩn bị rất đầy đủ a. Sử Lai like Khắc học viện là rất dễ nghe, ta cảm thấy so trước đó Lam Bá học viện êm tai nhiều. Liễu Nhị Long cười nói, ngược lại là Thái Thản đại sư, hiện tại như vậy giận đùng đùng tới, học viện chúng ta có thể có chiêu đãi không chu đáo chỗ còn thật đừng nói. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long diễn kỹ là thật có thể. Rõ ràng cái gì đều biết, nhưng bây giờ lại là diễn không có chút nào sơ hở, dường như thật không biết đồng dạng. Cái này gọi Đường Tam học viên đã thương cháu của ta cùng nhi tử. Bất quá ta biết, đây là chính bọn hắn không có bản sự. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ta lực chi nhất tộc vô năng. Nói, Thái Thản nhìn về phía Đường Tam ta lần này đến sẽ không y lớn hiếp nhỏ cùng ngươi đồng thủ như vậy đi chúng ta đánh cược như thế nào đánh cược như thế nào Đường Tam theo bản năng hỏi. bất quá vừa mới dứt lời Lâm Phong cũng là một bàn tay đập tại trên đầu của hắn đổ đần đau. Đường Tam bưng bít lấy đầu một mặt ủy khuất. những người khác thì hơi hơi nghi hoặc. Cái này ra hỏi không phải rất bình thường sao làm sao lại đần cái này rõ ràng bổ ngươi lời nói đâu. Ngươi tiếp cái gì Lâm Phong tức giận nói. Chính hắn mới nói. Thái nặng cùng Thái Long bị ngươi đả thương đó là bọn họ chính mình không có bản sự. Chuyện này cứ như vậy kết a không chỉ có là đường tam. Những người khác cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Không có hiểu rõ Lâm Phong. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn họ. Chủ yếu là đấu la đại lục người đều quá thành thật. Nói chuyện không có nhiều như vậy lượn lượn cong cong. Thái thản câu nói này chính mình lô giấy đều xung đột. Đường Tam bọn họ đều không có nghe được. Nghĩ đến, Lâm Phong tiếp tục nói, Ngươi đang nói cái gì hả thấp lực chi nhất tộc vô năng mà nói sao không có a Đường Tam mò cái đầu nói ra. Cái này không là được rồi chính bọn hắn không có bản sự bị đánh thương tổn. Cái này cùng lực chi nhất tục phải chăng vô năng có quan hệ sao cả hai căn bản cũng không phải là một việc a Cho nên ngươi cùng hắn đánh cược làm cái gì đúng Nga ta căn bản không cần đánh cược. Đường Tam cuối cùng minh bạch một mặt giật mình. Lúc này, Thái Thản trên mặt cũng mang theo một tia giật mình. Sau đó rất nhanh liền là một mặt nộ khí. Chuẩn bị mở miệng. Mà một bên lâm phong. Bóp thời cơ tốt. Mỉm cười nói. Cái này là được rồi. Lực chi nhất tộc vô năng có thể không phải chúng ta nói. Là chính bọn hắn nói. Ngươi nói đúng không? Thái thản tộc lớn lên giải thích cái này một ít lời. Mặt ngoài là sợ đường tam mắt lửa. Trên thực tế đâu? Lâm Phong vẫn luôn đang chăm chú thái thản biểu lộ. Sau đó cố ý dùng lời nói kích thích hắn. Gia hỏa này lại là một cái dễ dàng nổi giận tính tình thì cùng một cái thùng thuốc nổ đồng dạng một chút thì nổ lúc này lâm phong nói xong lão gia hỏa này mặt đều đỏ lên vì tức